Cho toàn trường đèn ám xuống dưới thời điểm, tuyển Nhi liền một cái giật mình đã trở lại, trung gian sân khấu đánh thượng một bó truy quang, một cái ăn mặc đại khí nữ chủ trì đứng ở trung gian, bắt đầu nói một ít xuý tử, dù sao cũng là diễn tấu hội, không thể cùng tướng thanh biểu diễn giống nhau còn nói nhiều như vậy, chỉ là hơi chút nói hai câu, liền bắt đầu cái thứ nhất diễn tấu khúc mục. Đi lên đúng là cái kia cơ hồ toàn trần truổi nữ nhân, ở ánh đèn hạ nàng toàn thân đường cong liền rõ ràng, cơ hồ là ở nàng vừa ra trạng thời điểm Mặt sau quan khán học sinh đều hoa một tiếng, kia nữ nhân thực tự hào bộ dáng đem tóc sau này liêu, sau đó bắt đầu nàng biểu diễn. Huyền Nhi nhìn đến nữ nhân này thời điểm liền bay đến giữa không trùng, có nhục văn nhã có nhục văn nhã, trước công chúng, như thế nào có thể xuyên thành như vậy đâu. Quả thực so phường tứ chung những cái đó bán rượu hồ nữ còn không biết xấu hổ. Dư vi liếc nhìn nàng một cái, tâm nói ngươi mẹ nó vừa mới còn bái những cái đó nam nhân đâu, cũng không hảo đến nào đi. Dù sau này biểu diễn bọn họ ba cái lăng là không nghe nhiều ít, toàn bộ hành trình liền nghe được huyển nhi các loại nói không biết xấu hổ có bao nhiêu e lệ. Lại lúc sau biểu diễn cũng đều chỉ là hội báo diễn xuất giống nhau, hiểu thưởng thức người tự nhiên nghe được mùi ngon, nhưng bọn họ ba cái mang một quỷ, liền không có có thể nghe minh bạch, dư vi đều nghe được đôi mắt màu không mở ra được, muốn ngủ. Nhưng thật ra Mai Bách Sinh, không biết sao lại thế này, toàn bộ hành trình ngồi sống lưng chính chính. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở phía dưới tới gần sân khấu cái kia vị trí, tưởng bán tiên theo tầm mắt đi tìm, cũng không biết hắn đang xem cái gì. Một đám khúc mục biểu diễn qua đi, thực mô liền phải tới rồi tưởng bán tiên, nàng từ trên chỗ ngồi lên, đối mai bách sinh cùng dư vi nói, ta trước đi xuống, chờ mong ta biểu diễn Nga. Nói xong, nàng vung đôi ngựa, tự tin tràn đầy sau này đài đi đến. Nhìn theo nàng rời đi dư vi phủng khuôn mặt nhỏ, và wow, tưởng tiểu thư hảo có tin tưởng, nàng kèn sô thổi đến như vậy hảo. Nhất định có thể châm bạo toàn trường Mai Bách sinh tuyệt vọng nhìn đã liếm tưởng tiên linh không điểm mấu chốt dư vi Tưởng tiên linh là làm tạp bãi mới đúng đi Dư vi cùng Mai Bách sinh ý tưởng tưởng bán tiên không biết Nàng chỉ là tự tin tràn đầy đi vào hậu trường Đem chính mình kèn sona móc ra tới xoa xoa Bên cạnh An Tuệ nhìn nàng động tác Chờ nàng muốn lên đài thời điểm Ánh mắt nhẹ lué Muốn cố lên Nga Tưởng bán tiên dơ tay tiêu sái ngăn Bước ngoại bát tự liền hướng trên đài hướng Cao cao cột lấy đuôi ngựa cũng bị nàng ném đến cùng sắc bén mang phong roi giống nhau. Nàng là duy nhất một cái không có giới thiệu biểu diễn nhạc cụ, người chủ trì chỉ, chỉ là bao cái hoàng tuyển 101, sau đó liền xuống đài. Người nghe nhóm còn ở suy đoán là biểu diễn gì đó thời điểm, liền nhìn đến một cái bao tải, không, là xuyên bao tải nữ nhân ném đôi ngựa, cầm một cái càng tây dương nhạc cụ hoàn toàn không dính dáng nhạc cụ thượng đài. Đây là cái gì? Có cái này nhạc cụ sao? Ta thấy thế nào có điểm quân mắt? Dưới này một người nữ sinh hỏi bên cạnh đồng học. Là kèn Sona A, Tà Thiên, Tây Dương nhạc cụ ban học sinh ở tốt nghiệp diễn tấu hội thượng thổi kèn Sona. Đây là cái cái gì thao tác? Bên cạnh đồng học hưng phấn, bởi vì nàng chính là học dân tục nhạc cụ A. Quá cưng đi. Đây chính là tốt nghiệp hội diễn, thổi kèn Sona là có ý tứ gì? Còn có, cái này nữ sinh ăn mặc tuy rằng giống bao tải, nhưng rất đẹp ai, đứng ở kia hảo có khí thề A. Đúng vậy đúng vậy. Cầm kèn Sona na to bữa lớn hướng kia vừa đứng, quá có thể chấn trụ người, phía trước bọn họ ban biểu diễn đều cùng con nghệnh tinh giống nhau, còn mang nóng mèo tạo dáng, nơi nào là biểu diễn tiết mục A. Nàng xuyên như vậy thời thượng cầm kèn Sona cư nhiên không không khỏe, ta thiên, hảo tác. Tường bán tiên tạo hình cùng trang dung tuyệt đối là quá quan, người nghe nhóm quang nhìn đến nàng này một thân trang điểm, ánh mắt đã bị hấp dẫn lại đây, hơn nữa nàng trong tay lấy kèn Sona kia tức khắc liền đánh lên tinh thần. Ai gặp qua tại như vậy tiểu Tây sân khấu thượng sở hữu nhạc cụ đều là Tây Dương nhạc cụ sở hữu khúc mục đều là Tây Dương khúc mục đích thời điểm đột nhiên sát ra tới một cái kèn Sona còn không có bắt đầu thổi đâu liền cũng đủ hấp dẫn người Tường bán tiên nhìn mắt trong tay kèn Sona truy Quang đèn đánh vào trên người nàng nàng cũng thấy không rõ phía dưới người là cái gì biểu tình xác thật nàng sẽ không mặt khác nhạc cụ kèn Sona là nàng thuần thúc nhất nhưng nàng ở rất nhiều lần lễ tăng thượng dựa kèn Sona Thanh Tiến đi như vậy nhiều người chết. Tưởng bán tiên chỉ là dơ tay, thổi bay nàng trong lòng đạo thứ nhất giai điệu. Kèn một thanh âm văng lên, người chết chớ quay đầu. Kèn Sô hai tiếng vang, thân hữu nước mắt đoàn trường. Kèn Sô Na ba tiếng vang, chuyện cũ năm xưa toàn tiêu vong. Chương 64 Kèn Sô đối với đại đa số người nghe tới nói, đây là bọn họ không hiểu một cái nhạc cụ. Tới nghe người, một đại bộ phận, là hướng về phía Tây Dương nhạc cụ tới hướng về phía dương cầm khúc đàn lông khúc này đó tới. Đương nơi này sát ra tới một cái sát thương tính cực cường, theo chân bọn họ nghe quán khúc mục hoàn toàn không giống nhau thời điểm. Những người này nội tâm đệ nhất ý tưởng chính là, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Nhưng vô luận là cái gì nhạc cụ, kỹ xảo, giai điệu, chuyên đặt tình cảm, mới là quan trọng nhất. Đương này ba loại điều kiện tập hợp ở bên nhau thời điểm, vô luận là cái gì nhạc cụ, đều có thể làm người có minh. Tường Bán Tiên chỉ là thổi một khúc nàng ở đưa ma thời điểm thường thổi một cái khúc, thậm chí cái này khúc là không có tên. Lâm Bán Tiên một chút dạy cho nàng lúc sau, từ đây chỉ là muốn nhận được đưa ma sống, nàng liền nhất định sẽ thổi này đầu. Nàng xem qua những cái đó người chết thân nhân ở nghe được này đầu khúc sau, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nàng cũng nhìn thấy quá những cái đó bồi hồi không muốn đi người chết, ở nghe được này đầu khúc sau, cuối cùng là ngoan hạ tâm rời đi. Ma dưới đài người nghe, nghe nải một khúc kèn sona Một đám đều tâm tình hạ xuống xuống dưới, không phải khổ sở, chỉ là giống nào đó quan trọng đồ vật chú định sẽ mất đi một nửa, mang theo nhàn nhạt tiếc nuối cùng nồng hậu tưởng niệm. Cũng có người khống chế không được sát nổi lên khoẻ mắt, bọn họ không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc. Phía trước như vậy nhiều khúc mục đều không có này một khúc kẻn sona làm cho bọn họ tâm linh chấn động. Càng có người bụng mặt, thấp giọng bắt đầu nức nở. Ngồi ở phía trước chu thừa sinh nhìn trên đài tiểu cô đương, nàng có tám phần giống tưởng nguy Nhưng trước kia nàng không có giống như. Trước kia nàng thiên chân thiện lương đơn thuần, kia không phải tưởng nguyệt hàm có được, bởi vì những cái đó tính cách đặc điểm không thuộc về tưởng nguyệt hàm, cho nên hắn cũng không tính thích đứa nhỏ này. Làm tưởng nguyệt hàm nữ nhi, nên là sấm rền gió cuốn thủ đoạn độc ác, mà không phải giống cái người nhu nhược giống nhau mặc người sâu xé, không hề có sức phản kháng. Bọn họ mấy cái mặc kệ cái này tiểu cô nương lưu lạc đến bên ngoài, nguyên bản chỉ nghĩ, nếu là cái này tiểu cô nương thật sự sống không nổi nữa Bọn họ lại cung cấp một phần bình thường công tác, ít nhất muốn cho nàng sống sót. Nhưng ai biết, sau lại đã xảy ra kinh hỉ. Nàng tính cách vẫn như cũ không giống tưởng Nguyệt Hàm, vẫn sống ra chính mình bộ dáng. Bên cạnh Lục toàn xoa xoa đôi mắt, đối Chu Thừa Tâm nói, "Tiểu cô nương còn rất có chút tài năng, đem ta đều cấp lượng khóc." "Ừ, xác thật." Chu Thừa Tâm gật gật đầu. Người nói, nàng nhìn đến chính mình nữ nhi thổi kèn sona, sẽ nói cái gì?" Lục Toan lại hỏi. "Sẽ nói Tiểu nha đầu rất hành xử khác người A, không hổ là nữ nhi của ta. Chu thừa tâm cười cười, lại nhìn về phía trên đài tưởng tiên linh khi, trong ánh mắt mang theo điểm điểm hoài niệm, như là thông qua nàng thấy được một người khác. Một khúc kết thúc, tưởng bán tiên trầm rãi buông kèn Sona nàng nhẹ nhàng thở phi phò. Này thổi kèn Sona cũng là thân thể lực sống, nàng lâu như vậy không thổi, thổi một khúc xuống dưới đầu đều hoa ong Bởi vì đầu hoa ngọng, cho nên nàng đều học phía trước những cái đó nữ đồng học không lưng không lưng lại xuống sân khấu gì Trực tiếp vung tóc, bước ngoại bát tử cùng cái dạo quanh cụ ông dường như, cầm kèn Sona đi bộ đi bộ hướng dưới đài đi rồi. Nàng cảm giác này giống như là ta liền tới lưu cái cong, thuận tiện cho ngươi thổi cái kèn Sona thiết tử nhóm thích nghe có nghe hay không đánh đổ, dù sao ta thổi xong rồi liền triệt, hoàn toàn mặc kệ người nghe cảm giác. Mà hiện tại mọi người sắc thật ngốc một chút, bọn người biến mất không thấy, vỗ tay mới như sấm minh giống nhau văng lên. Này vỗ tay cùng những người khác vỗ tay còn không giống nhau. Những người khác vỗ tay đều là điểm đến tức ăn, là phù hợp tây dương nhạc cụ diễn tấu cảm giác, là khác chế ưu nhã vỗ tay. Nàng vỗ tay liền kém tới vài câu hảo, thổi đến hảo nói như vậy, có rất nhiều người đều là biên sắt nước mắt biên cổ trưởng, kia bàn tay bạch bạch bạch chuột bàn tay đều đỏ. Cho nàng vỗ tay cũng giống dân tục nhạc cụ cảm giác giống nhau, là phố phường, bình dân. Tường bán tiên đi vào hậu trường, còn đào đào lốt hai, đừng nói, này vỗ tay còn rất hăng hái, nàng thích Chờ ở phía dưới chuẩn bị lên đài an tuệ vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Sai rồi, nàng tưởng sai rồi. Tưởng tiên linh nữ nhân này chính là tới khắc nàng, kia đầu kèn Sona bị nàng thổi đến rung động đến tâm can, đem phía dưới người cảm xúc hoàn toàn điều động lên. Nàng tự nhận là chính mình đàn vi ô lông kéo rất khá, nhưng đối lập thâm sắc như vậy kỳ lạ kèn Sona nàng lại như thế nào đua đến quá. Nếu tưởng tiên linh thổi đến hơi chút thiếu chút nữa, mọi người đều sẽ cảm thấy là tạc âm, kia nàng lại đến một đầu đàn vi ô lông. Tự nhiên có thể trấn an đại gia tâm tình. Nhưng hiện tại nàng dám cam đoan, vô luận nàng kéo đến có bao nhiêu hảo, phía dưới người tuyệt đối còn đắm chìm ở tưởng tiên linh kẻn Sô chung Trung. Tưởng bán tiên nhìn đến âm u nhìn chính mình an tuệ, cười hì hì nói, ta đi trước, ngươi cố lên a An tuệ nhấp môi, cầm chính mình đàn vi ô lông đi lên bậc thang, cũng chưa lý nàng Nhà giống, sao còn sinh khí đâu? Tưởng bán tiên sợ không được đầu bóc. Chờ nàng lại đi phía trước đi, liền thấy được ngỗ hoách nhân kia trương đen đuổi mặt Tiên linh. Nô hoách nhân thâm tình nhìn tưởng bán tiên. Tưởng bán tiên nhanh hơn bước chân, trực tiếp lao ra hậu trường, cùng nô hoách nhân là cái gì có hại rác rưởi giống nhau, chạy trốn bay nhanh. Còn không có tới nói gì nô hoách nhân liền nhìn một cái bao tải nhanh chóng chạy đi. Tưởng bán tiên đi vào mai bách sinh bọn họ bên cạnh, cách thật xa liền nhìn đến nguyện nhi ghé vào mai bách sinh trong lòng ngực, đến gần liền càng đến không được, này nữ quỷ khóc đến chết đi sống lại, cũng không biết là làm gì. Mấu chốt là bên cạnh đều là người. Mai Bách Sinh đó là đẩy lại không dám đẩy, giống cũng không dám giống, chỉ có thể cưng ngồi ở kia, còn phải bày ra một bộ nghiêm túc nghe khúc bộ dáng trên thực tế hắn cùng dư vi hai cái lỗ thai tất cả đều là huyển nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc. tưởng bán tiên đi qua Mai Bách Sinh thời điểm, dùng tay lơ đãng kéo trụ huyển nhi cổ áo, sau đó trực tiếp quăng đi ra ngoài. Ngao! Ấn! Khóc lóc khóc lóc liền phát hiện chính mình bay ra đi huyển nhi, chạy nhanh ổn định thân thể của mình lại té ngã lộn nhào phiêu trở về. Ngươi ném nô ra làm gì? Không phải ghé vào ngươi nam nhân trong lòng ngực khóc sẽ sao? Huyền nhi một khuôn mặt rôi đến tưởng bán tiên trước mặt, tức giận. Tưởng bán tiên nhìn phía dưới sân khấu an tuệ, ngượng ngùng à, con người của ta thích ăn dấm muốn lại nhìn đến ngươi như vậy tiếp cận ta nam nhân, ta liền đem ngươi đoàn đi đoàn đi ném tới trong địa ngục đi. Huyền nhi tức giận bay tới một bên, dùng phía sau lưng nói cho tưởng bán tiên nàng thực tức giận. Tưởng bán tiên mới mặc kệ nàng đâu, nhưng thật ra Mai Bách sinh thỏ qua tới đối nàng nói. Ngươi kèn sona như thế nào thổi đến tốt như vậy? Phía trước nàng thổi đều là chút gì ngoạn ý nhi. Hôm nay này hướng trên đài vừa đứng, thổi ra tới cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau hảo sao. hắn trước sau bài đều có người khóc, huyện nhi là khóc đến nhất hùng, cũng không biết cái này quỷ khóc gì. Ta phía trước chỉ là luyện tập. Tưởng bán tiên bình tĩnh nói. Ba người nhìn đến ngô hách nhân xuất hiện thời điểm, mai bách sinh trực tiếp liền đứng lên, không thú vị, đi thôi, trừ bỏ ngươi tiết mục hơi chút có điểm ý tư ở ngoài. Mặt khác đều phế vật giống nhau. Dư vi còn cân nhắc phía dưới nam nhân kia rất quen mắt, nghiêm túc vừa thấy mới phát hiện cư nhiên là tưởng tiểu thư tiền vị hôn phu. Nàng chạy nhanh đi theo đứng lên, Ơn, chính là, không thú vị, chúng ta đi ra ngoài ăn khuya đi, chúc mừng tưởng tiểu thư diễn xuất thành công. Huyền Nhi nhìn đến ngô hách nhân thời điểm còn rất cao hứng, tưởng nói này nam nhân khá xinh đẹp, xem bọn họ mấy cái một cái hai cái phải đi, chạy nhanh phiêu ở phía sau đuổi kịp. Ai ai ai, sao lại thế này a không nghe xong liền xoái ca ai thật sự xoái ai nô ra rất thích ai tưởng bán tiên sách theo chính mình trang kèn Sona hộp mắt nhìn thẳng đi theo đi bên cạnh những cái đó còn ngồi nhìn bọn họ liếc mắt một cái có nhìn xuống tưởng bán tiên là phía trước biểu diễn kèn Sona cái kia còn chỉ vào nhìn nhìn không ai lý luyệnn nhi muốn xem xoái ca tố cầu nàng không có biện pháp lại không nghĩ một cái quỷ bị lưu tại này đành phải ba ba đội kịp bọn họ đi ra đại lễ đường thời điểm vừa lúc nhìn đến cửa đứng hai bài bảo tiêu Có mấy cái xuyên tây trang, khi chất bất phạm nam nhân đang đứng ở cửa. Bách sinh. Mai thanh mắt sắc nhìn đến cái kia ăn mặc phi thưởng kỳ ba cháu trai. Mai bách sinh cũng thấy được hắn, lại chú ý hắn bên người đứng đều là ai khi, đôi mắt hơi lẻ, hắn giữ chặt muốn từ một cái khác cửa nhỏ đi ra ngoài tưởng bán tiên, mấy người kia người nhận thức sao. Tưởng bán tiên dương mắt xem qua đi, những cái đó nam nhân cư nhiên đều nhìn chính mình, nàng chỉ cảm thấy hơi chút có điểm quen mắt, nhưng nguyên thân trong trí nhớ lại tìm không thấy này mấy nam nhân dấu vết Bọn họ trước kia đều là mụ mụ ngươi đắc lực can tướng, mụ mụ ngươi sau khi chết mới chậm rãi trốn đi tưởng thị làm một mình. Mai Bách Sinh thấp giọng nói, tưởng bán tiên nghĩ tới, trong sách có ghi quá, Tưởng Nguyệt Hàm trước kia thủ hạ có vài vị đặc biệt ưu tú nhân tài, bị ngoại giới xưng là nàng dưỡng chó điên. Bất qua mấy người này ở trong sách bút mực không nhiều lắm, chỉ là Tưởng Tiên Linh suy nghĩ muốn cấp hồi tưởng thị thời điểm, nàng đạt được một ít thần bí trợ rút, lúc ấy Tưởng Tiên Linh tưởng Mai Bách Sinh, mà trong sách Mai Bách Sinh lại đối Tưởng Tiên Linh nói là nhìn nàng lớn lên trưởng bối cung cấp trợ giúp. Mai Bách Sinh làm dư vi trước đi ra ngoài chờ bọn họ, sau đó lôi kéo tay nàng hướng bên kia đi đến, đi thôi, qua đi lên tiếng kêu gọi. Mấy người kia còn đứng ở kia, một bộ đang đợi bọn họ bộ dáng nhìn bọn họ tay nắm tay đến gần, trừ bỏ Mai Thanh trên mặt mang theo ý cười ở ngoài, những người khác đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Linh, đã sớm nghe Bách Sinh nói lên quá người. Mai Thanh cười nói, Mai Bách Sinh đối tượng bán tiền giới thiệu, đây là ta nhị bá. Ngươi cũng kêu nhị bá là được. Nhị bá hảo. Tưởng bán tiên lúc này biểu hiện đến liền cùng lần đầu tiên thấy ra trưởng tiểu tức phụ giống nhau. Tuy rằng là ăn mặc một thân bao tải Tây Trang, thậm chí liền trên mặt Trang Dung đều là ám hắc hệ, nhưng nàng lăng là làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng đương ánh mắt của nàng đảo qua Mai Thanh mặt khi, trên mặt tươi cười càng sâu vài phần. Ha ha, ngươi hảo ngươi hảo, chu tổng lục tổng giản tổng, các ngươi cùng tiên linh hẳn là rất thục đi. Mai Thanh nhìn về phía bên cạnh ba người Chu thừa tâm gật gật đầu, tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ nữ nhi, lúc trước nàng ôm đến công ty đi thời điểm xem qua hai mắt. Hắn thái độ tương đối xa cách, lời nói không phải rất nhiều, nhưng hắn xưng hô tưởng Nguyệt Hàm cũng không có gì ngự khí khi dễ, giống không nhiều ít cảm tình bộ ráng. Đối tượng bán tiên liền càng không cần phải nói, chỉ nhìn mắt liền không lại đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Đúng vậy, thật nhiều năm không gặp, không nghĩ tới đều lớn như vậy. Tống thiên lương bên kia quản đường nghiêm, chúng ta cũng chưa như thế nào gặp qua. Lục toàn đối tưởng bán tiên cười cười, thái độ rất hòa thuận, lại nói tiếp, tiên linh ngươi hẳn là kêu chúng ta thúc thúc, chúng ta lúc trước đều là ở mẹ ngươi thủ hạ làm việc, ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Hắn cái này lời nói ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là cùng tưởng bán tiên không không thân, rất nhiều năm không gặp, kia có thể thuộc sao. Tưởng bán tiên vi vi cười, chú thúc thúc lục thúc thúc còn có giản thúc thúc hảo, ta không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, ngượng ngùng à. Bên kia thoạt nhìn cùng Mai Bạch sinh khí chất kém không đều trung niên nam nhân câu môi cười, ngươi kia sẽ còn nhỏ đâu, có thể có cái gì nhớ rõ không nhớ rõ, ta còn nhớ rõ Lao Lục ngươi ôm nàng thời điểm có phải hay không nước tiểu ngươi một thân. Từ đó về sau ngươi sẽ không bao giờ nữa ôm tiểu hài tử. Tiểu Tiên Linh ngươi trước kia thích chư chu thúc thúc, luôn đi theo hắn mông mặt sau, đáng tiếc Lao Chu liền không ôm ngươi. Lại nói tiếp, ta cuối cùng một lần gặp ngươi vẫn là ở mẹ ngươi, tính, này liền không nói, đây là giản thúc thúc liên hệ phương thức. Về sau có việc tìm ta a. Giàn bình tùy tay đưa cho Tưởng Bán Tiên một chương danh thiếp, Mai Thanh nhìn ra tới này chỉ là một chương hắn ngày thường tùy tiện phát bình thường danh thiếp. Tưởng Bán Tiên đem danh thiếp thu hồi tới, vừa muốn đem chính mình danh thiếp cũng móc ra tới thời điểm, bị Mai Bách Sinh lôi kéo tay kéo kéo sẽ, nàng tức khắc thu lấy danh thiếp tay. Tiên Linh biểu diễn xong có chút mệt mỏi, chúng ta chuẩn bị đi ăn một chút gì, nhị bá muốn cùng nhau sao? Mai Bách Sinh nhìn Mai Thanh, trong mắt nhuộm mộ chi tình rõ ràng. Mai Thanh xua xua tay, Cười ha hả nói, không cần không cần, ta chuẩn bị cùng chu tổng bọn họ nói điểm sự tình, các ngươi đi chơi đi, lần sau mang tiên linh về nhà ăn cơm à, làm ngươi nhị thẩm cũng nhìn xem. Mai Bách Sinh gật gật đầu, cùng những người khác đánh xong tiếp đón, liền mang theo tưởng bán tiên chậm rãi đi ra ngoài. Nếu bọn họ muốn tới tìm ngươi, ngươi nhớ rõ cùng ta nói hạ. Mai Bách Sinh nói khẽ với tưởng bán tiên nói. Hắn biết tưởng tiên linh hiểu hắn ý tứ, hắn có thể xác định, chu thừa tâm bọn họ tới nhất định là bởi vì tưởng tiên linh. Chỉ là vừa mới bọn họ thái độ lại xa cách đến rõ ràng. Theo hắn tra tư liệu, Chu thừa tâm năm đó cùng tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ chính là có một fan cảm tình gúc mắt. Nhiều năm như vậy Chu thừa tâm vẫn là chưa lập gia đình, đều nói hắn có phải hay không còn nhớ mong tưởng Nguyệt Hàm. Nhưng vừa mới hắn đề cập tưởng Nguyệt Hàm khi lại không giống ngoại giới truyền như vậy, phản phất hắn cùng tưởng Nguyệt Hàm chỉ là bình thường quan hệ. Mà lục toàn nói còn lại là rất nhiều năm không gặp, thậm chí còn không biết nguyên lai tưởng tiên linh đều lớn như vậy càng biểu lộ bọn họ hoàn toàn không thèm để ý tưởng tiên linh y tứ. Đến nỗi giản bình, thái độ nhưng thật ra thân mật, nhưng Mai Bách xin biết, giản bình là đại danh đỉnh đỉnh tiếu diện hổ, hắn đôi tất cả mọi người như vậy. Mà hắn cấp tưởng tiên linh danh thiếp, cũng chỉ là bình thường nhất xã giao danh thiếp mà thôi, hiển nhiên cũng là không đem tưởng tiên linh yên tâm thượng y tứ. Nhưng bọn họ nếu không phải vì tưởng tiên linh, vì cái gì lại muốn tới tham gia trận này diễn tấu hội đâu. Chứ phi, bọn họ biết điểm cái gì Cố ý dùng phương thức này tới hạ thấp người nào đó để phòng tâm. Mà người kia trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có hắn nhị bá, Mai Thanh. Đến nỗi bọn họ biết đến, hoặc là chính là Mai Thanh chân chính tâm tư, hoặc là chính là hắn sau lưng những cái đó sự. Vô luận là điểm nào, Mai Bách Sinh kỳ thật còn rất cảm tạ này ba vị, bọn họ hạ thấp Mai Thanh đối tưởng tiên linh để phòng tâm, chứng minh rồi tưởng tiên linh hiện tại chỉ là cái vô quyền vô thế không nơi nương tựa dựa vào người. Tưởng bán tiên nhìn hắn một cái, bọn họ sẽ không tới tìm ta. Trong sách mấy người này căn bản liền không đi tìm tưởng tiên linh, chỉ ở sau lưng yên lặng cung cấp trợ giúp. Nàng cũng chưa muốn đoạt lại công ty, bọn họ liền trợ giúp cũng vô pháp cung cấp, lại sao có thể tới tìm chính mình đâu. Hai người tìm được dư vi, ba người một quỷ hướng bãi đỗ xe bên kia đi thời điểm, phía sau chuyển đến ngô hoách nhân thanh âm. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có ngô hoách nhân thâm tình kêu gọi chính mình thanh âm cũng càng ngày càng gần, tưởng bán tiên ngừng lại, sau đó nhéo nhéo năm tay, đối bên cạnh Mai Bách xinh nói. Bao cắt tới, chứ lạ sau quen, ta trực tiếp thượng vẫn là chọn dùng vô hồi chiến thuật. Còn dùng đến nói cái gì vô nghĩa sao? Vô hồi cái rắm Mai Bách Sinh hử nhẹ một tiếng. Bên cạnh cũng không nghe Minh Bạch Dư Vi nhìn tưởng bán tiền cùng Mai Bách Sinh đột nhiên quay đầu lại. Hai người ý tưởng giống nhau một bên bớt tay háo một bên nghiết nắm tay. Tiêu tư thế liền cùng muốn đi đánh đấu đối kháng giống nhau. Mà đuổi theo ngô hách nhân nhìn này hai người bộ dáng, lăng là không dám nói thêm cái gì, trực tiếp thế ngã lộn nhào trở về chạy. Thực xin lỗi, ta tìm lầm người a a a a. Chương 65 Nô Hách Nhân Lưu đến quá nhanh, Mai Bách sinh tưởng bán tiền hai truy đều đổi không kịp, đến mau hắn tức thời, không có cường ngạnh theo kịp, nếu là thật theo kịp, đối mặt liền thật là hai người bọn họ một hồi tấu, dù sao tấu một lần cũng là tấu, tấu hai lần cũng là tấu. Dư Vi chạy chậm theo ở phía sau, vẻ mặt mờ mịt hỏi, như thế nào đột nhiên liền xoay người, còn cái này tư thế, muốn đánh nhau nói làm gì không gọi ta à, ta sẽ gãi đầu cao mặt còn có đá hắn háng, đều thuần thuộc thật sự. Tường bán tiên sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, chúng ta hôn hợp đánh kép thực lành nghề, không thấy người cũng chưa tới gần không bị dọa chạy sao. Ngược lại là huyển nhi, phiêu ở phía sau là mặt quỷ, một chương xinh xinh đẹp đẹp mặt đều bị nàng biểu tình làm cho đáng khinh cực kỳ. Các ngươi có phải hay không thực chán ghét nam nhân kia? Nô ra không chán ghét ta, làm nô ra đi theo hắn bên người, hút quang hắn dương khí, cho các ngươi hết giận thế nào? Nàng tiểu tâm tư là cái gì tưởng bán tiên đương nhiên rõ ràng còn không phải là xem nhân ra lớn lên đẹp tưởng đi theo sao hút người thường dương khí đối với người không có gì chỗ tốt vạn nhất một cái không cẩn thận nhân ra đã chết này mạng người nhưng cho dù ở người trên đầu tưởng bán tiên lệnh giọng nói, nóiể nhi không sao cả vòng quanh bọn họ lung lay một vòng kỳ thật nô ra nhưng thật ra chả sao cả lạ nếu là hắn đã chết còn có thể đi theo nô ra cũng không có gì không tốt coi như là dưỡng cái tiểu nhân nàng đã chết hơn700 ai Trước kia vẫn luôn ở sơn động vô pháp đi ra ngoài, chỉ chờ nghe sơn động bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi cùng ngẫu nhiên đi ngang qua điểu tiếng tê nàng thật sự rất muốn có cái hợp tâm ý quỷ tới bồi nàng. Ngươi vẫn là chọn một chọn đi, người kia phẩm hạnh không phải thực hảo. Biến thành quỷ cũng không phải là cái gì hảo quỷ, hà tất đâu. Dư vi đối nàng nói. Huyền Nhi cảm thấy Dư vi nói được có đạo lý, cẩn thận ngắm lại nam nhân kia cũng liền trước tiên nhìn cảm thấy đẹp, nhiều xem hai mắt liền lược hiện dầu mỡ. kia hành đi. Đêm nay tiếp tục đi thân cận sao. Nô ra đã chuẩn bị tốt. Tuyển nhi lại hưng phấn lên. Tưởng bán tiên bọn họ ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó dư vi sờ sờ bụng, đêm nay liền không đi đi, chúng ta tối hôm qua mệt mỏi cả đêm, còn không có hoán lại đây đâu. Buổi chiều đến buổi tối lại không ăn cái gì đồ vật, đã sớm đói chịu không được, chúng ta muốn đi ăn cái ăn khuya tới. Không thể đi thân cận liền tính, Tuyển nhi sẹt chui vào ngọc bội, kia Nô ra vẫn là ngủ đi, các ngươi đi ăn. Sam chân tâm bị đánh, bị Tống Thiên Lương đánh, nàng thế nào đều không có nghĩ tới, Tống Thiên Lương sẽ bắt lấy nàng tóc, đem nàng đầu hướng trên tường đông. Nguyên nhân chỉ là bởi vì, nàng đánh cái kia cực kỳ giống tưởng nguyệt hàm nữ nhân một cái tác. Ở tiểu hài tử tiếng khóc nữ nhân nước nở trong tiếng, nàng ngã ngồi trên mặt đất, tầm mắt mơ hồ thời điểm, chỉ có thể nhìn đến Tống Thiên Lương một tay ôm hài tử, một tay ôm lấy nữ nhân kia, nhỏ giọng an ủi bọn họ. Phản phất bọn họ mới là chân chính một nhà ba người. Mà nàng là cái người từ ngoài đến giống nhau. Trước kia Tống Thiên Lương rõ ràng nói qua, hắn ghét nhất chính là tưởng nguyệt hàm như vậy nữ nhân. Kết quả hiện tại, hắn tìm cái cực kỳ giống tưởng nguyệt hàm nữ nhân, còn làm nàng sinh đứa con trai. Cho nên trước kia Tống Thiên Lương theo như lời chán ghét tưởng nguyệt hàm đều là giả sao. Bằng không hắn vì cái gì muốn tìm cái giống tưởng nguyệt hàm nữ nhân. Hắn là có bao nhiêu gái tưởng nguyệt hàm, mới có thể ở lừa gạt chính mình nhiều năm như vậy sau tìm tới cái tưởng nguyệt hàm thế thân. Ha, ha ha ha ha ha ngươi nếu như vậy ái tưởng nguyệt hàm, vì cái gì lúc trước muốn giấu giếm bệnh tình của nàng, chơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Sam chân tâm lớn tiếng chất vấn nói, có huyết theo cái chán của nàng đi xuống lạc, làm nàng thoạt nhìn phi thường dữ thợn. Tống thiên lương đem hải tử phóng tới nữ nhân trong lòng ngực, ngươi về trước phòng. Kêu nữ nhân thực thuận theo gật gật đầu, không hỏi tưởng nguyệt hàm là ai, chỉ là lo lắng nhìn hắn một cái, sau đó liền ôm hải tử vào phòng. Ta ái tưởng nguyệt hàm. Không, ta nàng Ở nàng trước mặt, ta không có một chút nam tính tôn nghiêm, ta sao có thể gái nàng? Tống Thiên Lương ngồi xổm sam chân tâm trước mặt, thực khẳng định nói hắn không yêu tưởng Nguyệt Hàm. Nữ nhân kia, vĩnh viễn như vậy cao ngạo đối hắn, vĩnh viễn đem hắn đạp lên dưới chân. Ở hắn bởi vì chính mình có thể cưới nàng mà cao hứng thời điểm, lại nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở chung thân mật, khi đó hắn tâm tựa như kim đâm giống nhau. Hắn không biết chính mình nơi nào thực xin lỗi tưởng Nguyệt Hàm, hắn ý đồ vãn hồi quá tưởng Nguyệt Hàm tâm. Nhưng nàng đâu? Đối chính mình khinh thường nhìn lại, trao Phúng nói hắn vô dụng. Không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng được chính mình nữ nhân là cái dạng này thái độ, cho nên hắn cưỡng bách tưởng Nguyệt Hàm, sau đó tưởng Nguyệt Hàm sinh hạ tưởng Tiên Linh. Nàng đối chính mình vẫn như cũ lãnh đạm, vẫn như cũ khinh thường hắn, hắn càng ngày càng hận hắn, vì thế hắn tìm được rồi vẫn luôn thích chính mình Sam Chân Tâm. Chuyện sau đó, Sam Chân Tâm đều biết, cũng tham dự. Hắn có thể ngoan hạ tâm giấu hạ tưởng Nguyệt Hàm ca bệnh, trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, lại sao có thể gái nàng đâu? Tống Thiên Lương cũng không cảm thấy chính mình ái nàng, hắn đối nàng cũng chỉ có chán ghét. Sam Chân Tâm Trảo Phúng nhìn hắn, chỉ cảm thấy Tống Thiên Lương thật đáng thương. Nếu không yêu tưởng Nguyệt Hàm, hắn vì cái gì muốn tìm cái cực kỳ giống tưởng Nguyệt Hàm nữ nhân đâu? Nàng vừa mới cũng đã nhìn ra, nữ nhân này tuy rằng giống tưởng Nguyệt Hàm, nhưng tính cách lại cùng tưởng Nguyệt Hàm hoàn toàn không giống nhau. Tống Thiên Lương trừ bỏ nhớ tưởng Nguyệt Hàm ở ngoài, cũng từ nữ nhân này tìm về chính mình về điểm này bị tưởng Nguyệt Hàm đả kích đến phá thành mảnh nhỏ nam tính tôn nghiêm đi. Nàng không lại đi rồi dám Tống Thiên Lương đến tọt cùng yêu không yêu tưởng nguyệt Hàm vấn đề, nàng không cần thiết trợ giúp Tống Thiên Lương thấy rõ chính mình tâm. Sam chân tâm chỉ là đỡ tưởng đứng lên, lung lay đối Tống Thiên Lương nói: "Ta biết ngươi rất nhiều sự, Tống Thiên Lương, nếu ngươi đem cái kia tiểu hài tử giao cho ta, ta không ngại giúp ngươi dưỡng hắn, ngươi thậm chí có thể cùng nữ nhân này tiếp tục ở bên nhau, nhưng cái kia tiểu hài tử, ngươi cần thiết giao cho ta." Ta cùng hắn cảm tình bồi dưỡng đến tốt lời nói, kia về sau tưởng thị có phải hay không giao cho hắn? Đảo cũng không cái gọi là Nhưng nếu ngươi tưởng lướt qua ta Trực tiếp liền như vậy đem tưởng thị để lại cho hắn Không có khả năng Nàng ánh mắt tàn nhẫn Khuôn mặt kiên định uy hiếp Chớ quên, đến bây giờ mới thôi Tưởng thị tập đoàn đều không gọi tống thị tập đoàn Mà chân chính họ tưởng chính là ai Chúng ta đều rõ ràng Ta không ngại đem nguyên bản thuộc về nàng đồ vật Hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho nàng Đến lúc đó, ta xem ngươi còn như thế nào Giữa ngươi tiểu tình nhân cùng nhi tử Tống thiên lương do dự hạ Cùng Sam Trân Tâm nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết Sam Trân Tâm tính cách. Năm đó hắn che giấu tưởng Nguyệt Hàm ca bệnh, Sam Trân Tâm làm chiếu cố tưởng Nguyệt Hàm hộ sĩ, chính là trực tiếp thay đổi một chút dược. Hai người bọn họ ở tưởng Nguyệt Hàm sự tình mặt trên đều trốn bất quá, hơn nữa nàng nói đúng, tưởng thị họ tưởng, không họ Sam cũng không họ tống. Nếu không phải chu thừa tâm mấy người bọn họ đi ra ngoài, đến bây giờ mới thôi, đều không tới phiên hắn trưởng sự. Nhưng hắn cũng chỉ là do dự hạ, Sam Trân Tâm đối tưởng tiên linh thế nào. Hắn rõ ràng, nàng có thể đem Tưởng Tiên Linh dưỡng thành cái loại này tính cách, là có thể đem Hàn Hàn cũng dưỡng thành giống nhau tính cách. Hàn Hàn là hắn duy nhất nhi tử, hắn không thể đem Hải Tử giao cho nàng. Không cần, đứa nhỏ này ta chính mình dưỡng. Mặt khác, ta và ngươi nói qua, chúng ta là một cây thẳng thượng châu chấu, ta trốn mất quá, ngươi cũng trốn không được. Ngươi là của ta thế tử, thiên nhiên là ta nữ nhi, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu ngươi đụng phải bên này sự Đến lúc đó thiên nhiên có thể hay không khôi phục người còn có thể hay không hưởng thụ như bây giờ xa xỉ sinh hoạt, đều nói không hảo. Còn không phải là uy hiếp sao, hắn cũng sẽ a Sam chân tâm bất quá là hỏi một chút, thậm chí đã sớm nghĩ kỹ rồi Tống Thiên Lương trả lời. Nếu Tống Thiên Lương có thể đem hải tử giao cho nàng, nàng sắc thật không ngại dưỡng. Nhưng hiện tại Tống Thiên Lương như vậy phòng bị nàng, thuyết minh hắn trong lòng đã sớm làm tốt tính toán. Nguyên bản hẳn là hoàn toàn thuộc về thiên nhiên đồ vật phải bị cái tiểu nhãi con phân nhã nàng sao có thể nguyện ý. Tống Thiên Lương hiện tại đạt được hết thảy nàng ở phía sau công không thể không. Đột nhiên sát ra cá nhân tới tưởng phân canh, nàng tuyệt không cho phép. Sam chân tâm xoa xoa trên đầu huyết, đỡ tưởng chậm rãi đi ra ngoài. Tống Thiên Lương nhìn nàng bình tĩnh rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Trong phòng nữ nhân đi ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Tống Thiên Lương, không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi không cần phải xem bảo. Tống Thiên Lương ôm nữ nhân vai Nhỏ giọng chân ăn nói. Sam chân tâm trực tiếp đi Tống Thiên Nhiên ngốc bệnh viện, nàng ngồi ở mép giường nhìn Tống Thiên Nhiên nhìn thật lâu, sau đó mới đi đem chính mình miệng vết thương băng bó hảo. Ra bệnh viện sau, nàng lấy ra di động, tìm được nàng trước đó không lâu mới nói không cần liên hệ số điện thoại, gửi đi điều tin nhắn qua đi. Ta có việc yêu cầu người hỗ trợ. Vui đến cực điểm. Địa ngục môn một khi mở ra, liền sẽ không như vậy dễ dàng đóng lại. Nhân tâm tội ác van một khi mở ra, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền khép lại. Tốt nghiệp diễn tấu hội đều làm xong, tưởng bán tiên đương nhiên cảm thấy không gì sự, thanh thản ổn định lấy bằng tốt nghiệp không phải xong rồi sao. Ai biết ngày hôm sau liền nhận được ngô diễm ngô giáo thụ điện thoại, người nói thẳng, có đạo diễn cảm thấy nàng thổi kèn xô thực hảo, muốn hỏi một chút nàng có hay không hứng thú tham dự điện ảnh biên khúc. Tưởng bán tiên có cái này tính cách mới là lạ đâu, trực tiếp liền cự tuyệt. Không cần không cần, không cái này hứng thú. Có tật xấu đi, làm cái đưa ma kèn sona làm biên khúc, tâm thật đủ đại. Nàng vội vàng đâu, nay sẽ cầm một chương giấy một trí bút, chuẩn bị làm nàng phi thành vật nhiều mánh quỷ bản kế hoạch thư, như vậy tuyệt bút tiền đặt ở nàng trước mặt không tránh, chạy tới làm cái gì biên khúc ca. Điện thoại kia đầu ngô diễm tâm tình không phải thực tốt bộ dáng, nghe nàng nói không cần liền trực tiếp treo điện thoại. Không nhiều lắm sẽ, tưởng bán tiên di động thượng lại tới nữa cái điện thoại, ngài hảo, là tưởng tiểu thư sao. Ta là Lạc Xuyên, nghe ngươi giáo thủ nói ngươi không nghĩ tham dự biên khúc phải không. Lạc Xuyên. a Đối, ta không nghĩ a vội vàng đâu, không rẻ ảnh. Nga, là cái dạng này, sẽ không chậm chế ngươi bao lâu thời gian, ngươi chỉ cần ở phòng ghi âm lại thổi một lần ngươi tối hôm qua thổi kèn Sona, giữ lại giao cho chúng ta bên này giải quyết liền hảo. Điện thoại kia đầu còn rất có kiên nhẫn. Tưởng bán tiên là thật không muốn, ngượng ngùng à, ta không cái này ý tưởng, ngài vẫn là khác thỉnh, cao Minh đi. Tối hôm qua ta các bạn học đều diễn tấu thật sự không tồi, kỳ thật ngươi có thể tìm bọn họ. Nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, kết quả điện thoại kia đầu còn ở kiên trì, ngươi diễn tấu mới là trong lòng ta muốn khúc, những người khác đều so ra kém. Đúng rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý tới thổi một khúc, chúng ta bên này sẽ chi trả một bút phí dụ. Nhiều ít. Tường bán tiên tri lăng khởi lốt 2. Chỉ là ở phòng ghi âm thổi một lần nói, chúng ta sẽ chi trả 3 vạn đồng tiền. Nếu nguyện ý tham dự biên khúc tiến hành điều chỉnh nói, chúng ta nguyện ý chi trả 8 vạn đồng tiền. Điện thoại kia đầu từ từ thiện dụ. Tường bán tiên một câu môi, hành à, không thành vấn đề, phòng ghi âm một lần khẳng định không đủ đi, con người của ta lại xinh đẹp lại thiện tâm, liền thích làm biên khúc sự, còn không phải là tham dự biên khúc sao, kia có thể có bao nhiêu đại sự à? Ngươi không phải không có thời gian sao? Nay không phải có câu cách ngôn thời gian chính là trong đầu thủy, đảo một đảo tổng hội có. Tường bán tiên tươi cười hàm súc, bưng ly nước từ bên cạnh đi ngang qua mai bách sinh. Có những lời này sao? Chương 66 Vì tiên tưởng bán tiên thực nhẹ nhàng liền thay đổi ý nghĩ của chính mình, cùng đối phương ước hảo thời gian, đối phương cũng là sợ nàng lại thay đổi chủ ý, trực tiếp chính là ước tới rồi buổi chiều 2 điểm. Mai bách sinh có việc, làm nàng cùng dư vi một khối đi, chủ yếu dư vi tốt xấu cũng coi như là nửa cái hôn giới giải trí người, so tưởng bán tiên người này hơi chút hiểu biết điểm. Dư vi liền vui đi theo tưởng bán tiên, hỏi rõ ràng là đi ai liên hệ nàng thời điểm, cặp mắt kia đều trừng lớn. Lạc xuyên. Ta mẹ. Thật là lạc xuyên sao? Lạc đạo diễn, chủ đạo một cái bạn gái ba cái mẹ cái kia. tưởng bán tiên thực nghi hoặc nhìn nàng, thực nổi danh sao? Liên cái này điện ảnh danh, nghe tới không giống như là đại đạo diễn, đảo như là cái loại này lại đáng khinh lại sẽ phi lệ nữ diễn viên đạo diễn. Kia đương nhiên nổi danh, kia bộ điện ảnh chính là làm cả nước nữ tính nhìn lại cười lại khóc, quả đầu cho điểm đều cao tới 9.7 phân ai. Làm ta cha một cha hắn hiện tại chụp chính là cái gì điện ảnh, nga nga, cha được. Tên cứ gọi cục cương lão bà cùng táo bạo mụn mụ hảo chờ mong à, chờ chiếu chúng ta cùng đi xem đi. Dư vi nhìn đến di động biểu hiện tên, thực hưng phấn đối tưởng bán tiên nói. Tưởng bán tiên đối với nàng chờ mong tầm mắt thực nghiêm túc lắc đầu, không đi. Nàng hiện tại thậm chí đều không nghĩ đi tham dự cái gì biên khúc, liền tên này vừa thấy chính là thiểu năng trí tuệ điện ảnh. Nàng tiểu thuyết cũng chưa như vậy thiểu năng trí tuệ tên, cư nhiên là thực nổi danh đại đạo diễn đạo ra tới, giống như còn thực được hoan nên hoan nên. Cho nên Nàng vì cái gì không nổi danh, là bởi vì nàng còn chưa đủ xa điều sao? Hai người đi vào lạc xuyên bên kia nói cao ốc dưới lầu, đi vào liền có người mang theo các nàng thượng thang máy. Lạc đạo diễn phi thường thưởng thức tưởng tiểu thư tối hôm qua diễn tấu khúc, tối hôm qua lặp lại đều ở cùng chúng ta nói, lúc ấy tưởng tiểu thư diễn tấu đến có bao nhiêu hấp dẫn hắn. Nguyên bản nên là ta liên hệ tưởng tiểu thư, hắn cảm thấy vẫn là hắn tự mình liên hệ mới có vẻ tôn trọng, còn hào tưởng tiểu thư đáp ứng rồi. Trợ lý bộ dáng tiểu mỹ nữ miệng rất ngọt, Đem tưởng bán tiên phùng thật sự cao. Tưởng bán tiên bình tĩnh gật gật đầu, sau đó ở cửa thang máy mở ra, thời điểm lăng là bị cửa đứng kim quang lấp lánh người cấp sợ tới mức sau này một lui. Cái gì ngoạn ý nhi? Nàng dơ tay chống đỡ đôi mắt, quá chói mắt. Trợ lý tiểu mỹ nữ che ở nàng phía trước, tươi cười đầy mặt đón nàng ra tới, Lạc đạo, ngài như thế nào lại mặc vào này thân quần áo, nhìn đem tưởng tiểu thư dọa. Thích đứng kim quang tưởng bán tiên dương mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến trước mặt khuôn mặt trắng nõn thoạc nhìn hơi chút có điểm ngốc đại khái 30 tuổi tả hữu nam nhân, ăn mặc một thân kim quang lấp lánh quần áo, này thân quần áo khuynh hướng cảm xúc tựa hồ có điểm không giống nhau. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, dư vi nhỏ giọng đối nàng nói, đây là lạc đạo thích nhất một kiện quần áo, giống như chính là dùng hoàng kim làm. Hào. Tưởng Bán Tiên nhìn đến lạc xuyên trán thượng liền khắc lại cái này tự. Này nị mà trực tiếp dùng hoàng kim làm quần áo, nàng trở về cần thiết nói cho Mai Bách Sinh, hắn thua, thua ở không đủ hào này mặt trên. Lạc đạo, ngươi hảo ngươi hảo, ta là tưởng tiên linh. Lạc xuyên vương tay, trên mặt không biểu tình, ngươi hảo ngươi hảo, ta là lạc xuyên. Tưởng bán tiên tầm mắt dừng ở hắn trên mặt dạo qua một vòng, lại tiếp tục bị khiếp sợ đến. Này xem như nàng gặp qua cái thứ nhất, ấn đường trung lộ ra tới quang đều là kim sắc, hắn đâu chỉ là mặc quần áo hảo, mẹ nó người này chính là di động trậu trâu áo. Khó trách chụp điện ảnh lấy như vậy cái quỷ tên còn có thể có rất nhiều người xem, cho điểm còn như vậy cao. Nay ní mạ nửa cái thần tài chụp địa ảnh, liền tính là cái nhập không được mắt, đại gia cũng sẽ đã chịu mạc danh hấp dẫn bọn tới giảp chiếu phim đi xem trọng sao. Nàng hiện tại cảm thấy, chính mình khúc giá cả, giống như báo đến quá tiện nghi điểm. Nếu không chê phiền phải nói, tưởng tiểu thư có thể cùng chúng ta cùng đi phòng họp thấy một chút chúng ta biên khúc lao sư, đến lúc đó hắn sẽ cùng ngươi ngài cùng nhau hợp tác biên khúc. Tiểu Mỹ nữ trợ lý ở bọn họ nắm xong tay sau, liền tuê cười tràn đầy dẫn lộ. Lạc Xuyên cũng gật gật đầu. Tưởng Tiểu Thư cùng ta một hối. Đứng ở nửa cái thần tài bên cạnh Tưởng Bán Tiên cảm thấy chính mình giống như đều quý lên đâu, cái này trên người hắn kia kiện kim quang lấp lánh quần áo cũng không chói mắt, ngược lại cực kỳ hợp nàng đôi mắt. Chờ tới rồi phòng họp, Lạc Xuyên liền đi rồi, hảo tưởng hắn chỉ là chuyên môn tới đón tiếp Tưởng Bán Tiên giống nhau. Nói đến biên khúc kỳ thật Tưởng Bán Tiên căn bản không hiểu, nhưng có chuyên nghiệp biên khúc lao sư, nghe nàng thổi một lần khúc sau liền nói chính mình có linh cảm, sau đó hơi chút hỏi Tưởng Bán Tiên mấy vấn đề. Liền nói về nhà sáng tác, hai ngày sau liền có thể lại đây ở phòng ghi âm ghi âm. Vị tiêu biên khúc lao sư đi rồi lúc sau, tiểu mị nữ trợ lý cởi khanh khách đối đã là ngốc dư vi, cùng không quá rõ ràng đã xảy ra chuyện gì tưởng bán tiếng nói. Tuy rằng nói là kêu tưởng tiểu thư tới tham dự biên khúc, kỳ thật chủ yếu là chính là cung cấp khúc. Chúng ta biên khúc lao sư giống nhau chỉ thích chính mình sáng tác, không thích người khác đúng tay, bất quá hắn trình độ rất cao, tưởng tiểu thư không cần lo lắng hắn sẽ hủy hoại ngại khúc. Nếu đến lúc đó ngài không hài lòng, còn có thể nói ra sửa chữa. Tưởng bán tiên có thể có gì không hài lòng, nàng liền không làm gì sự, đều có thể lấy tham dự biên khúc tiền, đủ vừa lòng. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tại đây ngốc một buổi trưa, kết quả 2 phút liền thu phục, trước khi đi thời điểm tưởng bán tiên cô ý hỏi câu, xin hỏi hạ lạc đạo chuẩn bị đem ta khúc đặt ở nơi nào đâu. Phía đầu vẫn là phía đuôi. À, cái này à, chúng ta điện ảnh Trung nam nữ chủ kết hôn khúc vẫn luôn không định. Hắn không thích hôn lễ khúc quân hành như vậy tục khí khúc, tối hôm qua nghe được tưởng bán tiên khúc sau liền cảm thấy phi thường thích hợp. Tiểu Mỹ nữ trợ lý giải thích nói, vừa nghe là phóng tới hôn lễ chung, tưởng bán tiên trên mặt biểu tình trở nên một lời khó nói hết, kia điện ảnh nam nữ chủ là ra cái gì ngoài ý muốn sao. Nàng cái kia khúc nơi nào thích hợp hôn lễ, tên đều kêu hoàng tuyển 1012, nếu là nói minh hôn nói, đảo còn miễn cưỡng nói được thượng thích hợp. Đương nhiên không có, chúng ta lạc đạo thích nhất chính là viên mãn đại kết cục Sao có thể làm nam nữ vai chính ra cái gì ngoài ý muốn đâu? Tiểu Mỹ nữ trợ lý tươi cười gia tăng. tưởng bán tiên gian nan gật gật đầu. Hành, ta lạc đạo vui vẻ liền hảo. Nàng tiên còn chưa tới tay, vẫn là đừng nói này khúc là đưa ma dùng hảo. Ra cao ốc sau, nàng trực tiếp hỏi dư vi. Lạc đạo có phải hay không rất có tiền? Ơn, lạc đạo kia đâu chỉ là có tiền A, quả thực là phú khả địch quốc hảo sao? Hắn mỗi lần mua vé số liền tất trung chính mình sinh ý còn làm được đặc biệt hảo. Không chỉ có như thế, hắn chụp mỗi bộ điện ảnh đều là vốn ít cao phòng bán vé, mọi người đều đặc biệt thích hắn. Dư vi nói lên lạc đạo biểu tình đều là lấp lánh sáng lên. tưởng bán tiên xoa xoa cái chán, thích lạc xuyên liền cùng thích tiền không có gì khác nhau, nghĩ đến vừa mới nhìn đến kim quang lấp lánh, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không thần tài hạ phàm lịch kiếp tới. Cũng liền như vậy cái suy đoán, mặt trên sự nàng cũng không dám đoán mổ. Mai Bách sinh lái xe đi vào hắn thường xuyên đi quán ba bên trong. Quán ba lão bản nhìn đến hắn lại đây, liền chạy nhanh đón nhận trước. lão bản, chu đồng bọn họ còn không có tới, bất quá chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Sơ cái cây trổi đầu quán ba lão bản thái độ cung kính, một sửa ngày thường phù hoa bộ ráng. Mai Bách sinh sắc mặt thong rong, đem chính mình áo khoác tởi ra, thay quán ba lão bản đưa qua Tây Trang. Như vậy nghiêm trang hắn rất ít hiện ra ở đại gia trước mặt, chỉ có chân chính yêu cầu hắn tiếp đãi người tới khi, hắn mới có thể như thế đứng đắn Đổi hảo Tây Trang hắn đi vào quán ba công nhân nghỉ ngơi trong phòng, sau đó mở ra bên trong một đạo áng ngôn hắn liền trực tiếp tiến vào một bộ thang máy, ơn xuống thang máy duy nhất tầng lầu kiện sau, hắn bình tĩnh đừng thượng hai quả tinh xảo nút tay áo. Chờ thang máy tới rồi, hắn cất bước đi ra ngoài, đây là một cái rộng lớn hành lang, ánh đèn trong sáng, đứng ở thang máy bên cạnh chính là một vị Tây Trang dày ra người trẻ tuổi, nhìn đến Mai Bách Sinh đi ra, người trẻ tuổi vi vi không lưng, lão bảng. Ơn, đi thôi. Hắn hơi gật đầu, tinh xảo sườn mặt có vẻ đặc biệt tự phụ. Giày da đạp lên mềm mại thảm thượng không có bất luận cái gì tiếng vang, toàn bộ tầng lầu trừ bỏ hắn cùng trợ lý ở ngoài, rất ít có người đi lên. Thậm chí trong công ty rất nhiều người cũng không biết, mặt trên còn có tầng lầu, bởi vì hắn muốn bảo đảm chính mình bí ẩn tính. Phía trước còn chưa tới có thể cùng Mai Thanh ngả bài thời điểm, hắn cánh chim chưa phong, chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại thật cũng không phải ngả bài tốt nhất thời cơ, chính là cơ hội đi tới trước mặt. cơ hội này vẫn là tưởng tiên linh mang cho hắn. Hắn phía trước suy đoán đều là đúng, Chu Thừa Tâm đám người xác thật biết chuyện của hắn, buổi sáng tưởng bán tiên tiếp điện thoại thời điểm, hắn cũng thu được Chu Thừa Tâm bên hắn kia phát lại đây tin tức, bọn họ nói thẳng có thể trợ giúp hắn đoạt lại Mai ra, nhưng yêu cầu hắn bên này làm một ít việc, cụ thể muốn làm cái gì, tác yêu cầu nói chuyện. Ở văn phòng không chờ bao lâu, Chu Thừa Tâm còn có Lục Toàn giản bình cùng với Lâm Sương cùng một cái hắn còn man quen thuộc nam nhân, Lâm Thâm. Nói thật, nhìn đến Lâm Thâm thời điểm Mai Bách Sinh thực sự kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi chính mình cùng tưởng tiên linh từ nhận thức đến hiện tại, khả năng không chỉ có là sam chân tâm hạ cục có lẽ bên trong còn có những người khác tham dự. Hắn cùng Chu thừa tâm đám người chào hỏi, nghe được Lâm Sương giới thiệu Lâm Thâm là con của hắn thời điểm, Mai Bách Sinh trong mắt cảm xúc đã thực tốt ẩn xuống dưới. Lâm Thâm nhìn đến hắn thời điểm nhưng thật ra khuôn mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm biết hắn là nơi này lao bản giống nhau, Mai nhị thiếu, hảo chút thiên không gặp. Mai Bách Sinh vương tay, bình cười Không nghĩ tới đội cứu hộ lâm lão đại, còn có như vậy một mặt. Không nghĩ tới ăn chơi chắc táng thành tánh mai nhị thiếu, sau lưng cư nhiên là sinh sôi không thôi lão bản, ngài cũng có rất nhiều mặt ra. Lâm thâm nửa điểm không thoái nhượng nói. Bác bác, có chu thừa tâm đám người ở, mai bách sinh sẽ không theo lâm thâm ở chỗ này chơi cái gì một mép, chỉ là an bài vài người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện. chu thừa tâm là cái nghiêm túc người, hắn nhìn mai bách sinh, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta lại đây chỉ là vì gia tăng hợp tác tín nhiệm độ, không có ý khác. Ngươi thực thông minh, ở mai thanh mỹ mắt phía dưới, đem hắn lừa đến gắt gao, còn có thể đem chính mình công ty phát triển đến cái này quy mô, đủ có thể gặp ngươi có bao nhiêu thông minh. Ta tin tưởng, ở tiên linh tốt nghiệp diễn tấu hội thượng, ngươi nhìn đến chúng ta thời điểm, có lẽ cũng đã đoán được chúng ta mục đích. Cho nên chúng ta suy xét hạ, vẫn là quyết định trực tiếp tới cùng ngươi mặt đối mặt câu thông. Mai Bách sinh đôi tay khép lại đặt ở đầu gối, hắn nghiêm túc nhìn chu thừa tâm Ta cùng tưởng tiên linh giao thoa, bên trong có các ngươi tham dự sao? Không có, ngươi là ngoại lệ, hoặc là nói, tiên linh sẽ bị đuổi ra tới, chúng ta cũng thực ngoài ý muốn. Lục toàn cắm câu miệng, trên mặt là ôn hỏa mang cười bộ ráng. Lúc trước nàng mụ mụ đối chúng ta nói, làm chúng ta không cần nhúng tay tiên linh trưởng thành, không cần nhúng tay nàng tốt nghiệp đại học trước bất luận cái gì sự. Cho nên chúng ta trơ mắt nhìn nàng bị sam chân tâm giáo thành bộ ráng kia, cũng trơ mắt nhìn nàng bị đuổi ra tới. Nói thật. Trước kia nàng tính cách không giống nàng mụ mụ, chúng ta cũng không tính quá thích nàng. Nàng bị đuổi ra tới sau, chúng ta cũng chỉ là tính toán, nếu nàng thật sự sống không nổi nữa, chúng ta sẽ cho nàng cung cấp một phần có thể ấm no công tác. Chu thừa tâm nói tiếp. Vì cái gì nàng mụ mụ sẽ nói như vậy? Nàng chẳng lẽ không biết Tống Thiên Lương Mai Bách sinh vô pháp lý giải, vì cái gì một cái mẫu thân biết rõ trượng phu của nàng không đáng tin cậy, lại còn muốn nói nói như vậy? Húng chi, nàng là như vậy lợi hại nữ nhân. Như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Không, nàng biết. Nguyệt Hàm biết rất nhiều sự, nàng biết đến so với chúng ta tưởng đều phải nhiều. Ta thậm chí hoài nghi, nàng hiểu biết chúng ta cùng nhau, cũng biết tiên linh sẽ trải qua hết thảy nàng làm nhiều như vậy, chỉ là không nghĩ thay đổi. Chu Thừa Tâm vẫn luôn đều cho rằng, tưởng Nguyệt Hàm là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế xem bọn họ, tỉ như nàng như thế nào sẽ như vậy chuẩn xác tìm được bọn họ bốn người, tỉ như nàng vì cái gì muốn lựa chọn Tống Thiên Lương. Thậm chí nàng còn biết chính mình chú định sẽ tử vong. Nay sở hữu cùng nhau, tự hồ đều là có dự nghiêu. Mai Bách Sinh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ có người, biết hết thầy đâu. Ta biết ngươi khả năng không tin, chúng ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sau lại chúng ta cẩn thận cân nhắc quá, nguyệt hàm sắc thật chính là biết hết thảy thậm chí ở nàng trước khi chết, còn cố ý cùng chúng ta nói, làm chúng ta không cần lo cho tiên linh sự. Giàn Bình dựa ngồi ở trên sofa, một sửa ngày thường cợt nhả làm vẻ ta đây. Hán tiếp tục nói, hiện tại lại xem, nàng chỉ là làm chúng ta không cần lo cho tiên linh tốt nghiệp phía trước sự, bởi vì nàng đã biết, tiên linh ở tốt nghiệp phía trước sẽ bị trong nhà nàng người đuổi ra tới, sau đó tính cách đại biến, biến thành hiện tại bộ ráng. Người khả năng cũng đã nhận ra, tiên linh tính cách cùng phía trước hoàn toàn chính là hai người. Chúng ta có thả người ở bên người nàng, vẫn luôn quan sát nàng, nàng cái gọi là vẫn luôn đối huyền học cảm thấy hứng thú, chỉ là lời nói dối. Nàng trước nay không tiếp xúc quá này đó. Thậm chí nàng trước kia ngủ đều là mở ra đèn ngủ, nàng lá gan vẫn luôn rất nhỏ. Như vậy nàng, như thế nào sẽ đột nhiên đối trảo quỷ đoán mệnh những việc này cảm thấy hứng thú đâu. Mai Bách sinh nghĩ tới, khi đó hắn vì cái gì sẽ muốn đi tiếp tưởng tiên linh, một là bởi vì hắn cảm thấy tưởng tiên linh bị đuổi ra đi, hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình có quan hệ. Nhị là bởi vì, ngày đó ngồi ở trên giường khóc thút thích tưởng tiên linh, thực sự nhu nhược chọc người đau lòng. Nhưng hắn nhận được tưởng tiên linh sau, lại phát hiện nàng cùng phía trước đại biến dạng. Nàng kỳ thật cũng không quá yêu cầu chính mình. Chỉ cần nàng cho người ta tính đoán mệnh đuổi trừ tà, liền cũng đủ nàng nuôi sống chính mình. Trên thực tế, hắn cũng từng hoài nghi tưởng tiên linh vì cái gì sẽ này đó, nhưng hắn không có đi miệt mài theo đuổi. Tựa như hắn tưởng như vậy, mỗi người đều có bí mật, hắn có bí mật, tưởng tiên linh cũng có. Có lẽ tưởng Nguyệt Hàm đã sớm biết, nàng nữ nhi sẽ tính cách đại biến, biến thành một cái hoàn hoàn toàn toàn xa lạ người, cũng có thể, nàng cũng không phải tưởng tiên linh. Giàn bình con cong môi bỏ xuống Mai Bách Sinh không hề nghĩ ngợi quá lý luận. Không có khả năng. Hắn theo bản năng phản bác, nếu tưởng tiên linh không phải tưởng tiên linh, kia nàng lại là ai đâu. Nhưng, không có lý do gì đi giải thích tưởng tiên linh biến hóa, hắn gần nhất đi theo tưởng tiên linh đã trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự, đổi cái góc độ tới tưởng, cũng không phải không thể dùng loại lý do này tới tiếp thu, tưởng tiên linh không phải tưởng tiên linh sự thật này. Giàn bình, điểm này chúng ta không cần lại đi suy đoán. Mai Bách Sinh Về điểm này ngươi không cần đi nghĩ nhiều, ít nhất hiện tại ở bên cạnh ngươi tưởng tiên linh là ngươi tiếp xúc quá, hiểu biết cái kia. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi chủ yếu mục đích, cũng không phải vì tham thảo cái này. Chu thừa tâm bưng trả lên, uống một ngụm. Trong lòng hơi chút có điểm loạn mai bách sinh ổn định cảm xúc, ngài nói. Chính ngươi ra sự, chúng ta cũng không muốn biết. Nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, tuy thời có thể tới tìm chúng ta. Nhưng chúng ta yêu cầu ngươi giúp cái tiểu đội. Lúc trước tiên linh mụ mụ làm chúng ta không cần lo cho nàng tốt nghiệp phía trước sự, lại chưa nói không cần lo cho nàng tốt nghiệp chuyện sau đó. Hơn nữa Tống Thiên Lương cùng Sam chân tâm cách làm, đã chạm vào chúng ta điểm mấu chốt, làm tưởng nguyệt hàm nữ nhi duy nhất tưởng tiên linh, nàng cần thiết đi đem tưởng ra lấy về tới, đó là nàng mụ mụ đồ vật mặc kệ nàng có phải hay không tưởng tiên linh, chúng ta đều yêu cầu nàng đem tưởng ra lấy về tới. Chu thửa tâm nói thẳng nói, mai bách sinh chấp trước mắt, sau đó cười khổ. Ngài này không phải làm khó ta sao? Thường tiên linh, căn bản liền không thèm để ý tưởng ra a Nàng ngươi này một lòng một dạ liền nghĩ đoán mệnh, kiếm tiền, rõ ràng đem tưởng ra lấy về tới, nàng là có thể có được không đếm được tiền, lại vẫn là cực cực khổ khổ khấu khấu siêu siêu dựa đoán mệnh trừ tạ kiếm tiền. nay liền yêu cầu ngươi đã đến rồi, ngươi cùng nàng quan hệ tốt nhất, ngươi lời nói, nàng khẳng định sẽ nghe. Này không phải có nghe hay không vấn đề, mà là ta cũng không tưởng cưỡng bách nàng làm không thích làm sự tình. Nàng chỉ đối đoán mệnh trừ tà cảm thấy hương thú, cái gì tranh quyền đoạt lợi đối nàng tới nói, cũng không thích hợp. Nếu làm nàng tới nói, khả năng không đạt được các ngươi muốn mục đích. Mai Bách Sinh hiểu biết tưởng tiên linh, nàng nếu tưởng, là có thể đi làm, thậm chí nàng có thể thực mau liền đem tập đoàn lấy về tới. Nhưng nàng không nghĩ dưới tình huống, cưỡng bách nàng đi làm chuyện này sao. Mai Bách Sinh không muốn. Hắn vẫn là cho rằng, tưởng tiên linh chỉ cần đi làm chính mình thích làm sự liền hảo. Hơn nữa, Tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ cũng chưa nói chờ tưởng tiên linh tốt nghiệp sau liền yêu cầu đem công ty cướp về A, hơn nữa tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ sẽ không biết tưởng thị dừng ở ai trong tay sao. Nàng biết đến, nhưng nàng cũng không có dặn do này đó, thuyết minh nàng đối tưởng thị cũng không có như vậy để ý chỉ là các ngươi cho rằng, Tống Thiên Lương bọn họ chạm vào các ngươi điểm mấu chốt, các ngươi mới nghĩ, muốn tưởng tiên linh đem tưởng ra lấy về tới. kia một khi đã như vậy, các ngươi chính mình đi lấy thì tốt rồi, làm gì thế nào cũng phải muốn tưởng tiên linh A. Mai Bách Sinh đều làm không thông này đó đại lão mạch não. Chúng ta lấy nói, tưởng thị liền không hề là tưởng thị, chỉ có tưởng tiên linh lấy về tới tưởng thị, vẫn là tưởng thị. Các đại lão cũng có chính mình kiên trì. Mai Bách Sinh không chế không được trận trắng mắt, muốn làm như vậy phiền toái làm gì. Cái gì tưởng thị không tưởng thị, hiện tại tưởng thị đều bị Tống Thiên Lương bại thành dì dạng, bên trong đều là Tống Thiên Lương nhân thủ, lấy về tới không cũng không phải trước kia tưởng thị. Nhưng các đại lão kiên trì, hắn trong óc bay nhanh chuyển động nghĩ tới một cái chủ ý, đem vài vị đại lao đưa ra môn, Lâm Thâm không sốt ruột đi, ngược lại là đứng ở Mai Bách Sinh trước mặt, tối đầu nhìn hắn. Người đối tưởng tiểu thư, thật đúng là ngưỡng mộ." Cư nhiên nguyện ý kháng hạ sở hữu về chuyện của nàng. "Không yêu trọng nàng chẳng lẽ ngưỡng mộ người. Mai Bách Sinh tức giận nói, hắn thuần túy chính là đời trước thiếu tưởng tiên linh, đời này tới còn. "Ta không ngại." Lâm Thâm nhìn chăm chú vào hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ý vị không rõ nói. Mai Bách Sinh sau này một lui, che lại chính mình ông, không thể tin tưởng nhìn hắn, không phải đâu, ngươi đường đường một cái một em mở chín mấy mánh nam, nhưng đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng, ta nhưng không có kia phương diện ý tưởng, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Lâm thâm tươi cười tiệm đại, nếu ta nói ta tưởng đâu? Không phải, ngươi không phải đối tưởng tiên linh có gì ý tưởng sao? Ta dựa, ngươi người này chẳng lẽ còn nghĩ thông suốt ăn hai chúng ta? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ loại chuyện tốt này. Mai Bách Sinh đem chính mình mong bệnh hộ đến càng khẩn. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là đáng yêu, khó trách tưởng tiểu thư như vậy thích ngươi. Lâm thâm nhịn không được nở nụ cười. Gì thích không thích, ngươi nghiêm túc nói cho ta, ngươi rốt cuộc là đối ai mưu đổ gây rối Mai Bách Sinh cảnh giác nhìn hắn. Lâm thâm tới gần Mai Bách Sinh, không lưng túi đầu, tiến đến hắn bên hai, phun ra hai chữ, ngươi đoán. Bị Lâm thâm hành vi ghê tẩm đến Mai Bách Sinh, ta đoán ngươi lại gia. Chương 67 Tường bán tiên còn không biết. Sau lưng đã có người đem chuyện của nàng tất cả đều mài rua rõ ràng, thậm chí cũng đoán được, nàng cùng tưởng tiên linh không phải cùng cá nhân mặt trên. Cũng may, những người này đều không truy cứu nàng rốt cuộc có phải hay không tưởng tiên linh điểm này. Lúc sau mấy ngày, Mai Bách sinh liền cùng mất tích giống nhau, bắt quái nhưng thật ra có quan hệ với hắn tin tức, đại đa số đều là nói hắn hư hư thực thực cùng tưởng tiểu thư chia tay, đêm khuya ở quán ba mua say linh tinh. Bởi vì bắt quái bên kia thường xuyên chụp đến hắn xuất nhập quán ba nơi. Nay cũng dẫn tới, cấp huyển nhi tìm bạn già công tác cũng chỉ có tưởng bán tiên cùng dư vi hai người hoàn thành. Nguyên bản tưởng bán tiên là có thể lười biếng, nhưng hiện tại nàng không có biện pháp lười biếng, mang theo huyển nhi cùng dư vi hơn phân nửa đêm xuất nhập vài gia mộ địa. Có chút mộ địa quản lý viên không cho bọn họ đi vào, bọn họ còn phải khẽ meo meo đi vào, cũng may đại đa số mộ địa đều là không có tưởng vây ngăn đón, hơi chút vòng một vòng cũng liền đi vào. Nhưng là loại này mộ địa tiến vào sau cũng không thể dùng đại loa quảng bá. Còn phải thời khắc chuẩn bị trốn tránh mộ địa quản lý viên tuần tra, náo đến bọn họ vài người cùng làm tặc dường như. Còn phải bị những cái đó quỷ cười nhạo, nói bọn họ quỷ đều không sợ người, kết quả người còn càng sợ người. Nhưng không sao, này đó quản lý viên nếu có thể thấy quỷ đã sớm dọa nước tiểu. Nhưng nhìn đến người ở bên trong đó là muốn báo nguy, ngươi nói có thể giống nhau sao. Dù sao ở bọn họ kiên trì dưới, tưởng bán tiên làm nguyện nhi thấy nam quỷ khách quý không thua kém ngàn vị, thượng đến thiên tuế lao hủ. Hạ đến không sợ chết 20 tuổi thanh niên, kết quả nàng chính là không một cái nhìn chúng. Nô ra cũng không có biện pháp à, này đó quỷ đều không phải nô ra muốn tìm người kia, tổng cảm giác giống như còn kém như vậy điểm điểm. Uyển Nhi thực rồi dám nói, tương bán tiên bưng chính minh cậu kỳ thủy, nàng mấy ngày nay có điểm cảm mạo, đến chú ý dưỡng sinh, nàng lạnh lùng nhìn mê ma Nguyễn Nhi, mở miệng nói, nếu không ngươi lộng chết mai bác Sinh, như vậy biết không? Bên cạnh đánh buồn ngủ dư vi một cái giật mình bừng tỉnh, cười gượng nói: Không cần thiết đi, tưởng tiểu thư, ngài thanh tỉnh một chút ta, Mai Nhị thiếu còn sống được hảo hảo đâu. Vì bãi bình nguyện nhi cũng không đến mức đem Mai Nhị thiếu đáp đi vào, thật sự quá không cần phải. Huyền Nhi nhưng thật ra hưng phấn, thực nghiêm túc gật đầu, có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Nô ra vẫn là cảm thấy chỉ có Mai Lang tốt nhất. Ha ha, ngươi chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi kia trương mặt quỷ đi, bao lớn mặt đâu, còn dám mơ ước người sống. Tưởng Bán tiên trực tiếp không lưu tình đả kích. Vậy ngươi nói cái dám? còn làm hại nô ra cao hứng một chút, đều bắt đầu đảo tưởng cùng Mai lang sinh hoạt sau khi kết hôn. tuyển nhi bể bài xúc tiến một nửa thân thể ở ngọc bội. Lúc này thực mộng mô ăn uống no đủ từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến tưởng bán tiên đám người ngồi ở trong phòng khách, chi một tiếng lẻn đến tưởng bán tiên trong lòng ngực, thiếu chút nữa không đem tưởng bán tiên cấp tháp phun ra. Ta nói heo vòi heo vòi người có phải hay không mập lên không ít. Tưởng bán tiên sờ sờ nó tròn vào bụng. Thực mộng mô hưng phấn vây vây cái mũi. Thoạt nhìn giống như so với phía trước cũng lớn một ít. Dư vi nhìn thực mộng mô nói. Tưởng bán tiên đem nó phóng tới một bên, câu lấy nó cằm cào, hảo chút thiên không còn ngươi, ngươi gần nhất ăn đều là ác mộng sao. Có hay không lại ăn vụng tiểu bằng hữu làm mộng đẹp. Thực mộng mô thoải mái đến mắt nhỏ nhữ lại, nghe được nàng hỏi nói trong mắt xoay chuyển, sau đó gật gật đầu, lại lấp đầu. Nó cái này tiểu tâm tư tưởng bán tiên cũng đã nhìn ra, mộng đẹp khẳng định vẫn là ăn vụng, chỉ là xác thật cũng thành thành thật thật ở ăn ác th Nay tiểu hài tử khẩu vị thật cũng không phải lập tức là có thể đổi lại đây, tưởng bán tiên cũng có thể lý giải. Nàng chỉ là dường như không có việc gì nói, thật ngoan, cũng không nên lại ăn vụng mộng đẹp, các ngươi thực ngộng mô chính là dựa ác mộng mà sống. Ngắm lại ngươi tổ tông, bọn họ một đám đều lớn lên như vậy cao lớn, đều là ăn ác ngộng trường lên. Nhìn nhìn lại ngươi, cùng dinh dưỡng bất lương dường như, liền như vậy tiểu cái, vạn nhất vượt qua trưởng thành kỳ còn như vậy tiểu, ngươi nhưng chính là thực ngộng mô giới duy nhất một cái bỏ túi thực mô Không chỉ có muốn chịu cười nhạo, không chuẩn về sau liền cưới vợ đều cưới không đến, kia đã có thể thẳng Nga. Thoải mái đến ném cái mũi thực mộng mô sừng sốt, chứng mắt một đôi mắt nhìn tưởng bán tiên, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, thật vậy chăng? Ân ân, kia đương nhiên là sự thật. Bất quá không quan hệ, người muốn tìm không thấy tức phụ, cùng lắm thì liền cô độc sống quãng đời còn lại sao, này có gì đó, có phải hay không? Tưởng bán tiên tươi cười ra tăng, nghiêm trang lửa dối tiểu thực mộng mô. Thực mộng mô nhanh lắc đầu Sau đó dây rũa bò dậy bắt đầu ra bên ngoài hướng, nó còn có thể ăn. Mắt thấy thực mộng mô mộ biến mất trong bóng đêm, dư vi đối tưởng bán tiên vươn cái ngón tay cái, vẫn là ngươi có đường tử. Nói mấy câu liền đem thần thú lửa dối đến tìm không ra bắc. Không có biện pháp, ta này phải có cái thần thú chăn nuôi chỉ nam thì tốt rồi, nhưng ta này không coi à, chỉ có thể sờ soạn tìm tư liệu, lại phòng đoán. Trước mắt tới xem, nó xác thật chỉ có ăn ác mộng mới có thể trường vóc dáng, thuyết minh ác mộng đối nó tới nói chính là tốt. Tưởng bán tiên cũng là không có cách, tuy nói dưỡng thần thú thực khóc là không sai, nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ đụng tới như vậy một cái thần thú, ai biết trên thế giới này nó có phải hay không cận tồn thần thú. Làm nàng loại này chức nghiệp, đương nhiên là đụng tới thần thú phải hảo hảo cung phục dưỡng. Mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, mấy người cũng không có buồn ngủ, dứt khoát liền cùng dư vi hai người một người nấu một bao bún ốc ngồi xổm trên bàn trà ăn. Bún ốc hương vị thật sự là quá cường đại tuân đến nguyện nhi lưu tiến mai bách sinh phòng không dám ra tới, dung năng nói, này hương vị so dạ lai like hương cũng chưa hảo đến nào đi. Dư vi cùng tưởng bán tiên mới mặc kệ đâu, chỉ là biên ăn bún úp, biên xem tivi. Dư vi thiên vị bắt quái tin tức, trực tiếp liền điều tới rồi phóng bắt quái đài. Lạc xuyên đạo diễn chủ đạo cục cưng bạn gái cùng táo bạo lao mẹ chiếu thời gian vì tháng 5 số 2, lạc đạo nói tuyển cái này nhật tử là bởi vì đây là một bộ tình yêu hài kịch, vừa vặn ở cái này tràn ngập tình yêu nhật tử có thể cùng chính mình ái người cùng nhau quan khán. Theo hiểu biết, Lạc Xuyên đạo diễn còn cùng tưởng tiên linh tiểu thư hợp tác rồi một đầu nhạc đệm, thật là lệnh người chờ mong đâu. Chật một chút nghe được tên của mình, tưởng bán tiên ngẩn đầu nhìn mắt TV cùng ta hợp tác có gì nhưng chờ mong. Đã bắt được tiền tưởng bán tiên bất quá là dựa theo biên song khúc lại ghi lại mấy lần âm mà thôi, nói là nói vun vào làm, chính là này hợp tác quá bất lo điểm. Ngài ở vờ bờ thượng còn rất nổi danh, chủ yếu là ngài thường xuyên cùng Mai nhị thiếu lên hot Thường thường là có thể nhìn đến hai người các ngươi tin tức. Sau đó lần trước ngài tốt nghiệp diễn tấu hội cũng thượng một lần hot xệ ấp, mọi người đều rất thích ngài thổi kèn Sona Dư vi đem chính mình biết đến tin tức nói cho nàng, chỉ là bởi vì tưởng bán tiên không thế nào chú ý này đó, cho nên nàng giống nhau chính là nhìn xem những cái đó hot xệ ấp tin tức, không quá cùng tưởng bán tiên nói về nàng các loại tiểu đạo tin tức. Ha! Con thích nghe cái này. Thực sự có phẩm vị. Tưởng bán tiên không lạnh không đạm nói. Trong TV phóng xong rồi là xuyên đạo diễn tin tức, lại bắt đầu chuyển tới Mai Bắc Sinh. Được biết, Mai Nhị thiếu tựa hồ cùng Tưởng Tiên Linh tiểu thư phát sinh tình biến, ngày gần đây chúng ta phóng viên thường xuyên chụp đến Mai Nhị thiếu xuất nhập quán bar ơi, đêm khuya mua say ảnh chụp cũng chụp tới rồi không ít. Có tương quan nhân sĩ lộ ra, Mai Nhị thiếu cảm tình sinh hoạt ra chút vấn đề, có lẽ là thật sự cùng Tưởng Tiên Linh tiểu thư có quan hệ. Ngày xưa tay ăn chơi biến thân mua say kẻ si tỉnh, loại này biến hóa là ai cũng không nghĩ tới. Trường bán tiên trong miệng bún úc là ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, thuần túy chính là bị bên trong người chủ trì lời nói cấp ghê tẩm tới rồi, mua xe kẻ si tình còn hành. Dù sao mặc kệ Mai Bạch Sinh là sao mua say, này mua say tuyệt đối cùng nàng không quan hệ là được. Dư Vi cũng là muốn cười không cười, nàng chạy nhanh thay đổi cái đài, ai nha, này đó bắt quái đều là nói bậy lảm, không cần để ý. Trường bán tiên uống một ngụm canh, sau đó chịu tờ giấy chậm rãi xoa miệng, đang muốn nói chuyện thời điểm, nghe được bên trong xuất hiện một cái từ Sinh sôi không thôi. Đây là một cái kinh tế tài chính kênh, bên trong nữ chủ trì đang ở nghiêm túc đưa tin tin tức, đại khái ý tứ chính là Sinh sôi không thôi ngày gần đây ở ngắm bắn nhãn hiệu lâu đời Xí nghiệp Mai thị tập đoàn, Mai thị tập đoàn đánh trả chi lực bạc ngược, hai xí nghiệp lớn vì cái gì đột nhiên bại đầu. MC nữ phỏng trường cũng không biết tin tức, nói được lời nói hằng hổ. Tường bán tiên như rõ, trong sách viết quá, Sinh sôi không thôi là Mai Bạch sinh dấu ở sau lưng xí nghiệp. Nhưng dựa theo thời gian Hắn cùng Mai ra bắt đầu đối khăn nói, hẳn là ở tưởng tiên linh tốt nghiệp một năm sau mới đúng, như thế nào hiện tại liền bắt đầu làm ngâm bán. Đứa nhỏ này là bành trướng vẫn là sao? Trong TV thực mau liền phóng tới tiếp theo điều tin tức, tưởng bán tiên lại thay đổi cái đài, bên trong phóng chính là một cái giết người án hiện trường. Cái này ta biết, ta ngày hôm qua còn ở trên di động nhìn đến đời tạo, có người bị chém thành vài khối, trang đến dương hành lý, sau đó ném tới bên ngoài trong sông, kết quả có người hạ vong vớt lên. Ta xem chính là không đánh ma ảnh chụp thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Đúng rồi, người này ra mặt còn có cơ bụng đều bị cắt xuống dưới, cũng không biết đối phương cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận, cư nhiên như vậy đối đại hắn. May nàng gần nhất thấy quỷ nhiều, gì hình thù kỳ quái đều có, nói cách khác nhìn đến những cái đó không đánh ma ảnh chụp nàng bóng ma tâm lý đều đến ra tới. Tường bán tiên nhưng thật ra nghiêm túc nhìn hiện trường video, phóng viên đại mặt rồi ở phía trước nàng cũng chưa để ý. Chỉ là nhìn chầm chầm mặt sau bận rộn cảnh sát còn có bị vây lên hiện trường Làm sao vậy? Nhìn ra cái gì vấn đề sao? Dư vi nhỏ giọng hỏi Người chết nhìn không ra tới Nhưng là giống như vậy chết người Trở thành lệ quỷ khả năng tính là trăm Muốn cảnh giác một chút Khả năng trong khoảng thời gian này còn sẽ phát sinh án mạng tưởng bán tiên nghiêm túc nói Dư vi nhìn mắt TV Hiện tại chủ yếu vẫn là tìm hung thủ Hung thủ tìm ra đem ra công lý nói Có thể hay không tiêu trừ lệ quỷ hoán hận Khó mà nói, nhưng có thể sử dụng loại này thủ đoạn giết người hung thủ, bản thân tố chất tâm lý là thực vượt qua thử thách, có thể hay không bắt được hắn còn khác nói đi. Từ tử bị sát hại người, teo lương đức. Tường bán tiên thấy được mặt trên biểu hiện người bị hại tên, tên này, hảo quen thai A. Còn không phải là sam chân tâm bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Dư vi kinh hô, lần trước ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm bọn họ nghe được cái kêu bí mật tới. Bọn họ còn đem sam chân tâm bao dưỡng tiểu bạch kiểm tin tức bán đi đâu, hiện tại k không cần bán. Phòng trừng qua không bao lâu, toàn thế giới đều biết Sam chân Tâm cho người ba đội nón xanh. Người đều đã chết, này tin tức nháo lớn như vậy, hắn bị Sam chân Tâm bao dưỡng tin tức khẳng định thực mau cũng sẽ bị chuyển ra đi, đến lúc đó chính là hào môn phu nhân liên lụy giết người án, tin tức đến có bao nhiêu đại dư vi không cần đầu vóc đều có thể nghĩ ra được. Tường bán tiên sắc mặt bất biến, này không khá tốt sao. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải mang điểm lục Tống thiên lương sinh hoạt liền nhịn qua đến đi, này lục ở trên đầu còn không biết đeo bao lâu thời gian đâu. Hơn nữa, ta yêu nhất xem chó cắn cho trận này diễn. chương 68 Sam chân tâm điên rồi, nàng còn không có tới kịp đối tống thiên lương che chở nữ nhân cùng nhi tử động thủ, lương đức trước đó bị phát hiện. Nàng thấy được hiện trường hình ảnh, là tống thiên nhiên cho nàng xem, nàng đương trường liền vọt vào vế nút cờ phun ra lên. Tống thiên nhiên còn ồn nào nàng như thế nào như vậy yêu đất, liền cái này hình ảnh đều xem không được. Ra tới sau tống thiên nhiên thấy nàng sắc mặt tái nhật đến lợi hại, biểu tình đặc biệt hồng nghi. Mẹ, ngươi thật sự bị này hình ảnh dọa tới rồi. Kỳ thật còn được rồi. Ta mới vừa nhìn đến thời điểm cũng cảm thấy dọa người, hiện tại liền không cái loại cảm giác này. Ngươi biết không? Chết người kêu lương đức, trước kia ta còn có tiểu tỉ mội dẫn hắn tham gia quá chúng ta bỏ thẻ. Hắn còn tới cùng ta nói rồi nói mấy câu, nói thật, lớn lên sắc thật thực hảo, ráng người cũng hảo, liền như vậy đã chết, thật đúng là đáng tiếc. Tống thiên nhiên có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, cũng không biết là đắc tội nào lộ đại thần, cư nhiên bị chém thành như vậy. Người còn gặp qua hắn. Hắn theo như người nói cái gì không có. Sam chân tâm cảnh rắc hỏi. Tống thiên nhiên lướt qua hình ảnh, tiểu tỷ mội trong đàn đều sáp chảy tóc đuốc, tiếc hận lại đau mất một vị xoáy ca. Nàng nghe được nàng mẹ nó hỏi chuyện, chỉ là không sao cả lắc đầu, không có à, có thể nói cái gì, chính là tùy tiện uống lên hai ly rượu mà thôi. Lúc này trong đàn có vị tiểu thư mội đột nhiên đã phát một cái tin tức Giao giao, các ngươi biết không? Lương Đức trước kia là bị một vị phú bà bao dưỡng, lúc sau giống như cùng phú bà nhó bẻ, sau đó hắn liền xẻ ra chuyện. Tống thiên nhiên vừa thấy loại này mánh liêu, liền hưng phấn, đang muốn phát tin tức hỏi bao dưỡng Lương Đức chính là ai khi, đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình đã thật dài thời gian không ở tỉ mội trong đàn phát tin tức, bởi vì phía trước nàng phát quá một lần nhưng không ai lý nàng. Nếu là làm những người này phát hiện nàng cư nhiên nhìn trộm, sau lưng còn không biết muốn như thế nào cười nhạo nàng đâu. Trong đàn mặt khác tiểu tỉ mội đã đang hỏi bao dưỡng lương đức chính là ai, Tống Thiên Nhiên nhìn chầm chầm di động, liền chờ cái kia giao giao tin nóng. Giao giao, hư, ta là nghe bạch mã hội sở tiểu ca nói à, nghe nói bao dưỡng lương đức chính là mội chứ danh tiểu tam thượng vị quý phu nhân, mặt ngoài nhưng sẽ diễn trò, một bộ phu thê ân ái bộ dáng, kỳ thật ngầm, vị này quý phu nhân đã sớm cho chính mình lão công khấu thượng non xanh. Đúng rồi, ta nhắc lại kỳ một chút, vị này quý phu nhân. Mới vừa thiết bộ đem vợ trước nữ nhi đổi ra ra môn. Mọi người đều biết là ai đi. Tống thiên nhiên nhấp môi, còn đang suy nghĩ quý phu nhân là ai đâu. Bên trong tiểu tỷ mội liền toàn bộ phát ra đã hiểu đã hiểu biểu tình. Thậm chí còn có người bắt đầu rời đi nổi lên đề tài, như là sợ bị ai thấy giống nhau. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, tiểu tam thượng vị điểm này, nàng mẹ là chiếm. Nàng vì cái gì muốn đi chỉnh Dung, chính là bởi vì nàng cùng nàng ba càng ngày càng giống, nếu không chỉnh Dung nói. Mọi người đều sẽ biết nàng là nàng ba hôn nội xuất quỹ sinh hải tử. Mà thiết bộ đem vợ trước nữ nhi đuổi ra ra môn, liền càng cho thấy, các nàng nói chính là ai. Nàng giận chừng mắt màn hình di động, trực tiếp giao giao, đánh mẹ ngươi rắm tại đây há mồm chính là biệu đạt, mẹ ngươi mới ở bên ngoài trộm giã nam nhân đâu, ngươi cũng không biết là ai loại, có phải hay không xem ta hảo chút thời gian không thu thập ngươi, còn ở nơi này loạn biệu đạt, ngươi cho ta chờ, tiện đồ vật. Nàng mắng đến hú ác, đối phương cũng không sợ nàng trực tiếp liền vút ra tới mấy chương ảnh chụp. "Giao giao, mẹ ngươi ở bên ngoài nhiều lang thang ngươi không biết đi. Đều bao dưỡng lương đức không biết đã bao nhiêu năm, đây là rất sớm trước kia mẹ ngươi đi hội sở nhân ra tộc ảnh chụp, nhìn xem mẹ ngươi ôm hai cái nam nhân bộ dáng đi, đều một phen tuổi, chơi đến còn rất hay. Ta cũng không dám ăn như vậy tuổi trẻ nô thảo, mẹ ngươi cũng hạ được khẩu." Tống Thiên Nhiên chạy nhanh đem ảnh chụp cờ lật mở, ảnh chụp thực không rõ ràng lắm, hơn nữa phi thường tối tăm, nhưng là có thể nhìn ra được tới. Bên trong là rất nhiều nữ nhân ôm tuổi trẻ nam nhân. Nàng cũng ở bên trong, mỗi tay ôm cái nam nhân, ánh mắt mê ly, gương mặt đà hồng, một bàn tay đặt ở một người nam nhân ngực, một cái tay khác tắc đặt ở một nam nhân khác phía dưới, bị bàn trà chặn cũng không biết nàng cái tay kia đến tuột cùng đặt ở nơi nào. Nàng nhéo di động, ngầm đầu nhìn về phía đang ở cho nàng tước trái cây sam chân tâm, mẹ, ngươi có phải hay không con ta ba chồng người. Sam chân tâm tay run lên, sắp bén vết đao hoa ở ngón tay thượng. Nàng nhìn về phía Tống Thiên Nhiên, như thế nào sẽ? Kêu này bức ảnh đâu? Là ở hội sở chụp ngươi, hơn nữa bọn họ đều nói, Lương Đức là bị ngươi bao dưỡng. Tống Thiên Nhiên đem điện thoại dơ lên. Sam chân tâm gục đầu xuống, xem cũng chưa xem kia bức ảnh, chỉ tiếp tục tước trái cây, không có, ta chỉ là nhận thức hắn, ảnh chụp có thể là đi ra ngoài chơi thời điểm, cô ý bị người chụp được đi. Ngươi không cần nghĩ nhiều, không việc này. Tống Thiên Nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn mẹ thái độ này, Khoát nhìn sắc thật hình như là không có gì quan hệ bộ dáng. Cái kia giao giao còn nói ngươi bao dưỡng lương đức, ta hôm nay thế nào cũng phải sẽ lạn nàng miệng không thể. Sam chân tâm nhìn mắt gõ di động Tống Thiên Nhiên, ánh mắt kiên định. Nàng không thể rối loạn đầu trận tuyến, liền tính tra được nàng cùng Lương Đức quan hệ, nàng cũng không thể thừa nhận, kiên quyết không thể thừa nhận. Một khi nàng thừa nhận, liền cho Tống Thiên Lương lấy cớ. Chẳng sợ cảnh sát hoài nghi Lương Đức chết cùng nàng có quan hệ, kia cũng không quan hệ, chỉ cần bọn họ bắt không được hung thủ. Liền không có biện pháp đem tội danh định đến trên người nàng Nàng chỉ cần cắn chết không biết lương đức sự Bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp hướng trên người nàng bắt nước bẩn Ta đi về trước Người hảo hảo tại đây lợi Ngày mai ta lại qua đây Có nhu cầu khiến cho hộ công đi làm biết không Sam chân tâm đem cắt xong rồi trái cây phong tới tống thiên nhiên bên cạnh Hơi chút dặn dò hai tiếng Tống thiên nhiên không kiên nhẫn phất tay Hành đi hành đi Chờ nàng ra phòng bệnh môn Chậm dãi hướng hành lang đi đến thời điểm Nàng sau lưng trên mặt đất xuất hiện mấy cái huyết dấu chân, chỉ là cái này huyết dấu chân đi theo nàng, lại không dám tới gần, phản phất trên người nàng có cái gì làm hắn sợ hai đồ vật Sam chân tâm móc di động ra, nhìn đến đã bị chính mình xóa đến không còn một mảnh tin tức, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đối phương ở lương đức mới vừa bị vớt đi lên thời điểm trước tiên liền cho nàng gọi điện thoại, dùng chính là một cái cùng loại lửa dối điện thoại. Hắn ở trong điện thoại nói cho nàng, chỉ cần nói không biết, không thừa nhận liền hảo. Mặt khác liền không cần nàng tới nhọc lòng. Sam chân tâm minh bạch, đối phương nhất định sẽ không làm chuyện này liên lụy đến trên người nàng. Chỉ là nàng sắp muốn đối mặt, không chỉ là cảnh sát, còn có Tống Thiên Lương. Tường thị tập đoàn Tống Đồng Phu U Nhân bị cảnh sát mang đi, nguyên nhân là hoài nghi nàng cùng một hồi tàn nhẫn giết người án có quan hệ. Nguyên bản ở Tống Thiên Lương thủ hạ cũng đã hỏng mất đến không thành bộ dáng tưởng thị tập đoàn lại một lần tao ngộ giá cổ phiếu sụt, mà ở dưới loại tình huống này những cái đó bị bán tháo ra tới tán cổ đang ở dấu ở ngầm người lặng lẽ mua tới. Tông Thiên Lương liền Sam chân Tâm mặt cũng chưa nhìn thấy, liền triệu khai phóng viên sẽ, thế Sam chân Tâm chú ý ít. Ngồi ở trên đài hắn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là một mặt cho thấy, chính mình tín nhiệm Sam chân Tâm, không tin thê tử sẽ phản bội chính mình, chính mình cùng nữ nhi đều sẽ chờ thê tử về nhà. Như vậy thâm tình hảo nam nhân nhân thiết hắn dùng đặc biệt nhiều lần, mỗi lần đều có thể vất đến quảng đại nữ tính hảo cảm độ, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ Dư vi bồi tưởng bán tiên ở công viên bày quán đoán mệnh, đây là các nàng tần tìm một chỗ, người già ái tới, nàng bên cạnh còn có mấy cái bãi quán đoán mệnh người, tuổi đều rất đại, dù sao so nàng như vậy tuổi trẻ nhìn giống mô giống dạng. Ngươi xem, Tống Đồng đang ở khai phóng viên sẽ đâu, Sam chân Tâm bị cảnh sát mang đi hỏi chuyện. Dư vi nhàn đến không có việc gì liền soát di động, vừa lúc soát tới rồi Tống Thiên Lương khai phóng viên sẽ hiện trường. Tưởng bán tiên nhìn dối đến trước mặt di động. Bên trong Tống Thiên Lương còn ở thâm tình chân thành nói tin tưởng chính mình thế tử, đem ở đây phóng viên cảm động đến rối tinh rối mù. Ngay cả mặt trên bay làn đạn, cũng là nghiêng về một phía tin tưởng Tống Thiên Lương cùng Sam chân tâm. Sam nữ sĩ có tật xấu sao, muốn đi giết người. Ta là không tin nàng đều như vậy có tiền, còn một hai phải cho chính mình tìm không thoải mái. Giết người chuyện lớn như vậy, ta nhưng không tin nàng sẽ làm ra tới. Tống ba ba cố lên, người cùng Sam mụ mụ chính là trong lòng ta lý tưởng ba ba mụ mụ. Tạo yêu nhất các ngươi nhất định là có người cố ý hãm hại của các ngươi nhất định phải chịu đựng A. Tống tiên sinh đối Sam nữ chủ như vậy hảo, Sam nữ sĩ sao có thể đi ra ngoài bao dưỡng người khác đâu. Những cái đó tin nóng nói Sam nữ sĩ bao dưỡng Lương Đức, có bản lĩnh liền đem Sam nữ sĩ cùng Lương Đức lăn dường ảnh trụ phát ra tới A. Cái gì đều không có, liền ở há mồm câm miệng nói Sam nữ sĩ cùng Lương Đức có một chân, Tống đồng đều nói, phải cho này đó biểu đặt gửi luật sư hàng đầu. Cái kêu lương đức nào có tống tiên xinh đẹp, Sam nữ sĩ bị mù sao, muốn đi tìm bên ngoài nam nhân. Cái kêu lương đức còn tuổi nhỏ liền ra tới làm vịt, vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, ai biết hắn có phải hay không đắc tội những người khác. Chỉ là bởi vì Sam nữ sĩ cùng hắn có tiếp xúc mà thôi, đã bị người có tâm bắt lấy điểm này phong đại. Dư vi nhìn những cái đó làn đạn phung tạo, ngươi xem những người này, nói đều là nói cái gì. Tống tiên xinh không phải một khuôn mặt lớn lên không tồi sao. Như thế nào có thể như vậy chịu những người này hoan nghênh, đây chính là giết người ăn ai, vẫn là bị tàn nhẫn phanh thơi cái loại này, một cái mạng người chẳng lẽ không thể so những người này diễn trò quan trọng sao. Còn ở nơi này đã biết sự tình chân tướng giống nhau, nói cái gì tin tưởng Sam chân tâm linh tinh. Thật là buồn cười. Không phải nàng phun tảo, mà là người đều đã chết, vẫn là bị phanh thơi. Bọn họ cũng chính thai nghe người khác nói, Sam chân tâm là bao dưỡng lương đức. Hiện tại lương đức bị sát hại. Ai biết bên trong cùng Sam chân Tâm có hay không có đâu. Một đám đều cùng cảnh sát đã phá án giống nhau, đều đang nói Sam chân Tâm khẳng định sẽ không giết người gì đó. Nếu cảnh sát đem nàng kêu lên đi, vậy thuyết minh nàng có nhất định hiểm nghi à, ở không tìm ra hung thủ phía trước, ai đều có khả năng là cái kia giết người phạm hảo đi. Sự thật chân tướng không ra tới phía trước, ai nói nói đều không thể tin. Tưởng bán tiên nhàn nhạt nói, dư vi kỳ thật cũng là như vậy cái ý tứ. Nhưng không phải nàng cố ý bôi nhỏ Sam Chân Tâm hoặc là không quen nhìn nàng gì. Dù sao ở trong lòng nàng, Sam Chân Tâm cùng Tống Thiên Lương đều không phải cái gì người tốt. Tống Thiên Lương khai xong phóng viên sẽ trở lại văn phòng, sắc mặt liền âm trầm đến lợi hại, đột nhiên nghe được chính mình thê tử cư nhiên đã sớm ở bên ngoài bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm không nói, còn liên lụy đến mạng người kia tụ. Vô luận là điểm nào, đối hắn đối công ty đều có cực đại nguy hại. Hắn cùng Sam Chân Tâm đối ngoại xây dựng vẫn luôn là ân ái phu thê hình tượng. Hắn cũng tự tin Sam Trân Tâm sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn tới. Nhưng hiện tại bên ngoài như vậy nhiều há mồm, luôn mồm nói Sam Trân Tâm bao dưỡng tiểu bạch kiểm đều bao dưỡng đã nhiều năm, cũng có một ít hơi hiện ái mỗi ảnh chụp đưa đến hắn bên này. Tuy rằng là không có gì thực chất tính ảnh chụp cùng video, nhưng những cái đó ảnh chụp cũng đủ để thuyết minh, Sam Trân Tâm không phải một cái trung thành nữ nhân. Nam nhân đều là cái dạng này, chính hắn bên ngoài dưỡng tiểu tam tiểu tứ cũng chưa quan hệ. Lại không có biện pháp chịu đựng chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác có liên lụy, Tống Thiên Lương tự nhiên cũng không thể chịu đựng Trải qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự, hắn đối Sam Trân Tâm cũng không nhiều ít cảm tình, tuy rằng hắn mặt ngoài là nói tin tưởng Sam chân Tâm, nhưng thực tế thượng lại không phải như vậy tưởng. Hắn trực tiếp đem trợ lý kêu lên tới, chuẩn bị một phần giấy thỏa thuận ly hôn, tài sản phân cách này đó đều chuẩn bị tốt. Nghĩ đến Sam Trân Tâm cùng chính mình là một cây thẳng thượng châu chấu, Tống Thiên Lương lại đau mình bổ sung một câu. Tận khả năng đem vốn lưu động, còn có bất động sản này đó để lại cho Sam Trân Tâm, ta chỉ cần công ty. Công ty lại như thế nào co lại, kia cũng là hạ kim trứng gà mái. Vì trấn an Sam Trân Tâm, Tống Thiên Lương cũng là thật sự bỏ được xuất huyết. Đêm này đó đều chuẩn bị tốt, làm trợ lý cầm túi văn kiện, liền trực tiếp đánh xe đến gọi đến Sam Trân Tâm Cục Cảnh sát. Mặt sau có phóng viên ở đi theo chủ, phát ra đi tiêu đề là Tống Đồng lo lắng kiểu thê chịu ủy khuất, thế nhưng tự mình đến Cục Cảnh sát tiếp người. Bị cảnh sát để ra nghi vấn xong nửa điểm không lộ ra Sam chân Tâm cao ngạo đi ra cục cảnh sát, nhìn đến Tống Thiên Lương thời điểm nàng đôi mắt hơi lẻ, sau đó cười khanh khách đi lên trước. Làm ngươi lo lắng. Sam chân Tâm rỗi tay xoa xoa Tống Thiên Lương cổ áo. Tống Thiên Lương nắm tay nàng, đem người ôm tiến trong lòng ngực, ngươi bị sợ hãi, không có việc gì à. Hai người một bộ phu thê ân ái bộ dáng, bên cạnh hảo chút người quay phim đều bưng ca mê ra đem một màn này chụp được tới. Mãi cho đến vào trong xe. Cửa xe kéo lên thời điểm, Tống Thiên Lương cùng Sam chân Tâm hai người đều sôi nổi trầm hạ mặt. Ngồi ở phía trước trợ lý nhận thấy được không đúng, đem trung gian chắn bản thả xuống dưới, này lao bản cùng lao bản nương sự, hắn vẫn là không cần nghe cho thỏa đáng. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn cùng tài sản phân cách, ngươi nhìn xem đi, sự tình xử lý xong rồi, ngươi liền mang thiên nhiên đến nước ngoài đi. Tống Thiên Lương đem túi văn kiện phóng tới Sam chân Tâm trước mặt. Sam chân Tâm lấy ra một con chảm bên cùng một cái trẻ lĩnh Sau đó cho chính mình đảo thượng một ly, nàng nhìn trước mặt túi văn kiện, chào phúng cười cười, cảnh sát có đem ta bắt lại sao? Chẳng qua là hỏi ta nói mấy câu mà thôi, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cho ta cấp cái kia thoái vị. Sam chân tâm, ngươi cùng thiên nhiên hành vi, đã làm công ty giá cổ phiếu một ngã lại ngã. Hiện tại còn liên lụy đến mạng người kiện tụng nếu không nghĩ đến lúc đó cái gì đều không chiếm được nói, tốt nhất là hiện tại liền suy xét rõ ràng. Thống thiên lương lạnh giọng uy hiếm nói, Sam chân tâm chậm rãi chuyển động chén rượu, nàng khinh miệt nhìn về phía đối diện Tống Thiên Lương, công ty. Đó là ngươi công ty sao? Kia chính là ta và ngươi cùng nhau trộm lại đây công ty, ngươi chớ quên điểm này. Hiện tại ta ra tới một chút sự mà thôi, ngươi liền như vậy tưởng ném ra ta, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi cho ta đội nón xanh Tống Thiên Lương mới vừa nói xong câu đó, Sam chân tâm trực tiếp đem chảm hình bắt đến trên mặt hắn. Ta cho ngươi đội nón xanh. Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Trên mạng bắt gió bắt bóng việc nhiều đi, bất quá là mấy chương ảnh chụp chính là cho ngươi đội non xanh. Kìa có cần hay không ta trực tiếp triệu khai phóng viên sẽ, nói cho đại gia, bọn họ trong mắt hảo trượng phu hảo nam nhân, đã sớm cùng một nữ nhân sinh đứa con trai, ngươi nói, nếu ngươi hình tượng ngã xuống đáy quốc, công ty đồng sự còn nguyện ý hay không làm ngươi quản lý công ty đâu? Còn không phải là uy hiếp sao? Ai sợ ai đâu? Tống Thiên Lương hiện tại tưởng đem nàng đá văng, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Cái này túi văn kiện nàng đều không cần mở ra, liền biết cái gọi là tài sản phân cách là cái gì, cho nàng một chút tiền cùng bất động sản, công ty tất cả tại tống thiên lương trong tay, điểm này đồ vật liền tưởng đem nàng đuổi rồi. Không có tống phu nhân danh hiệu nàng, có tiền lại có ích lợi gì. Nàng muốn trừ bỏ tiền ở ngoài, còn phải có địa vị. Tống phu nhân cái này danh hiệu, trừ phi nàng đã chết, bằng không ai đều đừng nghĩ lấy đi. Húng chi, thuộc về thiên nhiên đồ vật, cũng đừng nghĩ tiện nghi hắn cái kêu nhái con. Thống thiên lương lau một phen trên mặt chẳng ịnh, ngươi quả thực là không thể nói lý, cái gì thoái vị không cho vị. Làm như vậy, là đối công ty phương thức tốt nhất, liền tính ly hôn, ta cũng sẽ không công bố chúng ta ly hôn tin tức. Hành à, ngươi hiện tại đem cổ phần chuyển cấp thiên nhiên, tài sản ta không cần, như vậy ta liền đồng ý ly hôn. Sam chân tâm cười như không cười nhìn hắn. Thống thiên lương sắc mặt biến đổi, không có khả năng. Công ty cổ phần ai đều muốn ăn tiến miệng, các có các tâm tư. Véo chuẩn Tống Thiên Lương tâm tư Sam chân Tâm trực tiếp liền lười đến cùng hắn nói chuyện, hai người dứt khoát tan dã trong không vui. Bên này Tống Thiên Lương cùng Sam chân Tâm tranh đến lại hung ác, đều cùng tưởng bán tiên không có quan hệ. Khấu khấu tắc tắc ngồi dưới đất cho người ta đoán mệnh nàng nhận được một chiếc điện thoại. Uy Mai Bách Sinh ngươi làm gì đâu? Ta làm buôn bán ngươi tốt nhất là có việc, muốn không có việc gì tiểu tâm ta tức ngươi. Tưởng bán tiên nhìn đến là Mai Bách Sinh dạy số, một chút không thấy ngoại ngự khí hung ác nói. Hô Hô tưởng bán tiên nhìn mắt số di động, là mai bách sinh dạy số. Sao chỉ có thổi khí thanh? Sống hay chết chi một tiếng, đừng với điện thoại thổi khí, tiểu tâm khẩu khí chuyển tới ta bên này. Hảo sau một lúc lâu bên kia không thành tưởng bán tiên chân mày tao lại, đang muốn nói cái gì thời điểm, kia đầu chuyển đến mai bách sinh suy yếu lại mềm thanh âm. Thường tiên linh, ta khó chịu. Mai bách sinh làm liên tục hảo chút thời gian, trung gian nghỉ ngơi thời gian đều không có, mỗi ngày đều là mệt cực kỳ, hơi chút mị một chút. Sau đó lại bỏ dậy xử lý các loại văn kiện. Hắn hiện tại cánh chim chưa phong, chẳng sợ sau lưng có chu thừa tầm đám người cung cấp trợ giúp, nhưng đối mặt mai ra, vẫn là có chút cố hết sức. Nhãn hiệu lâu đời gia tộc, không phải hắn tùy tiện là có thể ngắm bắn xuống dưới, húng chi hắn còn phải bất thời giờ xử lý tưởng thị sự. Vốn dĩ người liền gầy gầy, mấy năm nay làm ăn chơi chắc táng hắn lại thật sự làm được thật, cái gì say rượu thức đêm kia đều là đùa thật cách. Kết quả làm liên tục nhiều thế này thiên, thân thể liền có chút đỉnh không được Hắn chỉ nhớ rõ chính mình là ở mở họp thời điểm đột nhiên hôn mê, lại tỉnh lại liền ở bệnh viện, đau đầu rụng nức. Hắn bên người trừ bỏ một trợ lý ở ngoài, không có những người khác. Dưới tình huống như vậy, hắn ấn vang lên tưởng tiên linh điện thoại. Sau đó, hắn đối tưởng tiên linh, giải cái tiểu Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến tưởng tiên linh ngồi ở giường bệnh bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách đang xem. Người như thế nào đến nơi này? Mai bách sinh nhấp môi, ăn mặc một thân bệnh nhân phục hắn thoạt nhìn đặc biệt đáng thương Tường bán tiên đem thư khép lại, tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn. Ta gọi điện thoại lại đây, là ngươi trợ lý tiếp. Nếu không phải hắn cùng ta nói, ta cũng không biết ta tiểu khả ai biến thành tiểu đáng thương. Tốt xấu cũng là ngươi thai tiếng bạn gái, này không phải chạy nhanh thu thập đồ vật lại đây chiếu cấu ngươi. Nàng đứng dậy cấp mai bách sinh nói cái ly nước gấm, trực tiếp đưa đến hắn bên miệng, yêu cầu ta huy ngươi sao. Mai bách sinh mặt đỏ lên, ngươi sẽ chiếu cấu người cái rắm Tường bán tiên đem ly nước để đến hắn bên môi uống Ngươi xem, hung bẹp, nào có ngươi như vậy đối bệnh hoạn. Mai Bách Sinh lầm nhầm lầm nhầm, lại vẫn là hé miệng, chậm dài uống lên lên. tưởng bán tiên đem chính mình xem kia quyển sách cầm lấy tới, ở trước mặt hắn lắc lắc, ta chính là nhìn thư, như thế nào chiếu cố bệnh hoạn ta đều biết. Nàng hoàng đến rất nhanh, nhưng Mai Bách Sinh vẫn là bắt giữ tới rồi bìa mặt mấy cái chữ to, theo mẹ hậu sản hộ lý. Một ngụm thủy tạp ở trong cổ họng thượng cũng không phải hạ cũng không phải Mai Bách Sinh. Chương 69 Nói là nói chiếu cố mai bách sinh, nhưng kỳ thật cũng chính là đảo đổ nước, đệ đệ trái cây, liền trái cây đều còn không phải tưởng bán tiên tước, bên ngoài trợ lý còn có hộ công một khối sửa sang lại đến thỏa đắng. Tưởng bán tiên duy nhất tác dụng, chính là cùng mai bách sinh thổi thủy. Dư vi tiến vào thời điểm liền nhìn đến hai người trọi gà dường như, tưởng bán tiên sắc mặt hồng nhuận, gì vấn đề đều không có. Trái lại bị bệnh mai bách sinh, cũng không giống nàng tưởng như vậy, ốm yếu, mà là gương mặt tướng đỏ, một đôi con ngươi lượng đến không được. Mấu chốt cùng tưởng bán tiên múa mép khua môi thời điểm còn phá lệ trôi chảy. Không phải nói mai nhị thiếu ngài bị bệnh đi. Ta nhìn so với ta còn tinh thần đâu. Dư vi đem mang lại đây hoa phong tới một bên. Mai bách sinh hợp lại chăn nằm xuống, nhìn mắt nàng phóng tới mép dường hoa thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Người xem bệnh người mang cốc hoa. hắn duy nhất quen thuộc hai nữ nhân còn có thể có một cái bình thường điểm sao. Một cái chiếu cố người bệnh xem heo mẹ hậu sản hộ lý, một cái vấn an người bệnh mang cúc hoa. Mấy cái ý tứ, sợ hắn không chết thấu vẫn là sao? Hắc hắc hắc, này không phải lâm thời vào cái cửa hàng bán hoa, xem nhân ra cúc hoa khá xinh đẹp, ta liền cấp muốn một bó sao? Ai nha, chúng ta đều là người trẻ tuổi, nào có như vậy chú ý. Dư Vi hì hì cười, chạy nhanh giải thích nói, Mai Bạch Sinh cái này là khí đều khí không ra, dứt khoát đôi mắt một bế, không công phu phản ứng này hai người, vẫn là ngủ dưỡng thân thể hảo. Đương nhiên, nay còn không phải để cho hắn tức giận, rõ ràng hắn là cái người bệnh nên suy xét hắn ăn cái gì đi. Này hai nữ lười đến ăn hắn bệnh nhân cơm, dư vi trực tiếp kêu phân cái lẩu đến phòng bệnh. Các nàng hai ăn lẩu, mai bách sinh một người ăn canh xuống quả thủy bệnh nhân cơm, đều hận không thể làm các nàng hai cái chạy nhanh lăn. Cái lẩu còn chưa tính, còn bắt đầu tạo hắn trái cây, một hồi thiết cái dưa hà mì, một hồi ăn chút đại thanh đề, nếu không phải hắn kiên trì làm hộ công cho chính mình lưu một chút, đó là nửa khẩu đều không có hắn. Ở như vậy tình huống Mai bách sinh trên người về điểm này tiểu khó chịu đã sớm biến mất, chờ từng tí gì đánh xong, liền đầu đều không mang theo đau một chút. Hai người các ngươi chuẩn bị tại đây ngốc tới khi nào? Mai bách sinh tức giận hỏi, hắn còn muốn lưu viện quan sát cả đêm, sáng mai mới có thể đi. Không nóng này a ngươi trợ lý không phải nói cách vách còn có dường sao. Chúng ta sáng mai cùng ngươi cùng nhau đi là được, cũng coi như là cùng cam khổ cộng hoạn nạn một hồi. Tường bán tiên một bên chậm rãi khấu hoạch đảo nhân ăn một bên nói. Mai Bách Sinh cười lạnh một tiếng, thực xin lỗi A ta chỉ nhìn đến các ngươi ở cùng cam, hoạn nạn chỉ có ta. Lúc này bên ngoài trợ lý cầm một đống văn kiện tiến vào, Mai Tổng, đây là yêu cầu ngài ký tên văn kiện. a như vậy vãn còn muốn làm việc sao? Thật vất vả. Tường bán tiên nhìn thời gian, này đều 10 giờ nhiều. Trợ lý đem văn kiện phóng tới Mai Bách Sinh trước mặt trên bàn, sau đó đứng thẳng thân thể. Mai Tổng sinh bệnh chính là bởi vì mấy ngày này vẫn luôn ở xử lý công ty thượng sự tình. Cơ hội không có thời gian nghỉ ngơi, thật sự là mệt nhọc cũng bất quá là hơi chút mị một chút mà thôi, Mai Tổng thật sự phi thường vất vả. Mai Bách Sinh liễm mi nhìn văn kiện, nghe trợ lý nói như vậy cũng không có ngăn cản, chỉ là chờ trợ lý sau khi nói xong, nhìn mắt đối diện tưởng bán tiên, ai, ta đều vất vả như vậy, nào đó người còn muốn cố ý tới khi ta, thật là một chút lương tâm đều không có. Tưởng bán tiên tắc nghĩ tới chính mình ở kinh tế tài chính trong tin tức nhìn đến tin tức, nàng biết Mai Bách Sinh là vội. Lại không nghĩ rằng sẽ vội đến trình độ này Không đúng à Bác quái trong tin tức còn vẫn luôn nói Mai nhị thiếu ở quán ba đêm khuya mua say đâu Mỗi ngày đều chơi đến đặc biệt văn mới Còn có ảnh chụp gì đều có thể làm chứng Dư vi nghi hoặc Nàng cũng chưa phản ứng lại đây này Xuyên Tây Trang nam nhân là trợ lý Còn tưởng rằng là Mai già an bài lại đây Chiếu cố Mai bách sinh Còn có cái gì công ty linh tinh Mai nhị thiếu không phải vẫn luôn chưa đi đến Mai già công ty sao Này sẽ lại nghe Mai nhị thiếu nói nàng đều có chút làm không rõ. Kia trợ lý nhìn ra tới tưởng bán tiên cùng dư vi đều là chính mình lao bản thực tốt bằng hữu đặc biệt là vị kia tưởng tiểu thư, lão bản tầm mắt chính là thường thường dừng ở trên người nàng đâu, cũng không thể làm nhân ra hiểu lầm. Kia đều là giả, cái kia quán ba cũng là chúng ta lão bản, chỉ là thông qua một chút thủ thuật che mắt mà thôi, lao bản chỉ cần làm người chụp đến hắn ra vào quán ba ảnh chụp liền hảo, đến nỗi ở bên trong làm gì, bọn họ là chụp không đến. Còn thủ thuật che mắt Cùng làm điệp chiến giống nhau, vì cái gì yêu cầu thủ thuật che mắt ta? Này đó cùng Mai Nhị Thiếu ở công ty làm việc có cái gì liên hệ sao? Gần nhất chúng ta công ty ở ngắm bắn Mai Thị Tập đoàn, Mai Nhị Thiếu làm Mai ra một viên, tạm thời là không thể bị Mai ra phát hiện, hắn khai công ty cư nhiên như vậy đối Mai ra. Dư Vi liền càng không hiểu, Mai Nhị Thiếu làm mai ra một viên, kết quả lại muốn đi ngắm bắn Mai ra. Đây là có ý tứ gì, cấp đoạt gia sản vẫn là sao? Vi Vi ngươi đi trước rửa mặt đi, đã khuya, Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, ngươi rửa mặt hảo lại đến kêu ta. Tưởng bán tiên mở miệng đánh gây Dư Vi suy nghĩ. Dư Vi cũng nghe tưởng bán tiên nói, chạy nhanh gật đầu, kêu hành, ta đi trước rửa mặt. kia trợ lý cũng rất có nhãn lực thấy đi theo nói ra đi, bọn ngươi đi rồi. Tưởng bán tiên trực tiếp mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi hiện tại liền phải đối phó Mai ra, là bởi vì ngươi đã chuẩn bị tốt sao? Mai Bách sinh tâm một đột, cái loại này tưởng tiên linh cái gì đều biết đến cảm giác lại rung đi lên. Hắn nghĩ tới chu thừa tâm bọn họ về tưởng nguyệt hàm cùng tưởng tiên linh suy đoán, bất động thanh sắc trả lời, ta không có đối phó mai ra, ta chỉ là lấy về thuộc về nhà của chúng ta đồ vật mà thôi, có chút người cầm đi không nên thuộc về bọn họ đồ vật, sử dụng như vậy nhiều năm, đã sớm nên còn đã trở lại. Tưởng bán tiên nhìn hắn đôi mắt, không từ bên trong nhìn ra cái gì tới, nàng gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, tư thái có chút nhàn tản nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ nói, mẫn ra thiếu ta nhân tình, ngươi cầm đi dùng thì tốt rồi hẳn là có thể giúp một chút vội đi. Mẫn ra, ngươi không cần tiền, chỉ cần nhân tình, có phải hay không chính là bởi vì ngươi đã sớm biết, ta sẽ làm cái gì? Mai Bách sinh buông văn kiện, gắt gao truy vấn nói. tưởng bán tiên ngẳng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đèn, ân hử, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta tổng phải hồi báo một chút đồ vật đi. Vậy còn ngươi, này đó ngươi cũng có thể lấy qua đi, đối phó tống thiên lương bọn họ. Ta vẫn luôn muốn hỏi chính là... Ngươi là thật sự không thèm để ý tống thiên lương bọn họ như vậy đối với ngươi sao? Vẫn là có khác nguyên nhân tồn tại. Mai Bách Sinh tiếp tục hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì đâu? Nếu ta nói, ta không ngừng ở ngắm bắn ở Mai ra, đồng dạng, ta còn ở trong tối đối phó tửng ra. Ta sau lưng còn có chu thừa tâm, lục toàn bọn họ những người này cung cấp trợ giúp. Ở ta đem Mai ra bắt được tay lúc sau, nên đem tưởng ra đưa đến ngươi trước mặt. Mai Bách Sinh nói câu kia đưa đến ngươi trước mặt khi, tựa hồ là có điểm ngượng ngủng. Chỉ lấy đôi mắt thường thường liếc tưởng bán tiên sắc mặt, tựa hồ là muốn nhìn nàng phản ứng. Tưởng bán tiên sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới mai bách sinh bọn họ sẽ muốn đem tưởng ra đưa đến nàng trong tay. Nếu không phải nàng hỏi, có lẽ phải chờ tới bọn họ đã đem tưởng ra chuẩn bị cho tốt, đưa đến nàng trước mặt, nàng mới có thể biết chuyện này. Vì cái gì ngươi không nói cho ta? Nàng trực tiếp nhìn về phía mai bách sinh. Này rõ ràng nên là chuyện của nàng, như thế nào có thể làm mai bách sinh bọn họ tới làm loại chuyện này đâu. Chu đồng bọn họ cảm thấy, tưởng thị dù sao cũng là họ tưởng, ngươi làm tưởng nguyệt hàm nữ sĩ duy nhất nữ nhi, nên là từ ngươi tới kế thừa tưởng thị mới đúng. Nhưng là ngươi không phải vẫn luôn đều không để bụng tưởng ra sao. Chỉ thích đoán mệnh trừ ta này một loại, ta liền nghĩ dù sao đối phó một cái mai ra cũng là đối phó, vậy rất khoát hợp với tưởng thị cùng nhau hảo. Ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi thích sự, đến lúc đó nếu là thật không nghĩ quản lý tưởng thị, liền thỉnh người quản lý. Mai Bách sinh vẻ mặt đều là việc nhỏ Ngươi không cần nhọc lòng biểu tình, tưởng thị gần nhất cổ phiếu hạ ngã lợi hại, ta đã an bài mua không ít tán cổ trở về, thêm lên cũng có 5% bộ ráng. Này đó tuy rằng không đủ, nhưng gần nhất Sam chân tâm bên kia liên lụy đến giết người án, ta bên này cũng tra được Tống Thiên Lương xuất quỹ còn có tư sinh tử tin tức, liền chờ khi nào tung ra đi, lại đánh sâu vào một đợt. hắn bên này đã tính toán hảo, nếu Sam chân tâm cùng giết người án không quan hệ, kia bọn họ liền đem Tống Thiên Lương tin tức phát ra đi. Nếu Sam chân tâm cùng giết người án có quan hệ, bọn họ bên này cũng sẽ đúng lúc bỏ đá xuống giếng, nhất định phải đem này hai vợ chồng gương mặt giả cấp trọc pha tới. Tưởng bán tiên nghĩ nghĩ, chính mình cho tới nay biểu hiện thái độ, xác thật là không để bụng tưởng thị tới. Nàng vẫn luôn đem chính mình đứng ngoài cuộc, chẳng sợ vừa tới thời điểm, cũng bất quá là nghĩ có thể thử xem đoạt lại tưởng thị. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản liền không có cái này ý tưởng, chỉ là cùng tống thiên nhiên cùng Sam chân tâm đấu vài lần mồm mép mà thôi, đối bọn họ tới nói. Chỉ là không quan hệ đau khổ. Cái kia, thưởng tiên linh, ngươi suy nghĩ cái gì? Có hay không nghe ta nói chuyện? Mai Bách Sinh nói đến một nửa, mới phát hiện tưởng bán tiên vẻ mặt trinh lăng biểu tình. Tưởng bán tiên lấy lại tinh thần, nàng nhìn Mai Bách Sinh ngồi ở trên giường, ăn mặc rộng thùng thình bệnh nhân phục có vẻ đặc biệt gầy yếu thân mình bản. Ta suy nghĩ, ta có phải hay không sai rồi? a đúng vậy, ta chính là sai rồi, ngươi nhìn xem ngươi, dùng như vậy gầy yếu thân mình bản còn muốn tới giúp ta đoạt lại tưởng thị. Mà ta nhưng vẫn đứng ngoài cuộc Nàng đã quên một chút, nàng nếu biến thành tưởng tiên linh Nên đem chuyện cũ năm xưa đã quên Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm trở về phương pháp Đem trước kia chính mình chức nghiệp đưa tới bên này Kia nàng trên thế giới này Liền không nên là tưởng tiên linh Mà là tưởng bán tiền mới đúng Nhưng nàng rõ ràng khoác tưởng tiên linh thể xác Nàng nên là tưởng tiên linh mới đúng Nếu không phải Mai Bách sinh lại nói tiếp Nàng cũng chưa ý thức được nàng có bao nhiêu đứng ngoài cuộc Mặc kệ nói như thế nào Nàng hiện tại là tưởng tiên linh nên gánh bác khởi tưởng tiên linh trách nhiệm đi. Mà không phải làm Mai Bách Sinh như vậy một cái hoàn toàn không quan hệ người, tới gánh vác khởi thuộc về nàng trách nhiệm. Nàng là xem qua thư, nàng cũng biết nguyên bản thuộc về tưởng tiên linh trách nhiệm nên là cái gì, nhưng nàng không có giống nhau làm được. Trái lại Mai Bách Sinh, cùng nàng hi hi ha ha đồng thời, lại không có quên chính mình nên làm cái gì. Mai Bách Sinh còn không biết chính mình đánh thức tưởng bán tiền, chỉ là đối nàng lời nói tỏ vẻ bất mãn cái gì kêu như vậy gầy yếu thân mình bản. Ta chỉ là mấy ngày nay bận quá, gầy một chút mà thôi." Tưởng Bán Tiên nhấp môi, đứng lên chiều hắn đi đến, Mai Bách Sinh cảnh giác hỏi, "Làm gì?" Mắt thấy Tưởng Bán Tiên đi vào trước mặt hắn, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng để ở hắn trên vai, sau đó đẩy, Mai Bách Sinh trực tiếp liền nằm ở trên giường. "Ngươi xem, ngươi như vậy còn không gầy yếu sao?" Dư Vi mở ra phòng bệnh môn, dò ra cái đầu nhỏ, "Tưởng tiểu thư, ta chuẩn bị cho tốt, ngươi nhưng." Chỉ nhìn đến Tưởng Bán Tiên đứng ở giường bệnh bên cạnh con mèo, Mà Mai Bách Sinh nằm ở trên giường dư vi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phanh một chút đóng cửa lại. Cách phòng bệnh môn, lại truyền đến dư vi thanh âm, tưởng tiểu thư ngươi nếu không lại đây ngủ cũng không có quan hệ, chính là Mai nhị thiếu còn đang bệnh, các ngươi hơi chút thu liễm điểm, yêu quý hắn một chút Nga, vạn nhất ngày Mai ra không được viện liền không hảo. chương 70 Sáng sớm hôm sau, Mai Bách Sinh cảm giác thần thanh khí sảng, đầu không bựng mắt không hoa, cùng tưởng tiên linh đấu khởi miệng cũng càng có kính. Tưởng bán tiên cùng Dư Vi đi theo Mai Bách Sinh mặt sau ra bệnh viện thời điểm, nên diện nhìn đến Sam chân Tâm đi đến. Dư Vi cùng Mai Bách Sinh nhìn đến Sam chân Tâm thời điểm hoảng sợ, sau đó ý tưởng giống nhau tiến đến tưởng bán tiên bên người. Nếu ta không nhìn lầm nói, Sam chân Tâm nữ sĩ phía sau, đi theo một cái quỷ. Vẫn là một cái thân thể bị băm thành mấy khối, trên người huyết xích hồ kéo, biểu tình thoạt nhìn hận độc Sam chân Tâm quỷ. Dư Vi hình dung đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Tưởng bán tiên tầm mắt dừng ở đi theo sam chân tâm quỷ trên người, nguyên bản nhìn chầm chầm vào sam chân tâm quỷ tựa hồ đã nhận ra cái gì, phiêu ở giữa không trung đầu chậm rãi rời đi, chuyển tới tưởng bán tiên bọn họ ba người trên người. dọa hắn có phải hay không đang xem chúng ta? Dư vi lôi kéo tưởng bán tiên ống tay háo, nàng có thể cảm giác được, cái này quỷ, cùng nàng trước kia đụng tới quỷ không lớn giống nhau. Mai Bách Sinh tắc nhìn kỹ cái kia quỷ mặt, hắn là lương đức. Đúng vậy, tưởng bán tiên gật đầu Thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, đây là lương Đức gần nhất bị băm thành mấy khối trừ bỏ hắn còn có ai A hơn nữa gương mặt kia cũng rất có công nhận độ A, rất tuấn tú một cái tiểu tử. Sam chân tâm rất xa liền nhìn đến tưởng tiên linh Mai Bách sinh vài người, nếu là phóng trước kia, nàng còn có tâm tình khiêu khích một fan nhưng là hiện tại, trên người nàng sự quá nhiều, hoàn toàn không có cái kia tâm tình. Chỉ cao cao ngẩn nàng đầu, đi ngang qua Mai Bách sinh đám người thời điểm, hư nhẹ một tiếng, lấy này biểu hiện nàng khinh thường. Sam nữ sĩ xin dừng bước. tưởng bán tiên háo muộn gọi lại Sam chân tâm. Sam chân tâm dừng lại bước chân, quay đầu lại không kiên nhẫn nhìn nàng, liền trang đều không mang theo trang một chút, làm gì? tưởng bán tiên đi đến nàng trước mặt, nhìn kỹ nàng khuôn mặt, ấn đường hắt chung mang sát, lại đối lập cái này. Lương Đức đi theo tình huống của nàng, không khó đoán ra, Sam chân tâm sát thật cùng Lương Đức tử vong có quan hệ. Nhưng nàng không phải giết hại người, có thể phỏng đoán ra hoặc là chính là hoặc là chính là cùng nàng có quan hệ người giết hại Lương Đức. Mà Lương Đức tuy rằng đi theo nàng, lại không có hoàn toàn tới gần nàng, thuyết minh trên người nàng có Lương Đức kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Tường bán tiên nhìn mắt cổ tay của nàng còn có cổ, sau đó tầm mắt dừng ở nàng trên cổ. Sam chân tâm nguyên lai là không tin Phật, nhưng là nữ nhi xảy ra chuyện lúc sau, nàng liền đi Bái Phật cầu thần. Kỳ thật nàng cũng biết không có gì dùng, chỉ là cầu cái tâm an mà thôi. Biết được Lương Đức sau khi chết, Nàng còn cô y đi chùa miếu mua khối bị đại sư khai quá quang ngọc bội đeo ở trên người mình. Cũng vẫn là như vậy cái ý tứ, cầu cái tâm an mà thôi. Tuy rằng Lương Đức là tự tìm từ lộ, nhưng rốt cuộc là một cái mạng người a. Nhìn đến kia khối ngọc bội, tưởng bán tiên minh bạch. Tuy rằng nàng cũng tiếp xúc quá thế giới này cái gọi là đại sư, cơ hồ đều là không có gì thật bản lĩnh. Nhưng nếu là khai quá quang, ở chùa miếu bị cung phụng một đoạn thời gian ngọc bội, nguyên bản liền lây dính vật tính, xác thật có thể bảo hộ đeo giả. Khó trách lương đức chỉ có thể ở nàng phía sau đi theo, lại không có biện pháp triển ở trên người nàng. Sam chân tâm chỉ là cảm thấy tưởng tiên linh kỳ kỳ quái quái, gọi lại nàng lại không nói lời nào, ngược lại nhìn chầm chầm nàng xem, như là đang tìm cái gì bộ ráng. Nàng nhớ tới tưởng tiên linh đoán trước quá những lời này đó, nói nữ nhi có huyết quang hai hương, sau đó nàng ngã xuống huyền ngai. Nói chính mình bị đội nón xanh, sau đó lao công cùng tiểu bạch kiểm liền đều cho nàng đeo nón xanh. Nghĩ đến đây. Sam chân tâm nội tâm dùng mình, sợ bị tưởng tiên linh lại nhìn ra cái gì, lạnh mặt nói, nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền đi trước, ngươi muội muội nhưng không giống ngươi tung tăng nhảy nhót, nàng còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Tưởng bán tiên vi vi cười, vậy ngươi vội đi thôi, không quấy rời. Chúng ta, thực mau sẽ tái kiến. Nàng khinh phiêu phiêu nhìn mắt cách đó không xa thân thể chia năm xẻ bảy lương Đức sau đó xoay người hướng tới mai bách sinh bọn họ đi đến. Sam chân tâm không thể hiểu được nhìn nàng bóng dáng. Này trong lòng bất an cảm lại càng lúc càng lớn. Ta nhìn mới nhất tin tức, Sam nữ sĩ nói chính mình chỉ là nhận thức lương đức, cùng hắn từng có tiếp xúc mà thôi, mà khác nàng một mực không biết. Tuy rằng cũng có lương đức bằng hưu tin nóng nói Sam nữ sĩ chuyên môn mua cái phòng ở bao dưỡng lương đức, nhưng kia phòng ở là Sam nữ sĩ tên, còn có cấp lương đức mua xe, cũng không phải từ Sam nữ sĩ trướng thượng đi ra ngoài, mà là một cái khác hải ngoại tài khoản. Hơn nữa cảnh sát bên kia cũng bài trừ Sam nữ sĩ gây án thời gian. Bởi vì Lương Đức chết thời điểm, Sam nữ sĩ ở nhà nghỉ ngơi, nhà bọn họ sở hữu người hầu đều có thể làm chứng. Dư Vi cùng tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh nói chính mình ở trên mạng nhìn đến tin tức, hiện tại về Sam chân tâm bao dưỡng Lương Đức tin tức bất quá vẫn là mấy trương thân mật ảnh chụp nhưng kêu ảnh chụp cũng thuyết mình không được cái gì. Lại chính là Lương Đức những cái đó cái gọi là bằng hưu tin nóng, mấy ngày trước còn tin nóng đến nhưng cao hứng đâu, mấy ngày nay đã toàn bộ cầm miệng. hiển nhiên hoặc là chính là Sam nữ sĩ xã giao. Hoặc là chính là Tống Thiên Lương bên kia ra tay. Mà cảnh sát bên kia còn ở điều tra chung, cũng sẽ không công bố cái gì tin tức. Bất quá, Lương Đức đi theo Sam nữ sĩ, có phải hay không thuyết minh bọn họ chi gian sát thật có quan hệ? Dư Vi nhìn tưởng bán tiên hỏi. Tưởng bán tiên gật gật đầu, ơn, Lương Đức đã chết, ta nhìn không ra bất luận cái gì về hắn tin tức, nhưng là có thể từ Sam chân tâm bên kia nhìn đến một chút, nàng ấn đường hắt chung mang sát, tuy rằng không phải nàng giết người, lại cùng nàng có nhân quả quan hệ. Hơn nữa, người chết giống nhau chính là sẽ tìm chính mình hận nhất người đi theo, hắn sẽ đi theo Sam chân Tâm, hiển nhiên chính là hận nàng. Chỉ là Sam Trân Tâm có một khối ngọc bội, lương đức tới gần không được nàng, chỉ có thể như vậy không xa không gần đi theo. Nàng lại nhìn về phía bên cạnh Mai Bách Sinh, không phải muốn đem tưởng thị cướp về sau. Đây là một cái thực tốt đột phá khẩu, chỉ cần có thể tìm được giết hại lương đức người, xác nhận hắn cùng Sam chân Tâm có liên hệ. Xác thật là một cái đột phá khẩu, chỉ là nói vậy. Đối tưởng thị hình tượng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mai Bách Sinh nói, tuy rằng đây là một cái thực tốt phương thức, nhưng đối tưởng thị tới nói, lại sẽ có một cái cực đại vết nhơ. Nếu ta nói, ta là người thừa kế, đứng ra lên án, Sam chân Tâm cùng Tống Thiên Lương bị nghi ngờ có liên quan giết hại mâu thân của ta tưởng Nguyệt Hàm Đâu. Như vậy, là có thể thuận lợi đem tưởng thị vết nhơ hóa tình huống hàng đến thấp nhất. Mà ta, họ tưởng, Tống Thiên Lương cùng Sam chân Tâm nhưng đều không họ tưởng. Tưởng bán tiên nâng nâng cảm. Mai Bách Sinh thật sâu nhìn về phía tưởng tiên linh, này cũng không phải là tùy tiện lên án. Đương nhiên không phải là tùy tiện lên án, Sam chân Tâm ở đem ta đuổi ra tưởng ra thời điểm, chính miệng đối ta nói. Tuy rằng nàng nói được hàng hồ, nhưng biểu đạt lại là cái kêu ý tứ. Nhiều năm như vậy đi qua, chứng cứ gì đó khẳng định đều tìm không thấy. Nhưng Sam chân Tâm cùng Tống Thiên Lương là ích lợi thể cộng đồng, nếu đem Sam chân Tâm bước tới rồi cực điểm, nàng cái gì đều có thể rũ ra tới. Lúc này tưởng bán tiên nghĩ tới trong sách tình tiết, Sam chân tâm vì cái gì dám đem cái loại này lời nói trực tiếp đối tưởng tiên linh nói, chính là bởi vì nàng chắc chắn tưởng tiên linh tìm không thấy chứng cứ. Mà trong sách viết, tưởng tiên linh xác thật là tìm không thấy chứng cứ, nàng là trực tiếp công kích tưởng thị, bước cho Tống Thiên Lương tuyên bố công ty phá sản, bọn họ rơi vào cái gì đều không có kết cục thậm chí còn gặp phải kết xù nợ nần bồi thường. Ở cái loại này dưới tình huống, Tống Thiên Lương vì làm tưởng tiên linh giúp hắn một phen Trực tiếp liền đem Sam Chân Tâm hại chết tưởng nguyện hàm sự tình toàn đẩy đến Sam Chân Tâm trên người, nhưng Sam Chân Tâm có thể là dễ trọng, nàng trong tay đầu nhưng cũng có không ít tống thiên lương sự tình. Hai người chó cắn chó, cùng nhau đem chính mình đưa vào ngục giam. Nhưng hiện tại, ta muốn xác nhận chính là Sam Chân Tâm hay không cùng Lương Đức chết có quan hệ, nếu có quan hệ, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Tưởng Bán tiên ngữ khí nhàn nhạt, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lương Đức chính bái ở trên xe, huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mai Bách Sinh còn muốn đi công ty đi làm, cho nên tưởng bán tiên cùng dư vi hai người là trực tiếp mang theo Lương Đức về tới Lương Trừng núi Trung Cư. Lương Đức tử trạng thê thảm, thân thể đều là từng khối, tuy rằng hắn tận lực khâu chính mình, lại vẫn là có thể nhìn đến bị băng thành toái khối dấu vết. Không có ngoài ý muốn, hắn hiện tại chính là ác quỷ. Đi theo vào phòng ở Lương Đức chuyển động chính mình cổ, cổ hắn kia cũng có một đạo máu me nhảy ngùa dấu vết, thịt nát phiên khởi, đặc biệt đáng sợ, đủ có thể thấy đem hắn phanh thây người có bao nhiêu tàn nhẫn. Các ngươi có thể thấy ta. Lương Đức thanh âm là trực tiếp từ lồng ngực truyền ra tới, hán khí quản đều bị trực tiếp chém đức. Nói chuyện Lương Đức nhìn tưởng bán tiên cùng dư vi, chỉ đứng ở cách đó không xa, không dám tiến lên. Có thể thấy, còn biết ngươi kêu Lương Đức, bị sam chân tâm bao giữa người. Tưởng bán tiên gật gật đầu, nàng chỉ chỉ đối diện sofa, ngồi xuống liêu đi, yêu cầu ăn chút cái gì sao. Ta này có hương vị phi thường tốt hương cùng ngọn nến. Lương Đức không có cự tuyệt. Dư Vi chạy nhanh đi bậc lửa một nén nhang cùng một cây ngọn nến, phóng tới Lương Đức trước mặt. Từ sau khi chết đến bây giờ vẫn luôn đều bị thù hận bao phủ, Lương Đức thật sâu hút một ngụn, hắn cảm nhận được lấp đầy bụng cảm giác, trong đầu tựa hồ cũng thanh minh điểm. Không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi hút, hơi chút thả lỏng một chút, sau đó lại đem ngươi sát khí thu một chút. Tưởng bán tiên bưng Dư Vi đưa qua chén trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trà. Chờ Lương Đức hoàn toàn hút đủ rồi, trên người hắn sát khí cũng hơi chút thu liễm một ít. Ngươi là tưởng tiên linh, cái kia nam chính là Mai Nhị Thiếu, ta biết các ngươi. Lương Đức còn nhớ rõ sinh thời sự, đối với tưởng tiên linh cùng Mai Nhị Thiếu hai người, hắn cũng không tính quá xa lạ, rốt cuộc ở trước khi chết, còn thường xuyên nhìn đến hai người kia tin tức. Hơn nữa hắn từ Sam chân Tâm di động thượng nhìn đến quá tưởng tiên linh ảnh trụ, đối nàng cũng không tính thực xa lạ. Ngươi đi theo Sam Trân Tâm, là bởi vì nàng chết cùng ngươi có quan hệ sao? Tưởng bán tiên không rảnh lời nói việc nhà, trực tiếp mở miệng hỏi. Ấn! Ta cùng nữ nhân khác lăn dường bị nàng phát hiện, nàng yêu cầu ta rời đi. Lương Đức cũng không có chút nào giấu dếm, hắn thành thơi kiểu chân bắt chéo, một bên hút hương cùng ngọn nến, nói tiếp, nếu nàng nguyện ý nhiều cấp điểm đồ vợ, ta đảo không đến mức quấn lấy nàng, nhưng nàng cái gì đều không cho ta, liền muốn cho ta trực tiếp lan. Ta sao có thể đáp ứng, làm tiểu bạch kiểm liền cùng làm tiểu tam giống nhau, ta đổ nàng cái gì, còn không phải đồ nàng có tiền bỏ được cho ta tiêu tiền, bằng không ta cái gì xinh đẹp mội tử phào không đến. Thế nào cũng phải đi theo nàng một cái tuổi như vậy đại nữ nhân. Ngồi ở một bên dư vi chấp chấp mắt, nhưng không sao. Ta lại không phải không cùng nàng lên giường, chỉ là cùng nữ nhân khác lan giường, nàng còn chịu không nổi. Nếu nàng như vậy bất nhân nghĩa, ta cũng không có biện pháp. Ở niên cấp thượng, ta đã rất đại, mấy năm nay đều là dựa vào nàng cấp tiền sinh hoạt, làm ta lại đi ra ngoài kiếm tiền, ta là làm không tới. Cho nên ta dứt khoát uy hiếp nàng, cho ta 300 triệu bằng không liền đem nàng cùng ta lên giường video công bố đi ra ngoài. Chỉ là ta không chờ đến tiền, lại chờ tới một cái thấy không rõ mặt nam nhân, đem ta giết. Lương Đức nói được nhưng thật ra rất bình tĩnh, chỉ là quần cuộn sát khí biểu lộ hắn cũng không phải như vậy bình tĩnh. Tường bán tiên nhưng thật ra không có gì biểu tình, sam chân tâm sát thật sẽ không vô duyên vô cớ giết người, vẫn là sát chính mình dưỡng tiểu bạch kiểm, bên trong nhất định có cái gì liên lụy, xem, này liên lụy không phải tới sao. Nhưng thật ra dư vi không nhìn xuống, 300 triệu, ngươi thật đúng là giảm ớn. Lương Đức viết hồng đôi mắt rừng ở dư vi trên người, nhiên ngôi, lộ ra dính đầy thịt nát hẳn răng, 300 triệu rất nhiều sao. Bọn họ những cái đó kẻ có tiền, tùy tiện mua chiếc xe mua đống phòng ở, liền kém không đều là cái này tiền. Ta theo Sam chân tâm như vậy nhiều năm, chỉ cần 300 triệu mà thôi, nàng lại mướn hung tìm người đem ta giết. Cho nên ngươi xem, này đó kẻ có tiền, so với ta nhưng ác hơn nhiều. Dư vi không lời gì để nói, sắc thật. 300 triệu nói nhiều là nhiều, nhưng đối kẻ có tiền tới nói, cũng không tính nhiều. Nhưng Sam chân Tâm lại không ra cái này tiền, tình nguyện tìm người đem lương đức giết, luận ngoan độc vẫn là Sam chân Tâm ngoan độc. Tưởng bán tiên xoa xoa thái dương, ngươi tới gần không được Sam chân Tâm, ngươi cũng không có biện pháp đối nàng làm cái gì. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi có thể tìm được giết ngươi nam nhân kia sao? Nam nhân kia? Lương đức trong mắt lướt qua nồng đầm hận ý, ta tìm không thấy hắn, chờ ta ý thức được ta biến thành quỷ sau. Ta cũng chỉ có thể tìm được Sam Trân Tâm, thậm chí ta liền hắn mặt đều không có thấy rõ. Bất quá, Sam Trân Tâm cùng hắn có liên hệ, ta nghe được Sam Trân Tâm cùng hắn liên hệ nói, làm hắn giết Tống Thiên Lương Tư sinh tử cùng hắn dưỡng nữ nhân, các ngươi chỉ cần tìm được bọn họ hai cái là được, nam nhân kia thực nghe Sam chân Tâm nói, hắn nhất định sẽ đọc thủ. Đây là Lương Đức đi theo Sam Trân Tâm bên cạnh duy nhất biết đến tin tức, trong khoảng thời gian này Sam Trân Tâm căn bản liền không cùng nam nhân kia gặp mặt, cho nên hắn cũng không có gì biện pháp Tường bán tiên cùng dư vi liếm nhau, mai bách sinh bên kia có tống thiên lương tư sinh tử tin tức, như thế vừa vặn đối thượng. Người giúp ta, là muốn giúp ta giết Sam chân Tâm sao? Nàng ở nhà cung quan âm tượng, ta không đối phó được nàng, trên người nàng tựa hồ còn có cái gì đồ vật, ta cũng tới gần không được nàng. Lương Đức có chút hương phấn hỏi, hắn hiện tại mãn chán đều là như thế nào giết Sam chân Tâm, hắn bị băng thành thi khối. Hắn muốn cho Sam chân Tâm nếm thử bị xé thành mảnh nhỏ tư vị. Người không thể giết người, người hiện tại đã là lệ quỷ Nhưng ngươi còn không có giết người, về sau vào địa ngục, sẽ không có tội nghiệt gì quân thân, thậm chí phía dưới phán quan biết ngươi bị chết thảm thiết như vậy, còn sẽ xét cho ngươi một ít phúc lợi, kiếp sau không chuẩn có thể đầu thai đến phú quý nhân ra. Nếu ngươi giết người, phải trên lương mạng người, đến phía dưới đi được đến 18 tầng bên trong chịu hình phạt. Tuy rằng từ trong lời nói tưởng bán tiên cũng biết lương đức không phải cái gì người tốt, nhưng giết người ở nàng này, vẫn là thực không thể thực hiện. Nàng cũng không thích sam chân tâm, nhưng làm người muốn tuân thủ pháp luật. Thành quỷ cũng đến tuân thủ quỷ giới quy củ. Ta biết ngươi không cam lòng, cũng biết ngươi hiện tại cảm thấy thành quỷ khá tốt, nhưng nếu ngươi không nghĩ ở 18 tầng trong địa ngục mặt tao ngộ mấy trăm năm thống khổ hình phạt, vậy cần thiết khắc chế chính mình giết người ý niệm. Sam Chân Tâm cùng nam nhân kia đều là người sống, sẽ có tương ứng pháp luật đối phó bọn họ. Lương Đức có thể cảm nhận được tưởng bán tiên nói đều là thật sự, hắn tuy rằng rất muốn giết Sam Chân Tâm cùng nam nhân kia, nhưng nghĩ đến muốn gặp mấy trăm năm hình phạt, hắn có chút do dự. Làm người sống thời điểm hắn cũng chưa ăn qua cái gì khổ, chẳng lẽ đã chết còn phải vì hai người kia chịu hình phạt. Không giết người kiếp sau không chuẩn còn có thể làm kẻ có tiền, vì hai người kia giống như xác thật lại không thế nào có lời, dù sao hắn đều đã chết, cũng không gì tất yếu đi. tưởng bán tiền thấy hắn sát khí dần dần thu liễm, trên người những cái đó huyết thứ lạp hồ dấu vết cũng dần dần biến mất, liền nhìn mắt những cái đó hương cùng ngọn nến. Này đó hương cùng ngọn nến đều là nàng chính mình làm, chuyên môn cấp quỷ ăn đồ vật. Bình thường quỷ ăn sẽ cảm thấy toàn bộ quỷ đều phi thường thoải mái, mà lệ quỷ ăn cũng có bình tâm tĩnh khí hiệu quả. Dư vi cũng ở bên cạnh quyên đủ, đúng vậy, ngươi đều nói xác định là xàm chân tâm làm người giết ngươi, kia nàng khẳng định là trốn bất quá đi, ngươi phải tin tưởng chúng ta cảnh sát đồng chí, đây chính là một cái mạng người, hai người bọn họ cũng sẽ đã chịu nên được trừng phạt. Ngươi đi giết bọn họ nói thực không có lời, còn chậm chế ngươi đầu thai. Lương Đức Sắc thật thực không cam lòng, Nhưng hắn bình tĩnh lại cũng coi như là nghe được đi vào lời nói. Ta nghe các ngươi, bất quá ngươi bên này chuẩn bị như thế nào đối phó Sam chân tâm. Lương Đức hỏi, ngươi không phải nói nam nhân kia sẽ đi tìm tống thiên lương tư sinh tử sao? Ta bên này vừa vặn có người biết tư sinh tử ở đâu? Tưởng bán tiên vi vi cười. Đã biết nên làm như thế nào tưởng bán tiên cấp mai bách sinh đã phát điều tin tức, nhìn đến bên kia hồi phục cái hảo tự, liền bung di động, sau đó nhìn về phía đối diện đã biến hóa đến sạch sẽ. Bộ dạng thoạt nhìn phi thường không tồi lương đức, làm tiểu bạch kiểm, kia cũng là có trở thành tiểu bạch kiểm tư bản, ít nhất lương đức lớn lên không tồi, dáng người cũng không tồi, so với trên mạng một ít đương hồng tiểu thịt tươi cũng không tính kém. Nàng đem ngọc bội lấy ra tới, gõ gõ, huyển nhi, ra tới. Dư vi còn không rõ nguyên do đâu, liền nhìn đến huyển nhi từ ngọc bội vụt ra tới, đôi tay chống nạnh giận trừng mắt tưởng bán tiên, tìm nô ra làm gì. Nô ra còn ở ngủ Mỹ dung rắc đâu. Không cần tùy tiện quấy giày nô ra hảo sao. Tường bán tiên chỉ chỉ đối diện Lương Đức, có xoáy ca. Huyền Nhi trực tiếp đầu chuyển qua đi, nhìn đến đối diện Lương Đức, ánh mắt sáng lên, sau đó vọt tới trước mặt hắn, lang quân ngươi hảo, nô ra kêu Huyền Nhi, xuân xanh nhị bác, chưa lập gia đình, xin hỏi lang quân hôn không. Lương Đức còn ở kia hưởng thụ hút hương cùng ngọn đến đâu, đột nhiên bị một cái xuyên áo cưới nữ quỷ đổ hỏi chuyện, kia trong mắt đều lộ ra nồng đầm mờ mịt. Đương hắn thấy rõ Huyền nhi diện mạo khi Làm tay ăn chơi bản tính liền biểu lộ ra tới, huyền nhi ngươi hảo, ta năm nay mau 30, chưa lập gia đình, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền nhi vẻ mặt thẹt thùng, hoa, wow, nô ra cảm thấy hai ta đặc biệt thích hợp. Mắt thấy đối diện hai quỷ càng thấu càng một hối, dư vi tiến đến tưởng bán tiên bên người, nhỏ giọng hỏi, tưởng tiểu thương, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Ngươi còn tưởng bồi huyền nhi tìm khắp cả nước mộ địa sao? nay vừa lúc có cái đã chết, lớn lên thực không tồi Nam quỷ, lại là cái lệ quỷ. Sẽ không tùy tiện bị huyển nhìn út. này không khá tốt sao. tưởng bán tiên vẻ mặt nhà mình lớn tuổi thừa nữ nữ nhi cuối cùng có người tiếp nhận biểu tình, quả thực là hận không thể chỉ cần đối phương đáp ứng, nàng nhiều cấp một ít của hồi môn đều có thể. Hơn nữa ngươi xem, nhân ra cùng nàng nói Xuân Tiêu một khắc nàng còn muốn nói nhân ra phi lễ nàng. Lại xem cái này nàng coi trọng mắt, tay đều đắp đến nàng trên vai, nàng còn e thẹn bộ dáng đâu. tưởng bán tiên quả thực không mắt thấy. Lời này mới vừa nói xong. Tuyển nhi liền lôi kéo lương đức bay tới tưởng bán tiền trước mặt, ngươi đem kia cái ngọc bội đặt ở trong nhà đi. Nô ra cùng lương lang muốn bảo đi, sau đó các ngươi đi ra ngoài một chút bái. a Chúng ta đi ra ngoài làm gì? Dư vi nghi hoặc. Nô ra hư không hơn 700 năm, sợ các ngươi quấy dậy chúng ta. Tuyển nhi lấy tay háo chống đỡ mặt, e lệ ngượng ngùng nói. Tưởng bán tiên cùng dư vi, manh quỷ lái xe, thất kính thất kính. Chương 71 Tống Thiên Lương ở Sam chân Tâm phát hiện hắn có tư sinh tử lúc sau, liền đem cái kia cực kỳ giống tưởng nguyệt hàm nữ nhân còn có nhi tử rời đi một chỗ. Hắn còn xem như hiểu biết Sam Trân Tâm, nếu nàng đại xảo đại nháo, kia hắn hống một hống, còn có thể không có trở ngại. Nhưng Sam Trân Tâm không có, hơn nữa chính mình trong lòng thật sự là bất an, liền dứt khoát đem bọn họ đổi đến một cái bảo an tính năng càng tốt tiểu khu đợi. Mà ở biết Sam chân Tâm cư nhiên liên lụy đến giết người án lúc sau, Tống Thiên Lương Tâm càng là nhắc tới cổ c� Bởi vì chính hắn đều hoài nghi, cái kêu kêu lương Đức tiểu Bạch Kiểm, có lẽ thật sự chính là Sam Chân Tâm tìm người giết. Nàng trước nay liền không phải cái gì thiện lương nữ nhân, ngược lại là tàn nhẫn độc ác đến lợi hại. Cho nên chẳng sợ hắn rất muốn cùng Sam Chân Tâm ly hôn, cũng bất quá là đề ra một miệng, Sam Chân Tâm không đáp ứng, hắn còn chưa tính. Vạn nhất đem Sam Chân Tâm chồng bao, đối ai đều không tốt. Lâm Nguyệt Như đem Nhi tử hướng ngủ, liền đứng ở to như vậy cửa sổ sắt đất sau nhìn bên ngoài phồn hoa cảnh đêm. Nàng tuổi thực nhẹ, Mới 30 tuổi không đến, 20 tuổi xuất đầu thời điểm, liền theo Tống Thiên Lương. Con tuổi nhỏ nàng rất dễ dàng đã bị phong lưu phong khoáng Tống Thiên Lương hấp dẫn, rốt cuộc mang tóc giả hắn khuôn mặt thoạt nhìn vẫn là thực hấp dẫn người. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì, nàng nhìn chúng Tống Thiên Lương tiền. Tống Thiên Lương có tiền, cũng phi thường nguyện ý cho nàng tiêu tiền, tuổi trẻ tiểu cô nương ở hưởng thụ người khác hâm mộ đồng thời, liền dễ dàng bị lạc chính mình. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện theo Tống Thiên Lương, còn vì hắn sinh hạ một cái nhi tử Khi thật nàng biết, Tống Thiên Lương lựa chọn nàng, trừ bỏ nàng tuổi trẻ xinh đẹp ở ngoài, còn bởi vì, nàng đặc biệt giống một người. Mỗi lần Tống Thiên Lương nhìn đến nàng dịu ngoan cùng lương, cục mi rũ mắt thời điểm, liền phá lệ hưng phấn. Phản phất hàng phục một cái hắn chưa từng hàng phục quá nữ nhân giống nhau. Nàng đi chắc quá, nàng lớn lên cùng Tống Thiên Lương vợ trước, vị kia một tay sáng lập tưởng thị nữ nhân tưởng Nguyệt Hàm phi thường giống. Nàng nhìn đến ảnh chụp tưởng Nguyệt Hàm trước nay đều là nâng đầu xem người Trong ánh mắt mang theo không ai bị nổi bệ nghẽ, cùng nàng dịu ngoan ánh mắt hoàn toàn không giống nhau. Như vậy một nữ nhân, Tống Thiên Lương cùng nàng ở bên nhau, tất nhiên là không chiếm được cái gì ôn nhu tiểu ý che chở. Cho nên nàng mỗi lần đối mặt Tống Thiên Lương, đều sẽ cố tình phóng thấp chính mình tư thái, bởi vì nàng biết, Tống Thiên Lương thích chính mình như vậy. Nàng ngao nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến Sam chân Tâm phát hiện bọn họ. Nàng sở cầu kỳ thật rất đơn giản, thậm chí nàng đều không hy vọng xa với chính mình có thể đem Sam chân tâm tế xuống dưới nàng cả đời làm Tống Thiên Lương bên ngoài nữ nhân điều hành. Nhưng nàng có đứa con trai, vẫn là Tống Thiên Lương duy nhất nhi tử, nàng không hy vọng xa vời chính mình đạt được cái gì, nhưng hi vọng chính mình nhi tử có thể trở thành Tống Thiên Lương người thừa kế duy nhất, to như vậy tưởng thị, nên là nàng nhi tử mới đúng. Tống Thiên Lương cũng cùng nàng nói qua, hắn sẽ an bài hảo hết thảy hắn đại nữ nhi tưởng tiên linh đã bị đuổi ra đi, không có khả năng lại trở về kế thừa gia sản, tiểu nữ nhi tê liệt, chưa khỏi khả năng tính quá tiểu. Duy độc liền dư lại như vậy một cái nhi tử, khỏe mạnh, thông minh lanh lợi, còn có thể bồi dưỡng. Cho nên, duy nhất chọn người thích hợp, chính là hắn. Lâm Nguyệt Như có đôi khi đều cảm thấy, chính mình nhiều may mắn à, liền tính là thế thân thì thế nào. Liên ở nàng mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, chung cửa đột nhiên văng lên. Lâm Nguyệt Như lưu luyến nhìn mắt này phồn hoa cảnh đêm, sau đó đi vào trước đại môn. Tống Thiên Lương đã nói với nàng, tuy rằng cái này tiểu khu an bảo thực hảo, không phải cái bình thường tiểu khu nhưng cũng không thể tùy tiện mở cửa. Bảo trì một phần cảnh giác tâm lâm nguyệt như xuyên thấu qua nhưng coi màn ảnh, nhìn đến bên ngoài là một trường quen thuộc mặt. Đây là tiểu khu một cái bảo an, nàng mấy ngày trước lấy chuyển phát nhanh thời điểm, nhân ra còn thuận tay giúp nàng cầm. Này sẽ nhân ra tươi cười hàm hậu đứng ở cửa, trong tay ôm một ít chuyển phát nhanh. Lâm tiểu thư, nơi này có một cái ngươi chuyển phát nhanh, chúng ta bảo an hiện tại ở hỗ trợ đưa chuyển phát nhanh đâu, ngài mở cửa kiểm tra một chút nếu là quen thuộc người Lâm Nguyệt Như cảnh giác tâm liền buông xuống, nàng mở cửa ra, duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận chuyển phát nhanh thời điểm, đối phương đột nhiên nhẹ buông tay, ôm những cái đó chuyển phát nhanh toàn rất xuống dưới, rơi xuống đầy đất. Bảo An chạy nhanh ngồi xổm xuống, xuống, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đem ngài chuyển phát nhanh tìm ra, là quý trọng vật phẩm sao?" Nếu là quý trọng vật phẩm nói, yêu cầu khai dương kiểm tra mới được. Lâm Nguyệt Như cũng đi theo ngồi xổm xuống, xuống, một bên duỗi tay giúp hắn lấy một bên nói, "Ta không nhớ rõ ta có cái gì truyền phát nhanh." Mở ra tới xem hạ đi." Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được chính mình cổ chợt lạnh, Lâm Nguyệt Như trong tay cầm hai cái chuyển phát nhanh, Ngọc Lăng ngẩn đầu nhìn về phía đối diện Bảo An. Nguyên bản treo hàm hậu tươi cười Bảo An như là hoàn toàn thay đổi một người, tươi cười quỷ dị, một đôi con ngươi lạnh như băng nhìn nàng. Hắn cầm dao chống Lâm Nguyệt Như cổ, nhẹ giọng nói, "Ta không có kéo, chuyển phát nhanh hộp mở không ra, nếu không Lâm tiểu thư đi vào lấy kéo đem hộp mở ra đi." Lâm Nguyệt Như thân thể run rẩy, nàng yên lặng đứng lên, Đối phương đem Tiểu Đao Thu vào tay áo, chờ Lâm Nguyệt Như đi tới thời điểm, bảo an cũng thuận thế theo đi vào, môn bị người đóng lại, chỉ có một ít chuyển phát nhanh hộp còn lưu tại bên ngoài. Thống Thiên Lương Tiểu Tam còn có tư sinh tử bị mang đi. Tường bán tiên nhận được đến từ Mai Bách Sinh điện thoại. Mai Bách Sinh đứng ở dưới lầu, nhìn bên cạnh xe cảnh sát còn có đang ở cùng cảnh sát nôn nóng câu thông thống Thiên Lương. Đúng vậy, đã tới chậm một bước, người không có, theo dõi hệ thống cũng tất cả đều bị đen, không biết bọn họ đi nơi nào. Hiện tại đang ở điều tra duyên phố theo dõi, xem có thể hay không tra ra chút cái gì tới. Đối phương tính cảnh giác rất mạnh, cái này tiểu khu theo dõi tất cả đều biến mất, không có bất luận cái gì về bọn họ hướng đi dấu vết. Nay liền có điểm khó làm. Tưởng bán tiên ninh lông mảy. Nàng cùng dư vi trước mắt ở bên ngoài lắc lư, không có biện pháp, huyển nhi cùng lương đức hai người không cho bọn họ gắt trong nhà đợi. Không hy đến cùng mánh quỷ so đo các nàng liền ra tới, phía sau còn đi theo một cái đồng dạng bị đuổi ra tới thực mộng mô kia đến chạy nhanh tìm, đối phương có thể sử dụng như vậy tàn nhận thủ đoạn giết hại lương đức, hiện tại đem người mang đi, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu, nếu không chạy nhanh đem người tìm được, phòng trừng lại là một cái đại giết người án. Dù sao cũng là hai điều mà người, tưởng bán tiên vẫn là rất lo lắng. Sam chân Tâm đâu? Cảnh sát có hay không tìm Sam Trân Tâm hỏi chuyện? Sam Trân Tâm đang ở bị gọi đến chung, nhưng nàng vẫn là phía trước thái độ, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nàng có cái luật sư đoàn đội, Vẫn luôn ở giúp nàng nói chuyện, cảnh sát không có biện pháp làm quá nhiều thủ đoạn. Tình huống hiện tại chính là tương đối khó giải quyết, nếu là đối phương muốn cái gì cũng khỏe, nhưng hiện tại là đối phương chỉ đem người mang đi, sẽ làm chút cái gì cũng không biết. Duy nhất một cái hiểm nghi lớn nhất Sam chân tâm, vẫn là cái vỏ chai miệng, cậy đều cậy không ra. Tường bán tiên ánh mắt rừng ở bên cạnh thổi qua một cái quỷ trên người, đợi lắc nữa, ta bên này kêu quỷ tìm người thử xem, tuy rằng đại đa số quỷ ta đều không thế nào quen thuộc. Nhưng là phía trước cấp tuyển nhi thân cận thời điểm cũng nhận thức không ít quỷ, phòng trừng có thể mời đặng bọn họ. Đem điện thoại một quải, tưởng bán tiên cùng dư vi hai người kêu chiếc xe, bắt đầu thẳng đến mộ địa. Lần đầu tiên đi cái kia mộ địa quản lý viên nhìn đến tưởng bán tiên cùng dư vi hai người, cười tủng tìm hỏi, như thế nào lại tới nữa. Lần trước ở nhân gia mộ phần nhảy disco không nhảy đủ vẫn là sao. Tưởng bán tiên quen cửa quen mẻo móc ra vé mời phiếu, nhét vào quản lý viên trong tay. Ta cái kia ma quỷ lão công đem gì đồ vật đều để lại cho bên ngoài nữ nhân, không đem hắn mộ phần nhảy xuyên tới, ta đều không an tâm, ngài xin thương xót, lại phóng chúng ta đi vào một chuyến đi. Quản lý viên đem tiền vừa thu lại, sau đó chiều bọn họ vây vây tay, vào đi thôi vào đi thôi, người đem hắn nhảy đi lên ta đều mặc kệ. Tường bán tiên lôi kéo dư vi hi hi ha ha đi vào, quen cửa quen mẻo đi vào lần trước đất trống, lại bắt đầu điểm hương trầm nến, thức mò, chung quanh liền vây quanh một vòng quỷ. Tường đại sư Ngài như thế nào tới? Lúc này lại là tới cấp cái nào nữ hoa hoa thân cận? Ngài thật đúng là nhọc lòng chúng ta quỷ trung thân đại sự, giống ngài như vậy lại đương bà mối lại đương đại sư đã rất ít thế. Trong quả trượng lao nhân sờ sờ dâu, ngữ khí thân mật nói, tường bán tiên xua xua tay, nhìn quanh một chút trung quanh quỷ, sau đó để cao âm lượng mở miệng nói, hôm nay lại đây không phải cấp quỷ thân cận, mà là ta có một chuyện muốn nhờ, dương gian có cái nam, bắt cóc một đôi mẫu tử, cái này nam thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Khoảng thời gian trước còn phanh thây một người nam nhân. Hiện tại đôi mẹ con này có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là dương gian cảnh sát, tìm không thấy đôi mẹ con này, ta thật sự là không có biện pháp, liền muốn cho các vị giúp đỡ, các ngươi xuất nhập phương tiện, nhân loại cũng xem không, cái gì góc xó xỉnh đều có thể tìm. Chúng ta nhiều như vậy quỷ ở đâu, nếu là thật đem người tìm được rồi, cũng coi như là công lớn một chuyện các ngươi nói có phải hay không. Nếu hung thủ chỉ là mang đi một cái cũng phải nói. Nàng còn có thể thông qua một cái khác tướng mạo đi tìm người, nhưng hiện tại hung thủ là đem hai mẹ con đều mang đi, nàng bên này liền không khác biện pháp. Người là tồn tại, cũng không linh hồn xuất khiếu gì, nàng liền chiêu hồn đều chiêu không đến. Nhưng thật ra có thể xem tống thiên lương, nhưng cái kia tiểu hài tử chỉ là tống thiên lương tư sinh tử, thân tử quan hệ sẽ không quá cường, nàng có thể xác định phạm vi sẽ rất lớn, tìm lên cũng sẽ tương đối phiền thoái. Cho nên, còn không bằng tìm quỷ tới hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ số đếm không nhỏ. Cái gì mà đều có thể đi? Hỏi hạ Mai Bách sinh kia có đôi mẹ con này ảnh chỗ sao? Tường bán tiên cúi đầu đối dư vi nói. Vẫn là chúng ta quỷ giới nhân sĩ năng lượng đại, nếu là đem người tìm được rồi, này không phải thuyết minh chúng ta liền tính biến thành quỷ, cũng so nhân loại lợi hại là không. Ta này có quản đủ hương cùng ngọn nến, đại gia nếu là nguyện ý hỗ trợ, ăn no uống đã ta coi như ra cửa dạo quanh đi tìm người, mọi người xem thành không. kia có thể có cái gì không được. Dù sao này đại buổi tối chúng ta tỉnh ngủ không có chuyện gì, bay tới thổi đi lại không cần du tiền. Một cái nam quỷ trưởng nghĩa nói. Đúng vậy, dù sao không có chuyện gì, chính là tìm người sao, toàn kinh thành quỷ chúng ta đều quen thuộc. Ta chạy nhanh đi long sơn mộ địa còn có tân gia mộ địa kia khối, đem ta những cái đó tiểu tỉ mộ gì đều kêu lên. Một cái nữ quỷ sách theo chính mình váy liền bắt đầu ra bên ngoài phiêu. Đợi lát nữa đợi lát nữa, các ngươi cũng chưa xem người trường gì dạng đâu, ta đem ảnh chụp nhìn xem. Đụng tới cái khắc quỷ, ta liền đem chính mình biến thành kia hai mẹ con bộ ráng, làm mặt khắc quỷ quen mắt một chút, cũng đi theo tìm xem. Chỉ cần nguyện ý hỗ trợ, chúng ta này hương cùng ngọn nến đều có thể miễn phí ăn à. Tường bán tiên chính mình cũng chưa tới kịp xem kia đối mẫu tử ảnh chụp đâu, chạy nhanh đem điện thoại màn hình phong đại, làm sở hữu quỷ đều tiến lên nhìn xem. Nàng kêu gọi lực cũng không tệ lắm, ở hương cùng ngọn nến sử dụng hạ, cũng không có việc gì quỷ đều mọi nơi tán loạn bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ mộ địa cũng chỉ dư lại mấy cái tay giả chân yếu quỷ không đi ra ngoài, mà những cái đó bay ra đi quỷ cũng trợn nghĩa thật sự, đụng tới già quỷ liền đem quỷ lôi kéo, một khuôn mặt biến ảo thành nữ nhân kia bộ dáng lại biến ảo thành tiểu hài tử bộ dáng. Liền tìm đôi mẹ con này, biết không? Đôi mẹ con này hiện tại bị người bắt cóc, chúng ta nếu là tìm được người, liền tương đương với cứu mạng người, là đại công đức, về sau có thể đầu hào thai. Gan lớn đụng tới lệ quỷ, trực tiếp liền lẻn đến lệ quỷ trước mặt, lão Không vội hại người, hiện tại có cái cứu người sống có làm hay không. Trong lúc nhất thời, toàn kinh thành quỷ đều xuất động, sở hữu quỷ đụng tới mặt khác không rõ sự quỷ, đều lại kiêu ngạo lại thần bí nói, hiện tại có cái cứu người sống có làm hay không. Đêm nay, chú định là nhân loại ngủ mơ chính hàm, manh quỷ toàn thể xuất động cứu người ban đêm. Sử sương 325 manh quỷ cứu người sự kiện. chương 72. Mai Bách Sinh bên này là làm tuyến người cấp cảnh sát cung cấp hung thủ tiếp theo cái sẽ đối phó mục tiêu. Nguyên bản cảnh sát bên kia liền vẫn luôn đem sam chân tâm làm hiểm nghi người đối đãi chỉ là không có chút nào về nàng gây án chứng cứ. Bên này cung cấp manh mối nói hung thủ sẽ đối tống thiên lương tiểu tình nhân cùng tư sinh tử xuống tay, còn cung cấp chuẩn xác địa chỉ, cảnh sát bên kia tự nhiên đến an bài người qua đi nhìn xem. Ai biết qua đi cũng chỉ nhìn đến cửa đầy đất chuyển phát nhanh hộ, môn là trực tiếp rộng mở, bên trong người nào cũng không có, cửa thảm thượng còn có vết máu. Còn vừa vặn có cái bảo mẫu từ bên ngoài trở về. Vừa thấy loại tình huống này sợ tới mức đại kinh thất sắc, chạy nhanh cấp Tống Thiên Lương gọi điện thoại. Tống Thiên Lương cũng là không có biện pháp, mấy ngày này ngốc tại công ty mỗi ngày bị các đại cổ đông, hợp tác thương mang đến máu chó phung đầu, này trong lòng đem Sam chân tâm đều hận không thể thiên đào vạn quả. Đột nhiên nhận được bảo mẫu điện thoại nói, tiểu tình nhân cùng tư sinh tử đều không thấy. Tiểu tình nhân không có đảo con hảo, mẫu chốt là hắn cái kia duy nhất nhi tử A. Công ty cũng mặc kệ, trực tiếp đi vào bên này phòng ở. Đầu tiên tiếp thu chính là một vòng cảnh sát để ra nghi vấn Thì như nói người khi nào không biết không Gần nhất có hay không đắc tội người nào Còn có có hay không nhận được cái gì làm tiền điện thoại linh tinh Trong lúc này những cái đó cảnh sát còn dùng các loại ánh mắt rừng ở trên người hắn Rốt cuộc tống thiên lương chính là cái doanh nhân Mấy ngày trước còn ở màn ảnh nói các loại tin tưởng chính mình thê từ đâu Kết quả hiện tại khen ngược Chạy nhanh hắn cùng hắn lao bà là ai chơi theo ý người nấy Bất quá này đó cảnh sát đụng tới kỳ ba việc nhiều thật sự, chỉ là bởi vì Tống Thiên Lương là danh nhân mới hơi chút hiếm lạ nhiều xem vài lần. Tống Thiên, Lương này sẽ còn không dám đối cảnh sát nói hoài nghi là chính mình thê tử làm, rốt cuộc mấy ngày này hắn đã đủ sầu, nếu là hắn nhảy ra trực tiếp lên án là chính mình thê tử bắt góc, kia tin tức có thể có bao nhiêu đại liền không cần hắn suy nghĩ. Vì thế hắn chỉ có thể lau lau trên đầu hãn, cười gượng đuổi đi cảnh sát, sau đó trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Sam chân tâm nơi đó. Sam chân tâm, Nguyệt Như cùng hàn hàn đâu? hắn đệ nặng nôn nóng hỏi. Sam chân tâm nhìn trong tay một cái di động, bên trong biểu hiện một cái tin tức, người ta mang đi, không cần sợ, bọn họ sẽ không lại quá yêu nhiều đến ngươi. Cái gì Nguyệt Như cùng hàn hàn? Sam chân tâm đem tin tức xóa rớt, giả ngu hồi hỏi. Ngươi không cần cho ta giả ngu, hai người bọn họ đều không ở nhà, khẳng định là ngươi tìm người mang đi. Sam chân tâm, nếu là hai người bọn họ ra chuyện gì tống thiên lương lạnh dọng uy hiếp? Sam chân tâm cười lạnh một tiếng, hai người bọn họ ra chuyện gì? Ngươi như thế nào liền xác định cùng ta có quan hệ? Không chuẩn là ngươi cái kia tiểu tình nhân, từ trên người của ngươi vớt đủ rồi, liền đi theo nam nhân khác chạy đâu Tống thiên lương, ngươi chiếu chiếu gương đi, bao lớn tuổi không điểm số sao? Ngươi tuổi trẻ tiểu cô nương cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi thật đúng là đương nhân ra đối với ngươi khăng khăng một mực. Ngươi như thế nào như vậy thiên chân đâu? Tống thiên lương quả thực phải bị tức chết. Hắn phát hiện hiện tại cùng Sam Trân Tâm cái gì đều nói không thông, bị mắng tàn nhẫn hắn dứt khoát treo điện thoại, đem tóc giả một bóc. Hiện tại bái ở trước mặt hắn, liền hai lựa chọn, một là không hề quản chuyện này, Lâm Nguyệt Như cùng Hàn Hàn chết sống hắn đều không cần lo cho. Nhị là hắn trực tiếp không cáo Sam Trân Tâm bị nghi ngờ có liên quan bắt góc, từ cảnh sát bên kia tới ép hỏi. Nhưng này hai lựa chọn hậu quả là cái gì? Nếu hắn trực tiếp không cáo Sam chân Tâm, kia cũng liền ý nghĩa, hắn cùng Sam chân Tâm quyết liệt. Sam Trân Tâm là cái điên nữ nhân, hắn nếu là có gan làm như vậy, Sam chân Tâm liền dám kéo hắn xuống nước. Nhưng hắn nếu mặc kệ Lâm Nguyệt Như cùng hắn hàn, có lẽ chờ tới sẽ là hai người bọn họ thi thể. Lâm Nguyệt Như thế nào, kỳ thật Tống Thiên Lương không có quá để ý, nhưng Hàn hàn không giống nhau à, hắn hàn là con hắn, vẫn là duy nhất nhi tử, thậm chí là già còn có con. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, tận lực đem Sam chân Tâm bọn họ bãi bình sau, hảo hảo bồi dưỡng hắn hàn, về sau tưởng thị sẽ để lại cho hắn. Không chuẩn ở trong tay hán, có thể đem tưởng thị đổi thành tống thị đâu. Rồi rắm đến đầu càng trọc tống thiên lương nhìn thảm thượng những cái đó vết máu, còn không có tới kịp làm ra quyết định, trợ lý một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Lão bản, Lâm Phu Nhân ba mẹ báo nguy, nói hoài nghi Sam Phu Nhân bắt cóc bọn họ cháu ngoại cùng nữ nhi. Còn đối ngoại tin nóng ngại cùng Lâm Phu Nhân dục có một tử tin tức, trong tay có các ngươi cùng nhau chụp ảnh gia đình, trên mạng đã. Chuyến khắp, tống thiên lương trước mắt tối sầ Lâm Nguyệt Như cha mẹ vẫn luôn không thích hắn, biết hắn có gia đình sau còn cản trở Lâm Nguyệt Như đi theo hắn. Thời trẻ thậm chí tuyên bố đoạn tuyệt cùng Lâm Nguyệt Như quan hệ, chỉ là Lâm Nguyệt Như vẫn luôn kiên trì, hắn cũng không đi bái phỏng quá Lâm Nguyệt Như cha mẹ. Rốt cuộc hắn ở Lâm Nguyệt Như trước mặt là phi thường cao tư thái, vốn dĩ Lâm Nguyệt Như cũng bất quá là hắn dưỡng tiểu tình nhân, nơi nào cần thiết đi bái phỏng cha mẹ nàng. Hắn chỉ biết Lâm Nguyệt Như mỗi năm ăn Tết đều sẽ mang theo Hàn Hàn trở về một chuyến, đến nỗi ảnh gia đình Hắn trước kia cùng Lâm Nguyệt như còn có hàn hàn đi chuột quá một lần. Hiện tại mẹ nó Lâm Nguyệt như cha mẹ cư nhiên báo nguy, còn trực tiếp lên án Sam chân tâm. Tống thiên lương đó là một búng máu hàm ở trong miệng, phun cũng không phải nuốt cũng không phải. nay sở hữu phát sinh sự, đều làm hắn cảm giác như là có người ở phía sau làm đẩy tay giống nhau, đẩy hắn đi đối mặt chính mình không muốn đối mặt tình huống. Mà bên kia Mai Bách Sinh, nghe được cấp dưới hội báo tin tức, trói chặt mày hơi chút nối lòng Hắn người này từ trước đến nay không thích đánh vô chuẩn bị trước, ở cha được Tống Thiên Lương có tiểu tình nhân cùng tư sinh từ lúc sau, hắn liền thuận thế cha được tiểu tình nhân cha mẹ trên đầu, cũng biết nguyên lai hắn dưỡng vị kia tiểu tình nhân cha mẹ cũng không thích Tống Thiên Lương, về hắn tiểu tình nhân đồn đãi vớ vẩn ở kia một mảnh cũng nhiều đến lợi hại. Mà tiểu tình nhân cha mẹ cũng vẫn luôn khuyên bảo nàng rời đi Tống Thiên Lương, mỗi năm ở nàng trở về thời điểm, còn sẽ an bài thân cận linh tinh, chỉ cầu chính mình nữ nhi không cần chấp mê bất ngộ. Bởi vậy có thể thấy được Tiểu tình nhân cha mẹ đối cái này nữ nhi cũng là thật sự quan tâm cùng yêu quý. Nếu là đổi cái mặt khác cha mẹ, đã sớm cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Nếu đôi chính mình nữ nhi như vậy yêu quý, vậy là tốt rồi làm. Mai Bách sinh trước tiên biết Tống Thiên Lương tiểu tình nhân cùng tư sinh tử bị mang đi, mà cảnh sát còn bị Tống Thiên Lương đuổi đi lúc sau. Hắn liền biết, Tống Thiên Lương có từ bỏ kia đối mẫu tử tâm tư. Hắn tử bỏ không quan trọng, này không còn có tiểu tình nhân cha mẹ sao. Hắn chỉ cần an bài người. Ở tiểu tình nhân cha mẹ trước mặt thêm mắm thêm muối một phen, lại đem cảnh sát chụp đến đồ làm cho bọn họ nhìn xem, kia thảm thượng vết máu cũng không phải là giả. Kia đối lao phu thê lại xác thật liên hệ không thượng chính mình nữ nhi, kia có thể không nóng này sao. Mà Tống Thiên Lương đuổi đi cảnh sát cũng không phải là hắn làm, video ngắn tuy nói là hắn an bài người chụp. Nay cũng càng làm cho kia lão phu thê tin tưởng, Tống Thiên Lương căn bản liền không có cứu bọn họ nữ nhi ý tứ đã sớm rối loạn đường may lão phu thê giữa theo mai bách sinh an bài người dẫn đường như vậy, báo nguy, không cáo sam chân tâm bắt quóc, sau đó lại thuận thế lộ ra tin tức cấp phóng viên, lại đem lão phu thê bảo tổn tống thiên lương bọn họ chụp ảnh chụp phát đến trên mạng. Liên mạch lưu loát, đều không có nửa điểm vết ác bẩn thỉu. Tuy rằng sam chân tâm luật sư đoàn đội cấp lực, cũng xác thật không có về sam chân tâm bắt quóc người chứng cứ. Nhưng không có quan hệ, hắn chủ yếu mục đích là vì sẽ rách tống thiên lương hảo nam nhân hình tượng. Nhìn trên máy tính biểu hiện tưởng thị giá cổ phiêu thế không được đường cong, hắn nâng dơ tay, ý bảo bên cạnh trợ lý, cấp kia mấy cái đại cổ đồng gọi điện thoại, hỏi hạ có hay không bán cổ phần tính toán, rốt cuộc này tiền đều co lại nhiều như vậy, buông tay tiếp tục co lại cũng không phải chuyện này, còn không bằng chạy nhanh rời đi nguy hiểm. Mà bên kia tưởng bán tiên tắc cùng dư vi hai người ngồi sổn mộ điện, cùng bên cạnh mấy cái lao quỷ nói chuyện thiếm, một bên chờ những cái đó vội vàng tìm người quỷ. Việc này là an bài đi xuống. Nhưng không đáng tin cậy cũng rất nhiều, rõ ràng là tìm mẫu tử, có chút không rõ ràng lắm sự biến thành tìm phụ tử. Còn có chút càng không đáng tin cậy, trực tiếp lanh không biết đã chết nhiều ít năm mẫu tử đến nàng trước mặt tới, nói đây là nàng muốn tìm mẫu tử. Vẫn luôn chờ đến 3 giờ sáng chung, đại đa số quỷ đều lục tục trở về tới thời điểm. Có cái quần áo tả tơi quỷ nghiêng ngả lào đảo chạy tới, đầu tiên là đối với hương một đốn manh hút. Ta, ta biết các ngươi người muốn tìm ở đâu, ta ông trời. Một đường thổi qua tới thiếu chút nữa không đem ta mà chết. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ dư vi lập tức tinh thần, chạy nhanh hỏi, làm sao? Trước cho chúng ta hình dung hình dung. Liền chúng ta cái kia thôn có cái đồ tể, hơn phân nửa đêm, dùng xe kéo hai cái dương hành lý trở về. Ta hơn phân nửa đêm hạt lắc lư, cảm thấy hắn lén lút. Ta nhớ do hắn đầu chút thiên cũng chưa bày quán, nói là đi xem bằng hữu tới. Kết quả này hơn phân nửa đêm kéo dương hành lý trở về, ta đâu thành quỷ lúc sau liền ái xem nhân ra tiểu bí mật. Đi theo đi vào nhìn hai mắt, ai biết kia dương hành lý vừa mở ra, cư nhiên là một nữ nhân cùng một cái tiểu hải tử. Còn chưa có chết, tồn tại đâu, cùng các ngươi muốn tìm giống nhau như lúc. Ta một đụng tới có quỷ nói muốn tìm mẫu tử, chạy nhanh hướng bên này nói cho các người, cũng không biết ta này một đường thổi qua tới, hắn có hay không đem người giết. Tường bán tiên cùng dư vi đứng lên, cái nào thôn ngươi nói một chút. Đều mau đến bắc tỉnh, các người ra roi thúc ngựa quá khứ, phòng trừng đều được đến giữa trưa mới có thể qua đi. Ta thổi qua tới vừa vặn hướng do đối, một đường đem ta thổi qua tới tốc độ còn tính mau Đúng rồi, ta lại đây thời điểm, nhân ra bắt đầu ma đao. Cũng không biết là muốn giết heo, vẫn là muốn tể người. Nay quỷ nói thầm một tiếng, chạy nhanh đem cụ thể địa chỉ nói. Tường bán tiên một chiếc điện thoại đánh cấp mai MyPaxing, người bên kia chạy nhanh đi thông chi địa phương cảnh sát đến cái này địa phương, đầu nguồn huyện. Tới nói cho ta tin tức quỷ đều nói, hắn lại đây thời điểm người đều ở ma đao, không biết là chuẩn bị giết người vẫn là giết heo đâu Làm địa phương cảnh sát nhanh lên Không chuẩn còn có thể đuổi ở phanh thây phía trước đoạt lại hoàn chỉnh thi thể Nàng này cũng không phải là nói giỡn Lương Đức có bao nhiêu thả mọi người đều xem tới được Đều bị băng thành hí nát Chỉ có thể nói bọn họ bên này mau chóng an bài đi cứu người Muốn thật sự là cứu không trở lại Cũng không có cách nào Lâm Nguyệt như tỉnh lại thời điểm Đau đầu rụng nức Nàng bên thai là từng đợt trói thai ma đào thanh Một chút lại một chút Làm trên người nàng lông tơ đều dựng đứng lên Tối tăm ánh đèn hạ Nàng dương mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến một người nam nhân ăn mặc một kiện đơn bạc quần áo, trong tay cầm một con dao giết heo, đối với đá mải dao một chút một chút mà. Nàng nghĩ tới, cái kêu bảo an tiến vào lúc sau, làm nàng không cần ra tiếng, sau đó nàng cùng hàn hàn đã bị rót hạ một chén nước, lại lúc sau, nàng liền không có ý thức. Hàn hàn! Hàn hàn đâu? Nàng chạy nhanh quay đầu lại đi tìm, nhìn đến lệnh qua nàng bên cạnh Nhi từ khi, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người là ai? Đây là địa phương nào? Nam nhân không có lý nảng, chỉ là một chút một chút, vẫn như cũ ma đào. Lâm Nguyệt như để cao âm lượng, ngươi nói chuyện à, ngươi rốt cuộc là ai, có người ra tiền làm ngươi bắt cóc chúng ta đúng không? Ta cho ngươi cái điện thoại, ngươi cho hắn đánh qua đi, người kia cho ngươi ra bao nhiêu tiền, ta bên này gấp đôi cho ngươi, chỉ cần ngươi đem chúng ta thả. Ta không cần tiền. Nam nhân đã mở miệng, thanh âm ngẹn nào Nhưng này mở miệng lời nói, lại làm Lâm Nguyệt như tâm rơi xuống đế. Ngươi có ý tứ gì rất khó lý giải sao ta không cần tiền muốn mệnh mà thôi Nam nhân cầm đau quay đầu lại nhìn về phía Lâm Nguyệt như trên mặt vẫn như cũng là kia phó quỷ dị tươi cười Lâm Nguyệt như cũng liền mới hơn 20 tuổi tuổi trẻ thật sự nào nghĩ tới có một ngày cư nhiên có người muốn giết nàng cùng nàng hại tử dưới tình huống như thế nàng sợ tới mức cả người run dậy mắt thấy nam nhân dơ đau càng đi càng gần nàng run rẩy môi dùng thân thể che chở chính mình hài tử người đừng tới đây Có chuyện gì hảo thương lượng, giết người là phạm pháp, ta cùng ngươi không hoán không thủ, ngươi cũng không đáng giết ta. Ta có tiền, ta lão công có rất nhiều tiền, ngươi muốn nhiều ít, chỉ cần ngươi mở miệng, lập tức là có thể đem tiền cho ngươi. Còn có ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn bất cứ thứ gì, ta lão công đều có thể cho ngươi. Nam nhân một phen kéo lấy nàng tóc, nàng sợ tới mức hét lên, liều mạng giấy ruột, ngươi buông ta ra, cứu mạng à, ngươi buông ta ra. Đừng mẹ nó kêu, xú đàn bà lại kêu lão tử một đào thọc chết ngươi. Nam nhân trực tiếp đem nàng ném đến ngày thường giết heo đại trên cái thớt, ngữ khí hung ác nói: "Lâm Nguyệt Như giỏi choáng váng, nàng ghé vào trên cái tớt, ngay mặt trên hàng năm giết heo lưu lại mùi máu tươi, nhìn mặt trên quanh năm thấm vào vết máu, một bên đánh nôn một bên khóc lóc cầu xin: "Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả chúng ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta." Nam nhân ấn nàng đầu, dơ lên trong tay dao, trong ánh mắt không có một tia cảm tình. Hắn cao cao dơ lên cầm đào tay Không nóng nảy, ngươi cùng ngươi nhi tử một năm tới Tường bán tiên các nàng ra mộ viên thời điểm Kia quản lý viên còn cười nói Hôm nay không ngảy disco a Ta cũng chưa nghe được động tính An an ổn ổn ngủ cả đêm đâu Bởi vì ta chỉ là đối với ma quỷ nam nhân mộ biên niệm Cả đêm bên nam nhân cho ta viết thơ tỉnh Nay động tính khẳng định là tiểu nhân Tường bán tiên vi vi cười Quản lý viên sử sốt Sau đó quay đầu lại nhìn mắt mộ viên Người ma quỷ nam nhân nếu là ngày nào đó nhảy ra tới, ta liền thật không cảm thấy hiếm lạ. Tưởng bán tiền cùng dư vi chiều hắn vây vây tay, quay đầu thấy A, lần tới lại đến. Đám người đi xa, kêu quản lý viên lắc lắc đầu, ta này mà người khác đều không muốn tới, này hai khen ngược, cùng đánh tạp giống nhau cách sơn kém năm tới một chuyến. Gia mộ viên tưởng bán tiền cùng dư vi hai người ngăn cản chiếc xe. Chúng ta là về nhà vẫn là đi đâu. Dư vi này sẽ cũng không mệt nhọc, chủ yếu là qua vây cái kia điểm. Về nhà, tuyển nhi không được đem chúng ta đuổi ra tới Đi mai bách sinh kia chờ tin tức đi Người rốt cuộc sống hay chết đều còn không có không biết đâu Vẫn là đi chờ hạ tin tức Mai bách sinh này đầu cũng liền mị một hồi Đi rửa mặt trở về Liền nhìn đến tưởng bán tiên cùng dư vi hai người vào văn phòng Lênh các nàng tiến vào trợ lý đối chính mình lao bản xin lỗi cười Tưởng tiểu thư cùng dư tiểu thư cho ta gọi điện thoại Nói là muốn tới ngải bực này tin tức Hành, chuẩn bị tam ly cà phê đi Mai Bách Sinh phân phó một tiếng. Tường bán tiên trực tiếp lẻn đến trên sofa một quán, mệt quá sức, ở mộ viên ngây người cả đêm, các loại tin tức đem đầu của ta đều xào đau. Đúng rồi, bên kia nói như thế nào? Nàng mới vừa hỏi xong đâu, mới ra đi trợ lý lại vào được, trong tay hắn cầm một cái di động, nhìn bọn họ ba cái, bên kia tin tức lại đây, đương trường bắt được tội phạm giết người, nhưng là Tống Thiên Lương tiểu tình nhân đã chết, hung thủ đang ở phanh thây thời điểm cảnh sát vọt vào đi. Nhi tử còn sống. Nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình mẫu thân bị. Tựa hồ ra điểm vấn đề, Tống Thiên Lương đang ở hướng bên kêu đuổi, Sam chân Tâm tắc bị cảnh sát nuốt lại, bởi vì giết người phạm là Sam chân Tâm cha kế. Cha kế? tưởng bán tiên chốc trước mắt. Không phải nàng không hiểu biết, mà là mẹ nó hiện tại cốt chuyện ở trong sách căn bản liền không xuất hiện quá, còn có cái gì Sam chân Tâm cha kế gì, trong sách hoàn toàn không viết. Chờ trợ lý đi ra ngoài, ba người đều trầm mặc. Vẫn là trầm một chút. tưởng bán tiên thở dài một tiếng Nói thật, đảo không phải nàng thiện lương gì đó, mà là nàng xác thật cùng tống thiên lương tiểu tình nhân không gì quan hệ, này tốt xấu là điều mạng người đâu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tiếc hận. Bất quá, đây cũng là nàng mệnh. Mệnh loại đồ vật này, nói không tốt, có đôi khi đi xóa một bước lộ, liền khả năng đem quãng đời còn lại quỹ đạo toàn bộ sửa đổi. Nữ nhân kia nếu lựa chọn cùng tống thiên lương, đã nói lên nàng là có như vậy một kiếp. Chỉ là có chút kiếp số có thể tránh cho có chút kiếm số lại không có biện pháp tránh thoát đi. Thống thiên lương ở nhìn đến lâm nguyệt như thi thể khi, che miệng. Thân thể này, ở không lâu trước đây ban đêm, hắn còn ôm đi vào giấc ngủ. Cặp kia trừng lớn đôi mắt, xe ôn nu mang khiếp nhìn hắn, đôi tay kia sẽ cho hắn mát xa an ủi trên người hắn mỏi mệt. Mà hiện tại, thân thể của nàng bị chém đến tan tác rơi rớt, chỉ có thể một chút khâu ở bên nhau, mới có thể thấu thành một cái hoàn chỉnh thi thể. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền che miệng, rời đi ánh mắt. Mà cách đó không xa, là một đôi khóc đỏ đôi mắt lao phu thề, ở cảnh sát nâng hạ, chẳng đều đứng dậy không nổi. Còn có rất nhiều phong viên, bưng đoàn tháo, vây quanh ở cảnh rơi tuyến ngoại không ngừng vỗ bọn họ muốn tin tức. Tống Thiên Lương bị bọn bảo tiêu vây quanh, hắn hiện tại có chút may mắn, chỉ là Lâm Nguyệt Như đã chết, mà không phải con của hắn đã chết. Ngươi tới xử lý bên này sự, ta đi bệnh viện xem hàn hàn. Tống Thiên Lương lưu lại chính mình một vị trợ lý, hắn rất bận, không có thời gian chờ ở nơi này xử lý việc vặt Trợ lý gật gật đầu, trong lòng lại một trận lạnh lẽo vô hắn, chỉ là cảm thấy Tống Thiên Lương không có tâm giống nhau, đây chính là theo hắn hảo chút năm nữ nhân, hắn chỉ lại đây xem một cái, liền gấp không chờ nổi phải đi. Xoay người lên xe Tống Thiên Lương không biết, có một đôi mềm mại tay, dần dần quấn lên cổ hắn, sau lưng có một cái đôi mắt hung tợn nhìn chầm chầm hắn, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống đi. Chương 73 Mai Bách sinh toàn bộ hạ bộ lưu trình đều đặc biệt ổn, không chỉ có ổn, còn tàn nhẫn. Đầu tiên là đâm thủng tống thiên lương hảo nam nhân gương mặt, một đống phóng viên chen trúc tới, lại là trực tiếp khống cáo Sam chân tâm, chẳng sợ định không được nàng tội, cũng không quan hệ, đem nàng quan mấy ngày liền cũng đủ bên ngoài phòng đoán. Cơ hội là trong một đêm, tưởng thị tập đoàn thị giá trị liền bốc hơi ít nhất cũng có mấy chục tỷ. Bên ngoài những phóng viên này ở bên trong có không ít là mai bách sinh tiêu tiền chuẩn bị quá, tuy rằng nói như vậy đối tưởng thị hình tượng không tốt, nhưng đây là nhanh chóng nhất phương pháp. Dư luận chiến thắng Ở cái này tin tức giao lưu nổ mạnh nhân đại, ai có thể thao tác dư luận, ai chính là vương, giả. Thậm chí không cần sự kiện chân thật tính, chỉ cần có có thể kiếp nổ tin tức là được. Hùng chi Mai Bách Sinh còn không phải bịa đặt đâu, mà là thật đánh thật lấy ra thạch trùy tới nói chuyện. Tống Thiên Lương chỉ nhìn mắt chính mình tiểu tình nhân liền vội vàng rời đi, hắn che môi, như là muốn buồn nôn bộ dáng bị chụp xuống dưới. Trực tiếp một cái đầu to bịa mặt rôi ở mặt trên, đánh dấu máu lạnh vô tình Tống Thiên Lương lấy buồn nôn tư thái đối mặt bị phanh thây tiểu tình nhân, hoặc là chính là Tống Thiên Lương buồn nôn vì sao? Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Những cái đó cấp Tống Thiên Lương tẩy địa người cũng không có biện pháp, nói đến cùng, đây chính là một cái mạng người, ngươi tiểu tình nhân, các ngươi còn có một đứa con trai, chúng ta thừa nhận ngươi không giống mặt ngoài diễn như vậy là cái hảo nam nhân hảo phu. Nhưng ngươi đối mặt một cái rất có thể là bị ngươi thê tử mượn người phanh thây tiểu tình nhân, dùng một loại muốn nôn không nôn thái độ còn xem một cái liền chạy, vậy chỉ có thể nói, ngươi chính là máu lạnh vô tình. Ta thật là mắt bị mù, mệnh ta trước kia còn vẫn luôn cảm thấy Tống Thiên Lương là hảo trượng phu hảo nam nhân, mỗi ngày làm ta nam nhân cùng hắn học, may ta nam nhân vẫn là hiện tại cái này điếu dạng, nếu là cùng Tống Thiên Lương học, ta sẽ ra chuyện hắn nếu là thái độ này, ta có thể lập tức nhảy dựng lên cánh hắn. Tên gọi cái gì Tống Thiên Lương A, đều tăng Thiên Lương được. Hắn bao dưỡng không bao dưỡng tiểu tam ta liền không đánh giá, tối hôm qua ta nhìn đến bọn họ chụp ảnh gia đình còn cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui lâu Nhân ra tốt xấu cũng là cho hắn sinh đứa con trai, làm tiểu tăm là không đạo nghĩa, nhưng Tống Thiên Lương người này phẩm mới là thật sự càng có vấn đề đi. Về sau tưởng ra sinh sản đồ vật ta không bao giờ mua, vừa thấy đến vài thứ kia ta liền nghĩ tới Tống Thiên Lương, quá lệnh người cảm giác ghê tởm. Ta thiên, quả nhiên này đó kẻ có tiền tâm tư liền âm u, này cũng quá vô tình đi. Khắc không nói, tưởng thị cổ phiếu ngã đến lợi hại, ta lúc trước mắt bị mù mua nó. Thật sự là quá xui xẻo. Các ngươi không phát hiện sao? Cái kia tiểu tam cùng tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ lớn lên phi thường giống, chỉ là khí chất hoàn toàn không giống nhau. Không phải đâu. Lúc trước Tống Thiên Lương ở tưởng Nguyệt Hàm sau khi chết không 2 năm liền cưới Sam Chân Tâm, còn đem bọn họ nữ nhi duy nhất đuổi ra đi. Kết quả hiện tại tìm cái cự giống tưởng Nguyệt Hàm tiểu tam, ta thiên, ngượng ngủng, ta đã nghĩ ra một quyển 800 vạn tự hào môn cầu huyết tuổi. Vì thế trên mạng về Tống Thiên Lương danh hiệu liền càng nhiều, cái gì Tang Thiên Lương Cái gì máu lạnh vô tình Tống Thiên Lương, cái gì làm người không cần quá Tống Thiên Lương, các loại sợ cái kia các dạng ủn ủn không dứt. Tống Thiên Lương sự còn chưa tính, không biết hai đem giết người phạm là Sam chân Tâm cha kế sự tình cấp lộ ra đi ra ngoài. Các vong hữu năng lượng là thật lớn, thực mô liền đem Sam chân Tâm từ nhỏ đến lớn sự cấp đào ra tới. Sam chân Tâm từ nhỏ liền ở Bắc tỉnh Trường Đại, nàng ba ở nàng tuổi lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, sau đó nàng mẹ mang theo nàng gả cho một cái đồ tể. Nơi này thoạt nhìn vẫn luôn không có việc gì, nàng chính là làm từng bước lớn lên, sau đó đọc sách. Chính là ở nàng 16 tuổi năm ấy, nàng mẹ giặt quần áo thời điểm trượt xuống hồ nước chết mất, có nhà bọn họ nguyên lai like hàng xóm lộ ra. Ngày hôm trước buổi tối nhà bọn họ bạo phát một hồi kịch liệt khắc khẩu, nàng mẹ đối nàng động thủ, còn mắng nàng. Lúc ấy cái này hàng xóm còn nhỏ, liền ở sân bên ngoài làm bài tập tới, nghe thấy cái này lời nói lúc sau còn chạy về đi hỏi hắn ba mẹ là có ý tứ gì. nàng mẹ sau khi chết Sam Trân Tâm liền đi đọc vệ giáo, rốt cuộc không trở về quá, mà nàng, cái kia cha kế, cũng đi theo dọn đi rồi, không biết đi địa phương nào. Những việc này đào ra còn không tính, còn có người đào đến, lúc trước tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ khám bệnh một nhà bệnh viện, Sam chân Tâm liền ở bên trong đương hộ sĩ. Tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ sau khi chết, Sam chân Tâm liền từ trước biến mất, thẳng đến 2 năm sau nàng mang theo hải tử gả cho Tống Thiên Lương. Nơi này nhưng cung liên tưởng sự tình liền quá nhiều, đã có nhảy bén vong hưu bắt đầu suy đoán. Tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ tử vong, hay không cùng Sam Chân Tâm còn có Tống Thiên Lương có cái gì liên hệ? Đương nhiên, này đó đều chỉ là suy đoán, Tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ làm thượng thế kỷ nổi danh nữ sĩ nghiệp ra, nàng tử vong chân tướng đã sớm công bố, xác thật là bởi vì bệnh mà chết. Nhưng này đó suy đoán một khi rơi xuống nhân tâm, liền lên men giống nhau không ngừng chứng đại, càng nhiều có tâm người, đối tưởng Nguyệt Hàm tử vong chân tướng, bắt đầu bế lên một loại hoài nghi thái độ. Sam Chân Tâm ở biết được nàng cha kế bị bắt được thời điểm, cũng bất quá là cắn răng, âm thầm mắng một tiếng phế vật. Nhưng nàng cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì nàng biết, nam nhân kia chỉ biết lựa chọn một người kháng xuống dưới, hắn sợ nhất, chính là nàng chịu cái gì hủy khuất, chịu cái gì thương tổn. Tựa như năm đó, nàng ngụ mụ, mụ phát hiện những cái đó sự, đối nàng vừa đánh vừa mắng lúc sau ngày hôm sau, liền chết đuối. Mà nàng cha kế, ở nàng mẹ nó lễ tang qua đi, lại cười đối nàng nói, không phải sợ, mắng nàng đánh nàng người đã chết. Khi đó nàng liền biết, Nàng muốn ly người nam nhân này xa một chút, cùng hắn đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ. Hắn là người điên, nàng không thể đi theo hắn cùng nhau điên. Nếu không phải bởi vì lương đức sự nàng thật sự là tìm không thấy có thể giúp nàng người, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không tìm được người nam nhân này trên đầu. Nàng hiện tại đều có chút hối hận, đem bất động sản gì đó bán của cải lấy tiền mặt một chút, đem tiền cho lương đức là được, vì cái gì một hai phải luyến tiếp những cái đó tiền. Hiện tại tốt không? Sự tình biến thành như vậy nông nỗi. Nàng liền quay đầu lại cũng chưa biện pháp quay đầu lại đương cảnh sát lại lần nữa đem nàng kêu đi ra ngoài thời điểm đối mặt trói mắt ánh đèn nàng sát mặt một chút không thay đổi ta không biết các ngươi cha quá ta đi ra ngoài ký lục ta không cùng người khác tiếp xúc quá Lương Đức tử vong thời điểm ta ở nhà nghỉ ngơi nhà ta người hầu đều có thể làm chứng các người đem ta đưa tới nơi này tới chỉ là lặp đi lặp lại hỏi ta những cái đó các ngươi biết rõ ta ở đâu sự muốn làm cái gì đem chậu phân khấu ta trên đầu vẫn là có ý tứ gì Cảnh sát sát thật lấy nàng không có biện pháp, nàng có hoàn mỹ không ở tràng chứng cứ, thậm chí hoàn toàn không có cùng giết người phạm tiếp xúc dấu vết. Hơn nữa nàng luật sư đoàn đội hùng hổ doa người, dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể thả người. Đi ra cục cảnh sát Sam chân tâm nối mặt này lên tới phóng viên, vẫn duy trì chính mình bình tĩnh thông rong bộ ráng, vi vi cười. Không liên quan gì tới ta, ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn giết người. Ta đọc vệ giáo lúc sau liền cùng hắn không có liên hệ, nếu không phải bởi vì chuyện này ta đều phải đã quên hắn tồn tại. Ta muốn cùng Lương Đức nói một tiếng thực xin lỗi, nếu biết ta cùng hắn tiếp xúc sẽ cho hắn mang đến như vậy hậu quả, ta khẳng định là sẽ không xem hắn đáng thương, thu lưu hắn, như thế để lại một cái mầm thai hoạn. Thống Thiên Lương bao dưỡng tiểu tình nhân. Ta không biết ta. Ta vẫn luôn bị nhốt ở bên trong, ngày hôm qua đột nhiên gọi đến ta ta còn cảm thấy không thể hiểu được đâu, cảnh sát cũng không cùng ta nói, ta thật sự không biết. Cái gì? Nữ nhân kia đã chết. Ta thiên nột. Chuyện khi nào? Nàng một hồi mỉm cười, một hồi lau nước mắt, đem một cái nhu nhược nữ nhân hình tượng diễn tới rồi đế. Chờ nàng lên xe, nguyên bản biến ảo biểu tình đột nhiên vừa thu lại, Tống Thiên Lương ở đâu? Tống Đồng ở bệnh viện, cái kia tiểu hài tử tận mắt nhìn thấy đến chính mình mẫu thân bị hại, tựa hồ tinh thần phương diện ra một ít vấn đề. Bên cạnh luật sư thấp giọng nói, Sam chân tâm ánh mắt trật lué, tinh thần xảy ra vấn đề. Thật tốt, tốt nhất là cả đời đều hảo không được. Tường Bán Tiên bọn họ này cũng thu được Sam Chân Tâm đã bị thả tin tức. Không có biện pháp, cái kia giết người phạm trực tiếp kháng hạ sở hữu sự, chỉ nói sở hữu sự cùng Sam Chân Tâm không có quan hệ, hơn nữa Sam Chân Tâm xác thật có không ở chàng chứng cứ. Thậm chí liền cùng giết người phạm liên hệ ký lục đều tìm không thấy, cảnh sát bên kia đối nàng cũng không hề biện pháp. Trợ lý vẫn luôn theo vào chuyện này, mắt thấy người đều thả ra đi, cũng thật sự là không có cách nào. Tường Bán Tiên bình tĩnh ở Sinh đưa qua văn kiện thượng viết thượng tên của mình. Đây là Mai Bách Sinh tìm tưởng thị nguyện ý bán tháo cổ phần cổ đông mua tới. Tưởng thị ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng đại đa số cổ đông còn ở ổn chính mình, còn là có tiểu bộ phận bắt đầu sốt ruột. Với lúc Mai Bách Sinh bên này ra giá cả không tồi, liền dứt khoát đem cổ phần cấp bán. Nơi này cổ phần không nhiều lắm, nhưng giá cả không thấp. Mai Bách Sinh lại không phải bạch cấp tưởng bán tiên mua, Dung Hắn nói, chính là mượn cấp tưởng bán tiên, nàng đến còn. Cho nên tưởng bán tiên ở viết thượng chính mình tên thời điểm nhìn như bình tĩnh Kỳ thật này đầu ngón tay đều ở phát run. Nay ní mà đó là ký tên cổ phần chuyển nhượng văn kiện A, nay mẹ nó là ở thiêm nàng bán mình khế. con chỉ là một chút cổ phần đâu, liền đủ nàng sọ nào đau. Mai Bách Sinh nói, hắn bên này còn ở cùng mặt khác đại cổ đông nói, chỉ cần nguyện ý bán hắn liền mua. Tường bán tiền còn đếm trên đầu ngón tay tính tính, phát hiện chính mình 10 cái ngón tay đều không đếm được cái kia tiền. Mẹ nó, nàng xem như đã biết, chính mình xuyên đến trong quyển sách này liền không chuyện khác. Mỗi ngày vội cái không ngừng, còn thiếu Mai Bách Sinh một đống nợ, còn đều còn không rõ cái loại này. kia hiện tại làm sao bây giờ? Dư vi nghe xong trợ lý lời nói, cũng cảm thấy khó giải quyết, chạy nhanh đi hỏi tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh. Tưởng bán tiên đem bút một phóng, lắc lắc chính mình phát dung tay, có thể làm sao bây giờ? Chúng ta không phải còn dưỡng hai cái quỷ sao. Bọn họ đêm xuân cũng đêm xuân đủ rồi, nên thả ra cắn người. Đặc biệt là cái kia lương đức, giết người hung thủ chúng ta đều cho hắn tìm đến hắn nếu là không cắn đến tàn nhẫn một chút không đem cái kia hung thủ sợ tới mức sở hữu lời nói đều rũ ra tới, ta đều khinh thường hắn cái kia lệ quỷ danh hiệu. Ở lưng chừng núi trung cư ổ Muyễn Nhi tình chàng ý tiếp lương đức, bà bối, ngươi có hay không cảm thấy ngươi hôm nay quái quái? Muyễn Nhi thẹn thùng rúc vào trong lòng ngực hắn, khẽ meo meo dịch khai chính mình ý đồ người hắn nách đầu, nơi nào quái? Quái đáng yêu. Muyễn Nhi một quyền lôi ở ngực hắn, chán ghét là ngươi. Chương 74. Tường bán tiên nói đem lương đức thả ra đi. Cũng không phải là nói giỡn. Này tức phụ nhưng đều cho hắn tìm hảo. Hai còn đem nhân loại đuổi ra đi. Bọn họ đêm nay thượng lăng là không dám trở về đâu. Hiện tại giết hại hắn hung thủ đều tìm được rồi. Này không được khởi điểm tác dụng sao. Đem bên này bán mình văn kiện một thiêm hảo. Tưởng bán tiền cùng Dư Vi liền trực tiếp sát về nhà. Hoa ở ngọc bội sung sướng hưởng thụ hai người thế giới hai quỷ bị Dư Vi cầm đại loa giống ra tới. Nhìn đến nửa người trên lương đức y. Dư Vi chạy nhanh một phen che lại hai mắt của mình muốn chết Các người hơi chút thu liễm điểm hành bất hành. Huyền Nhi chạy nhanh ngăn trở Lương Đức, muốn chết, phi lễ chớ coi, các ngươi sẽ không không xem a Che lại đôi mắt dư vi, đây là ta muốn xem sao. Chính người nam nhân sẽ không quản quản hảo a Mắt thấy một người một quỷ đều phải xảo đi lên, tưởng bán tiên chạy nhanh đình chỉ. Đinh, đinh đình Đỉnh nói chính sự nói chính sự. Nàng trực tiếp chuyển hướng đã đem quần áo biến ra Lương Đức, giết ngươi hung thủ đã tìm được rồi. Lương Đức đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng hung thần ác sát nhìn về phía tưởng bán tiên, là ai? Ta sẽ mang ngươi qua đi, nhưng ngươi đến đáp ứng ta, không thể muốn tánh mạng của hắn. Nhìn đến lương đức đều hận không thể lao ra đi đem người xé nát bộ dáng, nàng nói tiếp, không thể muốn tánh mạng của hắn là bởi vì, người này là cho Sam chân Tâm làm việc, nhưng hiện tại hắn đem giết người tội danh toàn bộ gánh vác xuống dưới, Sam chân Tâm chuyện gì đều không có. Ngươi hẳn là cũng tưởng Sam Trân Tâm đã chịu ứng chịu trừng phạt, ngươi cũng không nghĩ chính mình liền như vậy bạch đã chết. Mà đối phương vẫn sống đến hảo hảo đúng không? Lương Đức ngao một tiếng, cả người sát khí tăng vọng, người ý tứ ta biết, tiên tâm, ta hận nhất không phải cái kia giết ta người, chỉ có Sam chân tâm, nếu không phải nàng ta cũng không bị chết. Bất quá là kẻ ra hắn miệng mà thôi, tiên tâm đi, ta hiện tại chính là quỷ, doa người việc này ta am hiểu. Nếu Lương Đức đáp ứng rồi đi cắn người, kia sự tình liền dễ làm, vì phòng ngừa đến lúc đó Lương Đức cùng bạo hóa, tưởng bán tiền còn ở trên người hắn hạ nói cấm chế chính là không cho phép hắn giết người cấm chế. Chờ tới rồi giam giữ giết người phạm cục cảnh sát, Huyền Nhi lôi kéo Lương Đức y ý hiểu không tha, làm đến theo chân bọn họ hai muốn sinh ly tử biệt giống nhau, trường hợp khóc hề hề. Cũng liền Lương Đức nhận được, cư nhiên còn ôm lấy Huyền Nhi an ủi. Chờ Lương Đức vào cục cảnh sát đi tìm giết người phạm vào, Dư Vi đứng ở một bên nhìn vọng nước mắt xuyên Huyền Nhi. Không phải đâu, các ngươi cũng liền ở bên nhau một ngày mà thôi, đáng giá như vậy sao? Ngươi không hiểu, hai tình nếu là lâu dài khi Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Huyền Nhi nhìn đèn đuốc sáng trưng cục cảnh sát, rất thâm tình nói. Dư vi run lên hai hạ cánh tay, bị lê tẩm đến thật sự là không được. tưởng bán tiên ôm tay, ngẩn đầu nhìn mắt không chung, này sẽ đã là 9 giờ nhiều chung. Ta trước hai ngày ở Long Sơn mộ điệu nhìn đến hai cái tân tiến nam quỷ, lớn lên đều thực không tồi. Nàng lạnh lệnh nói. Huyền Nhi lập tức thay đổi một bộ gương mặt, bất quá là ở bên nhau một ngày mà tôi có thể có bao nhiêu sâu cảm tình, chỉ là hắn tại đây. Nô Gia lửa lửa hắn mà thôi. Sau đó trực tiếp bay tới tưởng bán tiền trước mặt, kéo dài quá âm điệu bắt đầu làm đúng, tưởng đại sư ngao, ngài tốt nhất, lại mang Nô Gia đi Long Sơn mộ điệu một chuyến đi, lần trước qua đi thân cận quá hấp tốc, Nô Gia cũng chưa chuẩn bị tốt đâu, còn có hảo chút lang quân cũng chưa thấy. Hiện tại lương lang ở bên trong đội vàng, vừa lúc Nô Gia thử dịp cơ hội này, đi gặp kia hai cái nam quỷ, thuận tiện lấy một loại trưởng bối tâm thái tới nói cho bọn họ, lần đầu tiên thành quỷ không cần khẩn trương. Hơn nữa nô ra cũng muốn bảo hộ bọn họ, không thể bị mặt khác gã quỷ nuốt nha. Dư vi vẻ mặt vô ngữ nhìn huyền nhi, cha là thật cha đến rõ ràng, cùng cái kia lương đức thật đúng là chính là xứng đôi. Tiểu Trung là cục cảnh sát một vị cảnh sát, vừa tới công tắc cũng không hai năm, ngày thường qua tay án tử hoặc là chính là nhà ai phu thê đánh nhau, lào bà đem lão công đầu tạp phá. Hoặc là chính là nhà ai cửa phòng bị cậy, bên trong đáng giá ra điện đều bị trộm. Hoặc là chính là cái nào nữ hài đụng tới đáng khinh theo dõi gọi điện thoại lại đây báo nguy rất ít có đụng tới cái gì đại án tử thẳng đến một cái dương hành lý bị người vất đi lên đây là hắn đụng tới lớn nhất án tử bị hại, phanh thây nếu không có người tin nóng thẳng đến hung thủ ở đâu bọn họ liền hung thủ đều không thể nhanh như vậy tìm được hơn nữa này án tử còn bị rất nhiều người chú ý trừ bỏ dễ dàng tạo thành xã hội khủng hoảng ở ngoài càng quan trọng là bị hại người cùng tưởng thị tập đoàn lão bản Lương sam chân tâm có như vậy điểm quan hệ Rõ ràng bọn họ đã tìm được rồi không ít chứng nhân, chứng minh đã chết Lương Đức cùng Sam chân Tâm chính là tình nhân quan hệ, nhưng người ta không thừa nhận, luật sư đoàn đội lại thực sự cấp lực, bọn họ cũng không có cách nào. Bị sát hại nam nhân kêu Lương Đức, nhìn đến ảnh chụp thời điểm, trong cục còn có không ít nữ cảnh sát đều cảm thấy cái kia Lương Đức lớn lên thực không tồi, kia diện mạo đều có thể trực tiếp xách đi ra ngoài đường diễn viên Minh Tinh. Tuổi cũng nhẹ, 30 tuổi không đến, cũng liền 27-28 mà thôi, như vậy tuổi trẻ tiểu tử bị người dùng đao băng thành từng khối, phá thành mảnh nhỏ đến thi thể đều đua không hoàn chỉnh. Chẳng sợ hắn cùng Sam Chân Tâm có cái gì tiền tài giao dịch cảm tình thượng gốc mắt, nhưng ở bọn họ này đó cảnh sát trong mắt, đó là một cái tươi sống mạng người, hắn không nên bị như vậy đối đãi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đã chết, hung thủ cũng thừa nhận sở hữu sự tình. Trước mắt liền chờ mở phiên tòa định tội, nhưng ở tiểu chung trong lòng, hắn chính là cảm thấy Sam Chân Tâm không nên tránh được đi. Đối, nàng là có Hoàn Mỹ không ở Tràng Chứng Minh. Thậm chí bọn họ đều tìm không thấy hung thủ cùng nàng có liên hệ quá, càng sâu đến nỗi, bọn họ liền móc ra Sam chân Tâm cùng Lương Đức có tình nhân quan hệ chứng cứ đều lấy không ra. Nhưng hung thủ là Sam chân Tâm tra kế, điểm này quan hệ, cũng đã cũng đủ chứng minh rồi. Ta chính là cảm thấy, Sam chân Tâm là giết hại Lương Đức chủ mưu, bằng không này tuyến hoàn toàn không thể nào nói nổi. Liên bởi vì bên trong người kia nói, hắn không quen nhìn Lương Đức, liền đem Lương Đức giết. kia hắn còn giết Lâm Nguyệt như đâu, cũng bởi vì một câu không quen nhìn. Liền như vậy khinh phiêu phiêu đi qua. Dù sao ta là không cam lòng, rõ ràng chúng ta đều biết, Sam chân tâm không nên tránh được đi. Tiểu Trung bưng hộ cơm, một bên ăn ngấu nghiến, một bên đối bên cạnh đã công tác hảo chút năm đồng sự nói. Đồng sự chầm gì gì gặm đùi gà, nghe hắn nói như vậy chỉ là không thèm để ý gật gật đầu, ơn ơn, là là là. Tiểu Trung không cao hứng, đại ca, là cái gì đúng vậy? Chúng ta đương cảnh sát là vì cái gì, còn không phải là vì bắt được phạm nhân, trừ bảo an dân sao? Nhưng hiện tại, chúng ta đều biết xam chân tâm nữ nhân kia có quỷ, lại lấy nàng không có cách nào, chúng ta bộ răng này, còn tính cái gì cảnh sát sao. Kia đồng sự đem đùi gà ăn xong, thỏa mãn đánh cách, sau đó xoa xoa miệng, đối không cam lòng tiểu chúng nói, chúng ta đây có thể làm sao bây giờ đâu. Chúng ta không có chứng cứ, liền tính trong lòng biết rõ ràng, nhưng trên pháp luật chúng ta đến chú ý chứng cứ A. Bên trong cái kia đem sở hữu tội danh đều kháng thượng, chúng ta kể không ra hắn miệng, trừ phi ngươi có thể để cho hắn sửa miệng. Chỉ ra và xác nhận Sam chân tâm chính là cái kia làm chủ giả, hết thể đều hào thuyết, không ngừng hào thuyết, mặt trên còn có thể nhớ ngươi một công. Nhưng tại không ra hán miệng, chúng ta lại không có chứng cứ, cũng chỉ có thể như vậy háo, chờ mở phiên tòa định tội. hắn vô vô tiểu trung bà vai, lời nói thâm tiếng nói, ta khuyên ngươi, vẫn là yên tâm. Phải biết rằng có đôi khi ngươi càng muốn làm thành mộ sự kiện đi, ngược lại còn làm không được. Càng không thèm để ý đi, không chuẩn còn liều ám hoa minh. Sam chân tâm sau lưng là thưởng thị, có như vậy chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, chúng ta liền câu lưu nàng đều làm không được, trừ phi tìm được chứng cứ. Bằng không cũng chỉ có thể như vậy, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng loại sự tình này, vẫn là đã thấy ra điểm hảo. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, loại này có thể tránh được phạm tội không phải chưa thấy qua. Thật có chút sự, chẳng sợ hắn làm cảnh sát, cũng không có biện pháp. Chẳng sợ hắn biết đối phương chính là có vấn đề, nhưng không có chứng cứ, vậy không có bất luận cái gì biện pháp. Đã từng hắn cũng giống tiểu trung giống nhau, không cam lòng, nhưng sự thật nói cho hắn, không cam lòng cũng chưa dùng. Trừ phi ngày mai bên trong cái kia giết người phạm khóc La nói muốn chỉ ra và xác nhận Sam chân tâm, nói cách khác, nữ nhân kia vẫn là sẽ sống được phi thường tiểu sái. Tiểu trung bưng hộ cơm, nhìn chính mình đồng sự cầm hộp cơm chậm gì gì đi ra ngoài, hắn xoa nhẹ đe mặt, ngao hảo chút thiên trong ánh mắt đều che kín tơm máu. Lúc này, hắn bàn làm việc thượng văn kiện đột nhiên bị thổi khai, tiểu trung rụt rụt cổ. Như thế nào đột nhiên, có điểm lạnh Lương Đức một đường phiêu vào bên trong trông coi chỗ, sau đó ngừng ở tận cùng bên trong một cái phòng nhỏ cửa. Ở tiến vào phía trước, tưởng bán tiên bên kia đã cho hắn xem qua giết người Phạm Ảnh Trụ, là một đám tử còn rất cao, thân hình tương đối cường tráng thoạt nhìn là hơn 50 tuổi, kỳ thật đã 60 nhiều lão nhân. Biết được chính mình là bị một cái lão nhân cấp chém thành thi khối Lương Đức liền càng không cam lòng, hắn một người tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, cư nhiên liền cái lão nhân cũng chưa trải qua con mẹ nó quỷ trước mặt hắn, cầu hắn không cần giết chính mình, càng quan trọng là, hắn lúc ấy còn đái trong quần. Nói thật, ngay đó hắn xác thật là sợ hãi, rốt cuộc người mẹ nó khai cái môn, có cái không thể hiểu được người đối với ngươi nói muốn ngươi mệnh, còn mẹ nó cầm dao đối với ngươi, đổi ai ai đều sợ hãi, hắn tuyệt không thừa nhận chính mình chính là nhát gan. Nghe dư vi nói đối phương là cái đồ tể, giết cả đời heo lúc sau. Lương Đức liền càng muốn hộc máu, bởi vì đối phương đem hắn chém thành thi khối chính là đem hắn đương heo giống nhau đối đại A. Hắn sát khí hôi hổi nhìn chầm chầm trong môn mặt nằm ở trên cái giường nhỏ nam nhân, sau đó một cái lắc mình trực tiếp đi vào. Hiện tại hắn là quỷ, đối phương là người, hắn cũng không tin, chính mình một cái lệ quỷ còn không đối phó được cái này giết người phạm vào dọa đều đem hắn hụt chết. Tiểu trung bọn họ hôm nay còn không thể nghỉ ngơi, đây là bọn họ cục cảnh sát đại án, còn muốn sửa sang lại hồ sơ còn có phạm nhân cung cấp tin tức. Ở tất cả mọi người bận rộn thời điểm Trông coi phạm nhân đồng sự từ bên trong nổi giận đùng đùng đi ra. Cái kia bẩm thơi án phạm nhân, cùng điên rồi giống nhau, một hồi véo chính mình cổ một hồi moi chính mình đùi, trên đùi đều thành một khối tím một khối, ta đều phải hoài nghi hăng có phải hay không tưởng tự mình hại mình. Sao lại thế này a Không phải là tưởng cái gì hoa chiêu đi. Tinh thần giám định chúng ta còn không có đã làm đâu, nhưng đừng đến lúc đó giám định xuất tinh thần có vấn đề. Một cái khác đồng sự xoa xoa đôi mắt nói. Những người này hoa chiêu nhưng nhiều. Đến lúc đó tới cái tinh thần có vấn đề, liền có thể trốn tránh sở hữu phạm tội hình phạt. Bọn họ trước kia cũng không phải không đụng tới quá loại sự tình này, dù sao bọn họ nỗ lực là hưởng phí. Nếu là cái này phạm nhân cũng như vậy, kia còn làm cái rắm về sau giết người đều nói chính mình là giết người phạm hảo. Trong coi phiền phạm nhân đồng sự lắc đầu, cho chính mình đổ chén nước uống, kia đảo không phải, hắn vừa mới bái cửa sắt nói chính mình là quỷ, làm ta đem quỷ đổi đi. Ta thiên, chúng ta đại đèn còn mở ra đâu? Hắn nào nhìn thấy quỷ? Thần kinh hề hề. a nhưng đừng thật sự muốn nói chính mình là bệnh tâm thần, đều gặp quỷ, bệnh đến còn không rõ đâu. Bên cạnh đồng sự vẻ mặt lo lắng, như vậy máu lạnh giết người phạm nói chính mình gặp quỷ, khẳng định có vấn đề. Kia chúng ta có thể làm sao bây giờ? Muốn đưa ra làm tinh thần giám định, chúng ta cũng không có biện pháp thá trông coi phạm nhân đồng sự lắp đầu. Tiểu Trung đem chính mình sửa sang lại hồ sơ một phóng, sau đó lấy qua chìa khóa, ta đi xem. Thuận tiện nói với hắn hạ, trang bệnh tâm thần vô dụ. Chờ hắn đi vào mặt sau, còn chưa đi gần đâu, liền nghe được cuối cùng một cái phòng nhỏ chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, đi qua đi thời điểm, nốt ở mặt khác phòng nhỏ phạm nhân đều ôm chính mình run bẩn bẩn. Tiểu Trung cảnh sát, mặt sau cùng cái kêu huynh đệ làm sao vậy. Đều kêu một hồi lâu, còn quăng ngã đập đánh, không phải là phạm vào cái gì tật xấu đi. Tiểu Trung không kiên nhẫn xua tay, này ta nào biết ta, bất chính muốn qua đi xem sao. Phía trước huynh đệ ngươi không biết đi. Mặt sau cái kia chính là tội phạm giết người, vẫn là bầm thây cái loại này. Người vừa mới đối một cái khác cảnh sát nói, chính mình nhìn thấy quỷ, vẫn là phía trước bẩm thây người kia đâu. Hắn nói nhân ra tìm tới, muốn tới tìm hắn tính sổ. Chật chật chật, ta xem hắn là chịu không nổi lương tâm khiến trách, mở mắt thấy quỷ đi. Bất quá ta nếu là cái kia bị bầm thây, biến thành quỷ ta nhưng không buông tha hắn, không đem hắn kéo dài tới trong địa ngục ta mới không cam lòng đâu. Mặt sau một cái phạm nhân bái cửa sắt trước mặt mặt nói chuyện thiếm. Tiểu Trung lấy cảnh côn gõ gõ cái kia phạm nhân môn, "Có ngươi chuyện gì a?" Thanh Thanh thật thật ngủ, đừng nói bừa lời nói. Ôn áo đến như vậy ta hồ, ai còn ngủ được a? Tiểu Trung ngươi chạy nhanh đi xem. Kia phạm nhân nói thầm một tiếng. Tiểu Trung đi đến mặt sau cùng, xuyên thấu qua cửa sắt, liền nhìn đến bên trong phạm nhân đang bị người lôi kéo tóc giống nhau liều mạng hướng trên tường đâm, thịch thịch thịch thanh âm đại đến lợi hại. Hắn ôm tay, nhìn một màn này cũng không đi ngăn cản, ở hắn xem ra, cái này phạm nhân chính là diễn kịch có thể làm ra bầm thây án nhân tâm tố chất làm sao kém như vậy. Nói nữa, trên thế giới này nào có quỷ, rõ ràng người sò quỷ càng đáng sợ. Mà ở tiểu trung nhìn không tới địa phương, Lương Đức bắt lấy nam nhân kia đầu tóc, cười đến đặc biệt sẵn lạ, ngươi phía trước chính là kéo ta đầu, sau đó ở ta trên cổ chém một đao, kia huyết còn phun ngươi vẻ mặt. Ngươi không phải cười đến thực vui vẻ sao? Tiếp tục cười a Ta tạp ngươi cũng tạp đến vui vẻ đâu, ngươi xem ta cười đến vui vẻ không? Nam nhân mở to sưng to đôi mắt, chỉ nhìn đến lương đức khỏe miệng đều liệt đến như sau, lộ ra bên trong dính đầy huyết đục hẳng răng, hắn đôi mắt trống không, bên trong bỏ mấy cái dòi bỏ trên mặt cũng huyết thứ là hồ, đỉnh đầu còn có ốc ra bên ngoài lưu. Này có thể đem người dọa ngất xịu đi bộ dáng, dưng ở nam nhân trong mắt quả thực đánh sâu vào mười phần. Lương đức cái này cũng chưa tính xong đâu, lúc trước hắn là như thế nào bị người một đao một đao chặt bỏ tới, hắn hiện tại liền tưởng còn cấp người nam nhân này. Đương nhiên hắn là sẽ không thật sự chém người nam nhân này, nhưng ảo cảnh hắn vẫn là có thể làm, chỉ thấy hắn đem nam nhân ném trên mặt đất, sau đó trong tay biến hóa ra một phen đại đao, làm cho nam nhân mặt, một đao vô xuống. Tiểu Trung chỉ nhìn đến nam nhân hấp hối nằm liệt trên mặt đất, sau đó đột nhiên che lại chính mình đầu bắt đầu thét trói thai, dây tiếp theo lại che lại chính mình tay, phẳng phất đầu của hắn cùng tay đều bị người chặt bỏ tới giống nhau. Hắn lắc lắc đầu, gõ gõ cái kia cửa sắt đường trang, trang cái gì đâu. Hiện tại lại không có ca mạ giặt đối với ngươi, còn tưởng lấy cái Oscar A. Ngươi nếu không phải tội phạm giết người, không chuẩn thật đúng là có thể đánh sâu vào một cái ảnh đế. Lương Đức cười hắc hắc, nhìn mắt tiểu trung, ngươi xem, mọi người đều không tin ngươi gặp quỷ. Chúng ta có cả đêm thời điểm, ta có thể chậm rãi mà ngươi đâu, thật không cần khách khí. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có biện pháp hưởng thụ hiện tại sung sướng thời gian. Ma nguyên bản ở cửa tưởng bán tiên bọn họ đi mai bách sinh văn phòng, nhìn đến hai người một quỷ vào Hắn chấp chấp mắt. Lương được đầu Không phải muốn đem hắn thả ra đi cắn người sao? Tưởng bán tiên moi môi chính mình tay, khả năng này sẽ trình chó điên giống nhau cắn người đi. Phù hộ hắn sẽ không đem mạng người chơi không có, bằng không nhưng chính là ta tội lỗi. Nàng ngừng đầu, nhìn về phía Mai Bách Sinh, ngươi nói ta về sau nếu là chuyên môn đối cục cảnh sát bên kia hứng lấy loại này manh quỷ cắn người sống, có hay không thị trường? Còn có manh quỷ chảo tiểu tam, manh quỷ cha ngoài giá thu tỉnh manh quỷ theo dõi chờ một loạt nhiệm vụ chương 75. Tường bán tiên ý đồ đem hết thể không hợp pháp ngành sản xuất chuyển thành mánh quỷ có thể làm ngành sản xuất, khác không nói, tỷ như này cha ngoài giá thú tình trảo tiểu tam linh tinh, người thường thật đúng là không có mánh quỷ làm tốt lắm đâu. Rốt cuộc mánh quỷ nhân loại là nhìn không tới, không lộ chút nào hành tung dấu vết, hữu hiệu, hiệu hạ thấp đối phương tính cảnh giác. Sau đó sấn bọn họ tình tràng ý thiếp là lúc, mang theo chính phòng sát đi vào quả thực không cần quá kích thích hảo sao. Cái gì khóa trái linh tinh đối mánh quỷ tới nói căn bản là không phải sự, trực tiếp từ bên trong đem khóa cho ngươi mở ra, làm ngươi không trô nào che giấu. Mặt khác còn có manh quỷ tìm tiểu hài tử A, cứu người A linh tinh, có thể so người thường làm lên phương tiện nhiều. Càng nghĩ càng cảm thấy được không tưởng bán tiên vỗ tay một cái, chuẩn bị đem sự tình giải quyết, nếu là tưởng thị nghiệp vụ khởi không tới, liền dứt khoát đổi thành mánh quỷ công ty, nhân ra kiếm người sống tiền, nàng thông qua người chết lại kiếm người sống tiền, quả thực không cần quá tuyệt vời. Đem tiền Mai Bách Sinh tiền trả hết, cũng là sắp tới A. Mai Bách Sinh còn không biết tưởng bán tiên mặc sức tưởng tượng, chỉ nghe bọn hắn nói Lương Đức đến cảnh sát bên kia đi tra tấn giết người phạm vào, liền thành thơi thành thơi gật gật đầu, chúng ta đây chỉ cần chờ ngày mai tin tức là được. Nhưng không sao, Lương Đức đầy ngập hận ý vô pháp phát tiết đầu hắn nếu không đem Sam chân tâm sự từ nam nhân kia trong miệng cậy ra tới, ta đều khinh thường hắn cái này lệ quỷ. Tưởng bán tiên biểu môi, mà ở cục cảnh sát, tiểu trung thậm chí phao ly trả nóng Ngồi sổn cuối cùng một cái ký hiệu cửa nhìn bên trong biểu diễn. Đối, chính là biểu diễn, hiện tại bọn họ cục cảnh sát người đều đã xác nhận, bên trong vị này giết người phạm chính là tưởng ngụy trang thành bệnh tâm thần, bằng không nào đáng giá diễn nhiều như vậy, làm như vậy kịch liệt động tác. Nhìn một cái, rõ ràng người nào đều không có, chính hắn nằm trên mặt đất cùng bị người lột ra giống nhau, run rảy còn chưa tính, tiếng kêu thảm thiết còn phi thường đúng chỗ. Cũng không ai đối hắn làm cái gì à, một hồi tay vằn mẹo, một hồi chân cũng v Trong miệng còn hắn kêu không cần chém hắn không cần chém hắn linh tinh. Đại gia A, trên người của ngươi liền cái vết máu đều không có, ai chém ngươi đâu. Làm đến cùng thật sự giống nhau. Cách vách vị này giết người Phạm Đại ca thật sự có hơn 60 tuổi sao. Ta nghe tinh lực rất tràn đầy, hy vọng ta 60 tuổi thời điểm, cũng có thể như vậy lan lột. Bên cạnh ký hiệu Phạm nhân bị xảo điên rồi, nhàn đến nhàm chán cùng Tiểu Trung nói chuyện thiếm. Tiểu Trung chậm gì gì uống lên trà, tuy rằng bên trong có ngụy trang bệnh tâm thần hiểm nghi. Nhưng là nhìn hắn biểu tình kinh hãi còn có ra sức biểu diễn, hắn vẫn là rất thoải mái, thậm chí hận không thể thực sự có cái nhìn không thấy người ở cha tấn hắn. Đúng vậy, thật 60 nhiều. Người từ nhỏ liền làm đồ thể sống, giết qua heo đều không đếm được, này thể trạng đại thật sự, liền ngươi này tiểu thân thể, không chuẩn tới rồi 60 tuổi, nên bản bối cho người đoan xì đoan nước tiểu. Nếu không phải hắn biết bên trong vị này vẫn luôn là đồ tể, thật đúng là muốn cho rằng hắn là học quá cái gì rút gân đoạn cốt pháp, đừng nói thật là có như vậy hồi sự. Tiểu Trung ngao đêm xem biểu diễn, vẫn luôn ngao đến 3 giờ sáng, thật sự là tao không được, liền ngồi ở ghế trên ngủ qua đi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, là toàn ký hiệu phạm nhân đều ở kêu hắn. Tiểu Trung A, tỉnh tỉnh, Tiểu Trung, mau tỉnh lại. Ai ra, Tiểu Trung, chạy nhanh, đại sự tỉnh, kia phạm nhân muốn chiêu, mặt sau cùng cái kia giết người phạm nói chính mình muốn chiêu. Tiểu Trung, ra đại sự, như thế nào cùng heo giống nhau kêu không tỉnh. Mặt sau cái kia phạm nhân nói muốn đem chủ mưu cung ra tới lại lập công, cơ hội tới, nhưng sầu chết người đứa nhỏ này. Tiểu Trung vừa nghe cung ra chủ mưu, thạch một chút từ trên ghế thoát lên, chủ mưu, cái gì chủ mưu, cái gì là công. Hắn mở mịt nhìn quanh hạ bốn phía, phía trước mấy cái ký hiệu phạm nhân đều bắt tay vừa tới, trong đó có một cái mặt dán cửa sắt đối với hắn hô to, mà sau cùng cái kia, làm ấm ý cả đêm, hiện tại nói muốn cung ra chủ mưu, còn không chạy nhanh mang đi ra ngoài hỏi chuyện làm ký lũ mệt ngươi còn ngủ được, kêu đều kêu không tỉnh, đem chúng ta cấp lo lắng. Tiểu Trung tầm mắt dừng ở chính mình trước mặt ký hiệu, chỉ thấy cái kia mới vừa tiến vào cùng máu lạnh quái vật giống nhau phạm nhân, lúc này bái cửa sát, tóc trong một đêm biên trắng không nói, cường tráng thân thể đều co lại không ít bộ dáng, ngay cả mặt đều già nua không ngừng 20 tuổi, hắn trong ánh mắt tràn ngập tha thiết, thấy Tiểu Trung nhìn qua thời điểm, dùng một loại gấp không chờ nổi ta muốn cung khai ngự khi nói, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu, các ngươi không phải muốn biết Sam chân tâm có phải hay không chủ mưu sao Ta tất cả đều nói cho các người Chạy nhanh đem ta từ cái này Ký hiệu mang đi ra ngoài Trăm triệu không nghĩ tới chính mình ngủ một giấc Còn có này chờ thu hoạch tiểu trung Sửng suốt hai giây lúc sau Trực tiếp xông ra ngoài Đối bên ngoài những cái đó ngao cả đêm Các đồng sự hồ Phạm nhân muốn cung khai Hắn muốn chiều Hắn nói muốn đem Sam chân tâm cung ra tới Chạy nhanh Đem hắn từ ký hiệu sách ra tới à à à à à. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm mới nghĩ trừ phi bên trong vị kia phạm nhân khóc la muốn chỉ ra và xác nhận Sam Trân Tâm đồng sự. Nhìn chăm chăm giết người phạm đối với cảnh sát khóc la nói chính là Sam Trân Tâm liên hệ hắn, hắn mới có thể đi giết người lương đức hừ lạnh một tiếng, kia phạm nhân run lên một chút thân thể, hoảng sợ nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục khóc lóc nói, chính mình có bảo tổn cùng Sam Trân Tâm nói chuyện phiếm ký lục, còn có điện thoại ghi âm linh tinh, sở hữu chứng cư hắn đều có, cảnh sát muốn liền trực tiếp cầm đi. Trong đó một vị ký lục cảnh sát sờ, sờ đầu Vị này như thế nào trong một đêm nghị thông suốt? Kìa ai biết được. Đột nhiên lương tâm phát hiện cũng nói không chừng. Bên cạnh cảnh sát nhỏ giọng nói. Không phải à, ta như thế nào tổng cảm giác hắn không ngừng bị chúng ta nhìn chằm chằm, giống như còn bị những người khác nhìn chằm chằm giống nhau, ngươi không phát hiện sao? Hắn luôn xem góc, giống như có cái gì hắn thực sợ hãi đồ vật ở bên kia. Nói bừa cái gì đâu. Vị này phạm nhân nhất định là ở ký hiệu ngây người một chút, cảm nhận được chúng ta cục cảnh sát chấp pháp nghiêm minh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thay đổi chi đề, lúc này mới quyết định đem Sam Chân Tâm cấp cung ra tới. Bên cạnh cảnh sát nhìn mắt theo dõi, nghiêm túc nghiêm túc nói. Một cái khác cảnh sát chạy nhanh gật đầu, chính là chính là. Mà ở bên ngoài nghe ký lục cục trưởng VV Vi gật đầu, sau đó đối tiểu trung nói, đem bắt lệnh cầm, trực tiếp đi bắt người đi. Đã sớm nóng lòng muốn thử tiểu trung hương phấn kính cái lễ, đúng vậy. Sam Chân Tâm ngủ một giấc ngon lành, biết Tống Thiên Lương vội vàng đi xem con hắn lúc sau, nàng cũng không quản. Mà là chính mình đi làm cái mỹ dung quản lý Sau đó lại đi bệnh viện nhìn mắt nữ nhi Liền về đến nhà Hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm Buổi sáng lên thời điểm Nàng còn có tâm tình cùng trong nhà người hầu nói Muốn chuẩn bị một phòng ra tới Nam Hải tử trụ Về sau trong nhà khả năng muốn trụ tiến vào một vị tiểu nam Hải Nàng nghĩ Chính mình vẫn là phải đối tống thiên lương chịu thua Nói nàng là chân tâm tiếp nhận đứa nhỏ này Hai tử con nhỏ Mẫu thân lại không có Chỉ cần hảo hảo dưỡng Không nói thật sự đem nàng đường thân mụ đối lại đi, tổng cũng sẽ không quá kém. Nàng hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, không nói muốn tống thiên lương trong tay toàn bộ cổ phần, muốn cái 1/3 ba, giữ lại cổ phần tống thiên lương nguyện ý cho ai liền cho ai. Nàng cùng thiên nhiên ăn 1/3 cổ phần là đủ rồi, tưởng thị nhận được trong tay sẽ quản lý con hảo, sẽ không quản lý cũng vô dụng, bắt được trong tay cũng là phỏng tay khoai lang, còn không bằng giao cho những người khác quản lý, các nàng hai mẹ con ha ha chia hoa hồng là được. Ngồi ở trên bàn cơm ăn tinh xảo kiểu pháp bữa sáng nàng, hưởng thụ chính mình hưởng thụ vài thập niên hết thảy Nàng cho rằng, chính mình sẽ vẫn luôn có được đi xuống. Thằng đến bên ngoài bảo an kinh hoàng thất thố tiến vào, mặt sau còn đi theo mấy cái khuôn mặt nghiêm túc cảnh sắc khi, Sam chân tâm tươi cười hơi chút cứng đờ một chút. Xin hỏi, các ngươi lại đây là còn có cái gì muốn kiểm tra sao? Nàng ngầm véo véo tay mình. Tiểu Trung đem bắt lệnh ở nàng trước mặt lung lay một vòng. Phạm nhân lý lượng chỉ ra và xác nhận ngươi là hai khởi bầm thơi án chủ mưu, căn cứ tương quan pháp luật, đối với ngươi tiến hành theo nếp bát. Sam chân tâm đồng tử co chặt, cứng đở khuôn mặt hoàn toàn hỏng mất. Ta ngao người nọ cả đêm, các ngươi là không biết hắn miệng có bao nhiêu khẩn, ta đều hoài nghi hắn là cái người sát, ngay từ đầu một chút cũng không chịu nói, theo ta lan lộn. Ta lại không thể đem người lộng chết, lại còn phải khắc chế một chút, đồng thời còn muốn cho hắn từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng đem ta làm khó rồi Ta phát hiện này cha tấn người sống cũng không phải như vậy hảo làm, còn hảo hắn không ngao trụ, bằng không ta này lệ quỷ mặt mũi cũng không biết hướng nào gác. Lương Đức hưng phấn đối tưởng bán tiên bọn họ nói chính mình cả đêm làm sự. Bên cạnh Nguyễn Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, thật là lợi hại a lương lang giỏi quá. Lương Đức tiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, kia nhưng không, người lão công vô địch xoái. Ta là nhìn chầm chầm cái kia phạm nhân cung thai, còn cung cấp chứng cứ, mới ra tới. Liên sợ hắn của ta, vạn nhất đổi ý làm sao. Quả nhiên, thông minh như ta, không phải cái. Tưởng bán tiền từ Mai Bách Sinh trước mặt trộm khối sương sườn, ta như thế nào cảm giác ngươi cơm tương đối ăn ngon. Mai Bách Sinh không chút khách khí từ nàng trong chén đoạt cái đại đùi gà thật ngượng ngùng, ta cũng cảm thấy ngươi tương đối ăn ngon. Dư vì yên lặng đem chính mình cơm dịch xa một chút, sau đó đối này hai cái ấu chỉ quỷ mắt trận trắng, vậy các ngươi hai đổi ăn còn không phải là. Ba người chìm đắm trong ăn cơm trong thế giới, căn bản liền không để ý tới lương đức. Lương Đức chính mình cơ chân múa tay hưng phân nói nửa ngày, kết quả chỉ có một huyển nhi cổ động Ta nói các ngươi có thể hay không không cần như vậy chuyên chú ăn cơm, hơi chút chú ý chú ý lập công lớn ta. Ta làm cái kia phạm nhân cung khai ai, bằng không xam chân tâm này sẽ còn tiêu giao tự tại đâu. Tường bán tiên đem xương sườn thịt nuốt xuống đi, ngươi không nói sao. Muốn liền cái người thường ngươi đều lộng bất quá, còn gọi cái gì lệ quỷ A Ngươi này mặt múi gác nào. Nàng kéo kéo chính mình ra mặt, ý bảo mặt mũi hướng nào phóng Lương Đức Mặt một suy sụp, lôi kéo huyển nhi đi địa phương khác, tính, hắn hiện tại đi xem xàm chân tâm kết cục. Chờ bọn họ ba cái cơm nước xong, Mai Bách Sinh đứng lên đối với gương sửa sang lại hạ chính mình đầu tóc, sau đó đem tây trang áo khoác thởi, thay một thân diễm màu tím trường khoản áo gió, đối tượng bán tiên các nàng nói thanh chờ một lát một chút, liền vào bên trong phòng nghỉ thay đổi một cái đã lâu tiểu quần da ra tới. Tưởng bán tiên cùng dư vi 2 liền nhìn hắn tao khí trang điểm chính mình, sao hồi sự A. Như thế nào lại đổi về như vậy trang điểm? Mai Bách sinh một liêu tóc, Sam chân Tâm xác nhận là chủ mưu, Tống Thiên Lương buổi chiều trừ bỏ triệu khai phóng viên sẽ ở ngoài, còn phải triệu khai cổ đông đại hội, người hiện tại tốt xấu cũng là một tiểu cổ đông, chúng ta không được lên sân khấu xem hắn chuẩn bị diễn cái gì à? Tường bán tiên túi đầu nhìn mắt xuyên dép lê, vận động còn còn có đại áo thun, lại nhìn mắt buổi sáng bỏ dậy liền mặt cũng chưa tẩy, khả năng còn mang theo mắt xỉ chính mình. Người xác định ta là đi làm cổ đông Mà không phải bưng chén đi xin cơm. Nàng hiện tại hình tượng cùng tiểu ăn mày có cái gì khác nhau. Liên kém bưng lỗ thủng chén khác nhau bái. chương 76 Xét thấy tưởng bán tiên đối chính mình hình tượng vẫn là có như vậy điểm điểm yêu cầu. Sau đó Mai Bách sinh cho phép tưởng bán tiên đi tẩy cái mặt, thay đổi thân quần áo, thoạt nhìn cùng phía trước tuy rằng không có gì quá lớn khác biệt. Ít nhất không phải cái tiểu ăn mày, mà là cái bình thường hình tượng người. Mà dư vi vì, vì tăng cường khí thế, còn cố ý thay đổi thân Tây Trang Xuyên, khác không nói. Thật là có như vậy hồi sự. Đương nhiên, nơi này đẹp nhất chỉ có Mai Bách Sinh, dù sao hắn chỉ cần bảo đảm chính mình xinh đẹp nhất là được, căn bản liền không để ý người khác cảm thụ. Ba người lái xe tới rồi tưởng thị dưới lầu, nay vẫn là tưởng bán tiên lần đầu tiên tới tưởng thị, nói đúng ra, liền tưởng tiên linh cũng chưa đã tới bao nhiêu lần. Tưởng thị Cao Úc chỉnh Đông Lâu, đều là tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ ở thời điểm làm. Bởi vì niên đại sa xăm, Cao Úc bên ngoài đều bò đầy dây thường xuân dây đằng. Này sẽ cũng có rất nhiều mới mẻ lá cây chui ra tới, thoạt nhìn rất có mùa xuân hơi thở. Năm đó tưởng nguyệt hàm nữ sĩ cái cao Úc, ở kinh thành có thể nói là tối cao một đống lâu, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng ở năm đó, đó là dẫn phát quá truyền thông tranh nhau đưa tin. Liên tính là hiện tại, mỗi lần mình chọn các xí nghiệp đại lâu, này đống lâu đều có thể bị bầu thành đẹp nhất cao Úc, chính là bởi vì này tới rồi mùa hè, liền bò đầy lâu thân dây thường xuân. Mai Bách Sinh có điểm kiêu ngạo cùng tưởng bán tiếng nói Tưởng Nguyệt Hàm nữ sĩ là hắn rất sùng bái một cái nữ sĩ nghiệp gia. Tưởng Tiên Linh làm nàng nữ nhi, đối chính mình có như vậy mẫu thân cũng nên cảm thấy kiêu ngạo. Tưởng Bán Tiên chỉ là ngẩn đầu nhìn mắt này cao ốc, sau đó đối lập hạ bên cạnh cao lầu hoàn cảnh, địa phương tuyển đến xác thật là không tồi, bên cạnh không có gì che đậy, cũng không có cấu thành địa sát hướng sát điều kiện. Chỉ là này bò đầy dây thường xuân kỳ thật không thế nào hảo, hoàn cảnh âm u không nói, còn dễ dàng nảy sinh một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nơi này, tới rồi mùa hè, Con mũi hẳn là rất nhiều đi. Tường bán tiên có chút do dự hỏi. Mai Bách Sinh xem nàng trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có như vậy một câu, tâm đi xuống chầm chầm. Kêu nhưng thật ra, bên trong công nhân mua đến mùa hè liền phun tảo con mũi quá nhiều. Ba người ở dưới lầu tùy tiện trò chuyện, liền ngâng bước đi vào cao Úc. Mà mới vừa khai xong phóng viên sẽ, ở phóng viên sẽ thượng lên án mạnh mẽ sam chân tâm cư nhiên giấu dếm hắn tống thiên lương lau một fan trên đầu hãn. Tình huống hiện tại đối toàn bộ tưởng thị với hắn mà nói đều phi thường nguy hiểm, Sam chân Tâm tuy rằng không can thiệp tưởng thị phát triển, nhưng nàng làm chính mình thế tử, đó chính là đại biểu một cái hình tượng.